Vốn đang không xác định Diệp thu nói có thể chỉ nói, nhìn đến trước mắt một màn, không khỏi bội phục Chính là Lý Đức cũng chưa nghĩ đến, ngày thường sớm chiều ở chung kia Diệp ra cô nương y y thuật thế nhưng cao minh đến nước này, khó trách nàng kia sư phó bị nhân xương chi vì thần y y so sánh với cũng là gánh nổi. Lý Đại Nhân, ta trước dẫn người đi xuống hỏi một chút, đêm nay muốn phiền thoái người hỗ trợ nhìn người, đám người bình thường, hạ quan lại đến dẫn người. Kia Diệp cô nương nói còn muốn thử nghiệm, hắn tới một lần cũng phiền thoái. Khẳng định là phải đợi người hảo mới có thể mang đi. Lập tức cùng Lý Đức cáo tử vội vàng rời đi. Lại đây đằng xuân huyện cũng là lặng lẽ hành trình, hiện giờ tất nhiên là muốn sớm chút trở về. Bên kia, Diệp Thu rời đi huyện Nha thời khắc đó đó là thả ra tiểu hoàng, công đạo nó một phen, trở về nhà. Tường giải độc cũng không khó, nàng tuy tiện thí nghiệm hạ là có thể ra kết quả. Cô ý nói như vậy phức tạp, đơn giản cũng là tưởng kéo dài thời gian. Nàng tưởng ở quách hoài nhân đem kia nam nhân mang đi chỉ thấy lén cùng hắn thấy một mặt. Ít nhất làm nàng làm rõ ràng, đối phương cùng nguyên chỉ là cái gì quan hệ. Nay cửa sông huyện khoảng cách đằng xuân huyện không xa, hiện giờ sát thủ có thể tới nơi này, khó tránh khỏi không giống bình thường. Nàng có thể không tham dự, nhưng tuyệt đối không thể không biết tình, rốt cuộc tiểu tân trang hiện tại chính lại phát triển bên trong, tiểu tâm vì thượng. Đêm đó trong nhà người đều đi vào giấc ngủ về sau, diệp thu làm tiểu hoàng dẫn đường, một đường đi theo quả nhiên phát hiện người nọ cũng không có nhốt ở nhà tù, mà lại nhốt ở nhà môn hậu viện, cửa hai cái nhà dịch thủ. Tiêu điệu lao ngày thường vào đêm cũng chỉ có một cái, hiện giờ người này an bài hai người nhìn, có thể thấy được là thân phận không giống bình thường. Diệp Thu vốn dĩ tưởng trực tiếp đem người đánh vựng lại cảm thấy như vậy khiến cho dị động sẽ lọt vào hoài nghi, rốt cuộc này gặp qua đối phương người ngoài chỉ có nàng, bị hoài nghi khả năng quá lớn. Vì thế nàng sờ đến cửa sổ phiên đi vào, lại thuận tay quân hảo. Sau đó nhìn về phía trong phòng người. Ban ngày kia nam nhân bị trói ở trên giường, không thể động đậy. Diệp Thu tiến vào khi hắn rõ ràng nghe được, nghiêng đầu chính nhìn qua, chỉ là phòng quá mở, hắn nhìn không tới là ai. Thẳng đến Diệp Thu lên tiếng, là ta. Đối phương sứng sốt, tựa ngoại ý muốn nàng thật sự tới, chủ động hỏi, ban ngày ngươi để ra nguyên chỉ, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Bèo nước gặp nhau người xa lạ thôi. Thấy đối phương rõ ràng không tin, Diệp Thu lại bổ sung nói, ta biết hắn là sát thủ. Như vậy bí ẩn sự tình đều biết, còn nói là người xa lạ. Nam nhân nói, vậy ngươi hẳn là cũng biết hắn thụ mệnh cùng ai đi. Diệp Thu lắp đầu, ta nói, chỉ là bèo nước gặp nhau, biết được thân phận của hắn cũng là một cái trung hợp. Nam nhân rõ ràng không tin, hắn nói, ngươi thấy ta lại là vì cái gì. Hắn bắt đầu cho rằng Diệp Thu là cùng chính mình cùng nhau, chính là nghe được nàng ban ngày ám chỉ kêu hai người giết chính mình nói, liền biết là hắn nghĩ nhiều. Nhưng nếu là được nhân, nàng lại vì sao lấy đi hắn truy thủ. Còn cô ý lại đây tìm hắn. Hắn khó hiểu thời điểm, Diệp Thu cũng ở nhanh trong suy tư cái gì, nhìn về phía đối phương nói, bọn họ tưởng từ ngươi trong miệng biết cái gì. Cũng hoặc là ngươi người mua là ai, vẫn là nói muốn giết ai. Tuy rằng trời tối thấy không rõ lắm, nam nhân thật là nhìn chầm chằm Diệp Thu nhìn một hồi lâu, biết đến quá nhiều chỉ biết bị chết ngò. Nghe ra lời này huy hiếp, Diệp Thu cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chết. Lại nói tiếp lại đây nơi này cũng là vì chính mình lòng hiếu kỳ ta biết ngươi lệ thuộc tổ chức hẳn là không đơn giản, ta khá tò mò ngươi lại đây giết hay không giết người nói chẳng lẽ còn có thể tìm đồ vật không thành. Nàng nói lời này thời điểm nhìn chầm chằm vào người nọ nhìn, đương nhìn đến đối phương cảm xúc rốt cuộc có chút giao động khi, mặc dù hắn thu đến mau diệp thu cũng hiểu được. Thế nhưng cùng chính mình tưởng giống nhau. Mấy năm nay nàng vẫn luôn chú ý tới bên này tìm đồ vật người xa lạ. Từ năm đó nàng lần đầu tiên giết người sau, trong lúc vô ý được đến một quần trụ, liền biết kia đồ vật không đơn giản Nhiều năm qua nàng vẫn luôn ở trộm điều tra, sau lại mới biết được, chính mình được đến giống như là cái đến không được độ vật. Năm đó tiên hoàng còn ở khi, các vị hoàng tử cùng vương gia đều nhìn chầm chằm ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, cho nhau càng là tranh đấu gay gắt. Mà kia quyển trục kỳ thật chính là một cái chứa chấp mưu phản vũ khí địa điểm, nguyên bản là có người lấy quyển trục tưởng hãm hại lúc trước nổi bật chính thịnh hoàng tử, chỉ là trung gian ra ngoài ý muốn, đối phương bị nàng giết hại. Chính phụng hai bên tranh lợi hại. Kia duy nhất địa điểm đánh dấu quyển trục liền như vậy rơi xuống Diệp Thu trong tay. Phòng trưng là không yên tâm, đã từng hoàng tử cũng chính là hiện giờ nhiếp chính vương vẫn luôn làm thủ hạ tìm địa chỉ cũng ở tìm kia vũ khí giấu kín địa phương, nhưng nhiều năm xuống dưới vẫn luôn không có kết quả. Diệp Thu trước kia chỉ là hỏi thăm những việc này trong lòng có cái đế, chưa từng có nghĩ nhiều. Hiện giờ bên ngoài lại lan truyền kia nhiếp chính vương tính toán mưu phản, nàng liền nghĩ kia vũ khí nói không chừng đối phương trí tại tất đắc, chỉ sợ không cẩn thận liền thật tra được cái gì Xem ra nàng đoán đúng rồi. Người này lại đây sợ có phải hay không giết người, mà là tìm đồ vật. Dứt lời nàng ánh mắt lập loại gian, cuối cùng hóa thành bình đạo, người là nhiếp chính vương người đi. chương 222 buôn bán. Lời này tuy rằng là do hỏi, nhưng ngữ khí rõ ràng là xác nhận. Nam nhân ngây ngẩn cả người, hắn cho rằng phòng cùng ám Diệp Thu nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nghiễm nhiên không biết, Diệp Thu chẳng những nhìn đến, còn xem rành mạch. Hắn trong mắt ngoài ý muốn khiếp sợ, nghi hoặc cùng hoài nghi. Mặc kệ là cái nào, không một không nói cho Diệp Thu chính mình đoán đúng rồi. Muốn đáp án đã được đến, Diệp Thu đối với trước mặt người tò mò ngược lại ra tăng rồi điểm. Nói như vậy Nguyên Trì cũng là nhiếp chính vương người, chẳng lẽ vị kia nhiếp chính vương thật sự cố ý tưởng được đến đại hạ. Há liêu đối phương lập tức phản bác, sao có thể. Thấy Diệp Thu nhìn lại, hắn thế nhưng cũng không có dấu dếm, chúng ta vương ra nếu thật hiếm lạ cái kia vị trí, lúc trước liền sẽ không làm tiểu hoàng đế thợ vị. Hắn chỉ là không quen nhìn có chút người ở dưới lộng một ít động tác, cho nên phái chúng ta tới rửa sạch hạ. Hắn tự hồ đối vị kia vương gia cực kỳ khâm phục, nói lên đối phương khi, ngự khi đều chính sắc vài phần, lại nói tiếp những việc này cũng không tới phiên vương gia lo lắng, nhưng là vương gia chính là thích bọn họ gấp đến độ xoay quanh bộ ráng, như vậy mới có thú. Người nói nguyên chỉ ta cùng hắn không thân, ta chỉ biết, chúng ta sát thủ các sau lưng nguyện trung thành chính là nhiếp chính vương đại nhân, cho nên bị bắt sau ta mới cắn độc túi không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể giải nó độc. Diệp Thu ngoài ý muốn, nguyên lai like kia độc là chính ngươi ăn. Ta khá tò mò, ngươi trực tiếp nói cho ta, không sợ ta nói cho người khác, bởi vậy, ngươi cắn miệng không nói hết thẻ không phải hồn phí. Ta cũng nói không rõ. Nam nhân nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái, nói câu làm người ngoài ý muốn nói, ta có loại cảm giác, ngươi sẽ không nói cho người khác. Bắt đầu ta hoài nghi ngươi là vương gia người, nhưng hiện tại lại cảm thấy không giống, ngươi rốt cuộc là ai. Liên ta là ai cũng không biết còn dám nói nhiều như vậy, ngươi lúc trước tự sát là đúng. Diệp Thu kích thích đối phương một câu sau mới nói, bất quá tính ngươi vận khí tốt, vừa mới nói ngươi nói rất đúng, chuyện này ta mặc dù biết cũng không biết nói cho người khác, bởi vì cùng ta không quan hệ, ta không tính toán đúng tay. Nói đến linh tinh, nàng tạm dừng hạ lại nói, đến nỗi ta là, bất quá là một cái thiếu chút nữa chết, vừa lúc bị người cứu, học điểm y lý thuật hương giã thôn cô, muốn nói nơi nào bất đồng, khả năng chính là ta lá gan khá lớn. Nói xong này đó Diệp Thu lại hỏi, ngươi còn chưa nói, tìm cái đồ vật như thế nào đã bị bắt được. Ta sắc thật tới tìm đồ vật, nhưng là cũng có nhiệm vụ chính là ám sát tuần tra đại nhân Lý Đức, hắn người này hái sen vào việc người khác, không ít người đều sau mua hắn mệnh, chỉ là ra điểm ngoài ý muốn, rơi xuống kia quách hoài nhân trong tay. Còn không có giết người trước bị bắt lấy. Cũng đi cảm thấy cái này ngoài ý muốn giống như có điểm quá lớn điểm. Đi theo liền nghe đối phương hỏi, ngươi nói ngươi chỉ là cái hương giã thôn cô. Nhưng ta tìm đồ vật việc này, cũng không phải là hương dã thôn cô có thể biết được. Mặc dù là đêm tối, hắn tầm mắt cũng là sắc bén nhìn Diệp Thu, chỉ tiếc chính là đối Diệp Thu không có bao lớn hiệu quả. Diệp Thu cười nói, đó là bởi vì các ngươi động tinh quá lớn, một năm tổng tới như vậy vài lần, dạy ta y lý thuật sư phó vừa lúc biết, thuận tiện liền nói cho ta. Thật là như vậy sao? Nhưng giống như cũng không có mặt khác có thể biết được lý do. Diệp Thu đã biết muốn biết sự, cũng không có ở lâu ý tứ. Nàng vui muốn lúc đi, liền nghe nam nhân nói: "Ta bị trảo sự tình mặt trên thực mau liền sẽ biết, ngươi không suy xét cứu ta một lần." Này đối với ngươi mà nói có thể là cái thăng chức rất nhanh cơ hội. Thăng chức rất nhanh liền tính. Diệp Thu trực tiếp đánh gãy hắn nói: "Ta người này thích làm đến nơi đến chốn, sư phó của ta sẽ kiếm tiền, ta cũng không thiếu tiền, loại này mạo hiểm sự vẫn là tính. Đến nỗi ngươi, không bằng liền phối hợp tới, dù sao mặc kệ như thế nào đều tử lộ một cái." Lời này nghe người thật sự bốc hỏa. Cố tình vẫn là lời nói thật Nam nhân nghe xong Vốn dĩ chỉ là ố vàng sắc mặt nháy mắt liền đen lên Hắn lại nhìn lại khi Trong phòng đã không có người Cửa sổ là đóng lại Bởi vì gió lạnh đã không có Hắn thậm chí không biết đối phương vẫn là vào bằng cách nào Diệp Thu ngày hôm sau liền đem thực nghiệm tốt dược cho Lý Đức Nghe nói buổi chiều quách hoài nhân liền an bài người lại đây đem tia nam nhân mang đi Nghe nói tin tức này khi Diệp Thu tìm được rồi cái kia nàng vẫn luôn cất chứa quần trục Nhìn mặt trên địa danh Trần trờ muốn hay không đi một chuyến. Trong nháy mắt liền đến cuối tháng tiểu tân trang buôn bán ngày đầu tiên. Khai trương đại giảm giá dụ hoặc tựa hồ cũng không có làm những người này bỏ được 100 văn tiền, tiến vào cơ hồ không có. Diệp thu sớm cấp dịch hằng nói qua, không cần lo lắng không ai, bởi vì sớm hay muộn sẽ có người, dù sao bọn họ cũng không có hao tổn. Trưa hôm đó mau đóng cửa thời điểm, trong huyện nào đó nhà có tiền tiểu thiếu ra xuất phát từ tò mò hoa 100 văn đi vào một chuyến. Nguyên bản chỉ ở bên ngoài vây xem người nhìn đến sau, lập tức cũng không đi, muốn nhìn một chút kia đi vào xem người nói như thế nào. Kết quả này nhất đẳng, trực tiếp liền đợi hơn một canh giờ. Liên ở bọn họ chịu không nổi chuẩn bị đi thời điểm, kia tiểu thiếu ra rốt cuộc đi ra, nhưng là biểu tình thấy thế nào đều cảm thấy chưa đã thèm, chỉ làm người ra tăng tò mò. Hạ nhân cũng thỏ lại gần hỏi nhà mình thiếu ra nhìn đến cái gì, vốn tưởng rằng sẽ nghe được một phương tán thưởng hoặc là ghét bỏ, kết quả kia tiểu thiếu ra kinh ngạc cảm thán nửa ngày. Lại chỉ ném xuống một câu, như thế đặc biệt địa phương, bổn thiếu gia đã không cách nào hình dung, đại gia vẫn là tự hành đi xem đi. Chỉ nghe trong lòng mọi người kỳ ngứa khó nhịp, cố tình nhân ra nói xong lời này liền đi rồi. Khai trương ngày hôm sau lại có hai người lấy ra 100 văn làm bổi tiền chuẩn bị qua đi, vốn tưởng rằng hôm qua kia tiểu thiếu gia hoặc là bị người thu mua, hoặc là chính là quá mức khoa trương, nhưng sắp đến hai người khi, gia tới đều là mang theo tán thưởng. Bị người hỏi rốt cuộc nhìn đến lúc nào? một cái nói ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đối phương, thật giống như, giống như cái gì đều có giống nhau. Một cái khác nói, đó là tiên cảnh, còn có đại phu thay ta xem bệnh, còn có không cần tiền ăn, này 100 văn đăng giá. Nay nhìn như nói kỳ thật cái gì cũng chưa nói do nói, chỉ làm càng nhiều người tò mò không thôi. Cố tình hai người thật sự thu chỗ tốt, khó mà nói quá minh bạch, đi thời điểm lưu lại một đống nóng lòng muốn thử người. Ngày thứ ba ngày thứ tư vẫn là linh tinh mấy người. Phản ứng cũng, cũng không tệ lắm, nhưng là nhân số luôn là không nhiều lắm. Tình huống như vậy rằng có gần 10 ngày, lân chấn người nghe tiếng mà đến tiểu tân trang sau, tựa hồ không tiếng động kéo nổi lên một khẩu ngắm cảnh chiều, kia một ngày tiểu tân trang tiến vào nhân số vượt qua 30 người. Dịch hằng đem con số báo cấp diệp thu thời điểm, nàng cũng không ngoài ý muốn, chỉ làm dịch hàng tiếp tục chờ. Hán thoại bản mới giao cho tiệm sách, cái này liên quan tác dụng là không có nhanh như vậy, chờ đợi thời gian có thể là 10 ngày hoặc là 1 tháng 3 tháng. Dù sao cấp không được Trên thực tế là ước chừng đợi 2 tháng Diệp Thu dự phán thực chuẩn xác Nàng thoại bản thật sự khởi đến tác dụng Như là đột nhiên bị người chú ý lên Dường như Tiểu Tân Trang ngắm cảnh nhân số Đột nhiên bay lên tới rồi 100 Cái này con số rằng co vài thiên chương 223 giúp đỡ hạ Hơn nữa một lần khiến cho đằng xuân huyện Các bá cánh thảo luận Không cần Diệp Thu chính mình tiêu tiền tìm người đi chuyển Nó chính mình liền lưu hành lên Tựa hồ tất cả mọi người ở thảo luận Tiểu Tân Trang Mà cái kia còn tại vẽ tranh bạch tường thành mọi người tò mò hướng tới địa phương, vây xem người cũng nhiều lên. Có người chịu đựng không được lòng hiếu kỳ tưởng trộm đi vào, nhưng mà ngày hôm sau tiểu tân trang kia phiến 2 mét cao đại môn mở ra sau từ bên trong ném ra hai cái không biết sống chết người. Theo sau tiểu tân trang người bảo án, làm huyện Nha bắt đi này trộm sông tới tiểu tặc. Làm người cảm thấy tò mò là, kia hai người nhìn không có bị đánh dấu vết, người lại cùng đã chết giống nhau vẫn không núp ních, nhưng là huyện Nha dẫn người đi thời điểm thăm quá hơi thở. Người là có hô hấp. Đi theo liền có người phát hiện, tiểu tân trang tường vây bên ngoài lập cái chiêu bài, tường thể dây đằng có độc, xin đừng đụng vào chờ chữ. Nghe được vốn dĩ đối kia xanh mượt dây đằng rất có hứng thú, nghĩ trộm xả một phen trở về người lặng lẽ rụt tay, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Lúc này mới minh bạch, những người đó nguyên lai like căn bản cũng chưa đi vào đã bị độc hôn mê, không khỏi nghĩ lại mà sợ. Diệp thu thu được dịch hằng đưa tới ký lục biểu khi, phát hiện bọn họ tiểu tân trang tổng cộng tiến vào người đã có tiếp cận 500 người. Này đã là không phải số lượng nhỏ. Vì thế làm dịch hàng gia tăng rồi nhân số hạn chế, mỗi ngày chỉ tiếp đại 88 người. Tiểu Tân Trang tuy rằng không nhỏ, chính là nhân số một nhiều, địa phương liền có vẻ hẹp hòi, cũng sẽ phá hư trong đó cố ý xây dựng bầu không khí. Hiện giờ tuyên truyền đã đúng chỗ, sẽ không sợ không ai biết được. Nhìn như vé vào cửa giá không nhiều lắm, chính là bên trong còn có mặt khác thu phí hàng mục, tóm lại là chỉ kiếm không lô hàng mục. Hơn nữa Diệp Thu chế tạo như vậy cái địa phương đều không phải là chủ yếu là vì chuyển cái này ngắm cảnh phí. Đang xuân huyện địa phương hẻo lánh, lui tới dòng người ít, làm này bẩn cùng quan hệ đơn giản là thương lộ không đủ phát đạt. Từ mấy năm nay làm lão chỉnh còn có tống nguyên bọn họ tiêu thụ dùng đồ vật trung kỳ thu liền hiểu biết đến, chỉ cần chuyển ra chút tên là có thể hấp dẫn đến đả thương người, chỉ cần có thương nhân sẽ không sợ không có sinh ý. Hiện giờ tiểu tân trang cái này ngắm cảnh trô nếu có thể lại chuyển ra chút thanh danh. Như vậy sẽ kéo đẳng xuân huyện kinh tế, đây là một cái lâu dài đầu tư. Suy tư này đó đảo không phải Diệp Thu là cái lòng mang toàn bộ huyện người lương thiện, mà là cảm thấy đây là một cái cộng thắng cục diện. Nếu kéo đẳng xuân huyện kinh tế lung lay lên, đến lúc đó chịu huệ vẫn là nàng chính mình. Dịch Hằng từ trước đến nay đều là Diệp Thu nói cái gì liền làm cái đó, chưa bao giờ nhiều hơn hỏi, mặc dù hỏi cũng chỉ là muốn hiểu biết Diệp Thu đại khái ý đồ. Mấy ngày hôm trước Diệp Thu liền từng báo cho một ít ý nghĩ của chính mình. Vốn đang sợ hắn không hiểu biết không tán đồng, nhưng là dịch hằng lại rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi, hơn nữa phân tích Diệp Thu kế hoạch sau tỏ vẻ chính mình khâm phục Diệp Thu phát hiện dịch hằng rất thích làm buôn bán, chính mình thói quen tính sẽ trích dẫn hiện đại đồ vật, mà mấy thứ này phần lớn không bị người lý giải, nhưng là dịch hàng tổng có thể minh bạch Diệp Thu ý đồ. Có thể thấy được tiểu tân trang giao cho hắn xử lý đối. Dịch hàng tâm tư tỉ mỉ, có chút chính mình xem nhẹ đồ vật hắn đều nhắc tới từ chuẩn bị đến khai trương bọn họ cơ hồ không gặp được cái gì vấn đề. Diệp Thu tính toán chờ tiểu Tân Trang mang đến tác dụng sau khi xuất hiện liền đi tìm Lý Đức. Tốt xấu là cái thứ nhất ngắm cảnh chỗ, hướng Cao nói là vì bọn họ đảng xuân huyện, Lý Đức làm đại lý huyện lệnh, tự nhiên phải cho điểm phúc lợi. Kết quả, không chờ đến Diệp Thu chủ động đề cập, ngày nọ Lý Đức từ huyện nha trở về chủ động nói lên việc này. Mấy người ăn cơm xong từ người hầu thu thập rửa sạch, Diệp Văn Thiêm không biết đánh nào làm ra hồ nước trà. Mấy người liền cái bản liêu nổi lên thiên, Lý đức đó là nhìn về phía Diệp thu hỏi lên. Sư phó của ngươi cái kia tiểu tân trang gần nhất không thiếu nghe người ta nói, lần trước ngươi để qua một lần, nhưng ta còn là không lớn minh bạch cái này quá trình, ngươi này sẽ nếu là có rảnh, không bằng lại cùng ta nói nói. hắn thoạt nhìn rất tò mò, hơn nữa không hề có che giấu tâm tình của mình, chắc là nghe được không ngừng một lần. Liên Diệp văn thiêm cũng nhìn qua, gần nhất cũng nghe đến học viện người đang nói, còn đang suy nghĩ có điểm quen thuộc. Nguyên lai là A Thu sư phó cái kia tiểu tân trang, cha cũng khá tò mò, nghe nói trong huyện người một nhà đi vào muốn 100 văn, huyện khác người muốn 200 văn. Lý Đức nghe không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ, vì thế nói, còn đòi tiền sao. Diệp Thu nhìn về phía hai người, nói, là muốn lấy tiền, kêu kêu nhập muôn phí. Cha nói giá cả cũng chỉ là khai trương cùng tháng, thứ nguyệt bổn huyện người là 150 văn, huyện khác người đó là 300 văn, sư phó của ta nói. Người này chạy vào ra chúng ta thôn trang muốn thừa nhận không ít tổn thất, hơn nữa thôn trang cũng đáng cái này ra cả. Chính là 150 văn cũng không ít, tầm thường bá cánh ra sợ là không thể thừa nhận. Lý Đức nghe được giá đó là tâm tư kích động, nói vẻ mặt ý vị thâm trường. Diệp thu nơi nào không biết hắn ý tứ, nói, tiểu tân trang dù sao cũng là xem đồ vật, cả đời không nhất định đi một lần, này tiền nhưng không tính quý. Sư phó của ta mua đồng ruộng lại xây nhà, thuận tiện mua tiểu tân trang bá cánh này thêm lên phí tổn liền tính trong huyện mọi người đi một lần đều không thể văn hồi, sư phó làm như vậy cũng là hắn suy xét. Lý Đức Trầm Tư Hạ không nói chuyện. Diệp Văn Thiêm Hằng ngày lại cảm thắn lên, thân ý thật làm người bội phục. Diệp Thu lần này phối hợp lại, ta cũng rất bội phục sư phó của ta, nàng nói, mở tiểu tân trang cũng là vì trong huyện lót đường. Nếu tiểu tân trang danh khí đi lên, những cái đó thương nhân liền nguyện ý tới chúng ta nơi này, đến lúc đó đại gia hơi chút bán điểm đồ vật, chúng ta đằng xuân huyện là có thể lên liền không hề là nhất bần cùng huyện. Lời này nói có điểm chưa sót, nhưng cũng xác thật là trong huyện chân thật tình huống. Diệp Thu nói làm Lý Đức cũng có chút ngoài ý muốn, sư phó của ngươi còn nói cái gì? Sư phó nói muốn làm giàu trước tu lộ, hàn tính toán trở làm nghề y y để bán dược tránh tiền lại đem các thôn lộ cấp tu một tu. Chúng ta trong huyện các thôn đồng ruộng thu hoạch cũng kinh tế đình trệ, đến lúc đó xem loại điểm thảo dược cũng có thể giúp một ít người. Lý Đức liền hỏi là đem đồng ruộng đều mua. Đúng vậy Sau đó thuê thôn nhân trùng điển, bởi vậy hai bên đều có thể sinh tồn. kia trong huyện đâu? Thấy Diệp thu nghi hoặc xem ra, Lý Đức nói, trong thôn cố nhiên bần cùng, nhưng trong huyện mãi đầu trọng, thần ý chưa từng nói qua cái gì biện pháp sao. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta đối này đó không được tốt kỳ, sư phó chỉ là thuận miệng ở ta trước mặt nói một chút, khả năng chính là nói nói chơi. Đại nhân ngươi cũng biết, từ mua tiểu tân trang này đó, sư phó của ta trong tay tiền không có nhiều ít. Những việc này nhất phí chính là tiền. Lý Đức nói, ta tất nhiên là biết đòi tiền, nhưng là trong huyện cũng không có tiền, nếu là có ta nhưng thật ra tưởng dịch một chút ra tới duy trì hạ sư phó của ngươi. Nghe được cũng đi còn tưởng rằng chính mình ảo giác, nàng mí mắt hơi nhảy, đại nhân chớ có nói giỡn, này huyện nha tiền nơi nào là chúng ta này đó bình dân dám vọng tưởng. Lại thấy Lý Đức hướng hắn lắp đầu, nay tiền tài vốn chính là lấy chi với dân dụng với dân, sư phó của ngươi làm nhiều như vậy chuyện tốt, trong huyện giúp đỡ cũng là hẳn là không ai dám nói, chính là hiện tại nói này đó cũng vô dụng. chương 224 tuyên truyền, thật cũng không phải không có biện pháp. Diệp Thu theo sát mà nói, nàng nhìn về phía Lý Đức, thấy đối phương ý bảo nàng mở miệng bộ ráng, liền biết chuyện này hấp dẫn, liền nói, đã đại nhân cũng cảm thấy sư phó của ta ở làm tốt sự, tiền tài thượng giúp không được gì, địa phương khác thật là có thể. Tỷ như chúng ta trong huyện một ít đặc quyền, tỷ như hỗ trợ tuyên truyền một chút, ở đặc thù dưới tình huống cho bảo hộ. Làm trong huyện biết chúng ta Tiểu Tân Trang là bị huyện Nha chiếu cố, bởi vậy, đại gia liền có càng nhiều người tin tưởng chúng ta không phải đang làm cái gì phi pháp kiếm lợi việc. Nhưng là bản quan lại như thế nào biết được kia Tiểu Tân Trang rốt cuộc có đáng giá hay không? Diệp thu cười, cái này đại nhân không nên hỏi ta, hẳn là hỏi ngươi chính mình. Chúng ta đều có chính mình sức quan sát, lý giải lực, thứ này hảo vẫn là ý xấu đều có cái phổ, cùng với hỏi ta một cái ngươi không nhất định tin đáp án, còn không bằng chính mình suy nghĩ biện pháp hiểu biết. Lớn mặt Diệp Thu, có ngươi như vậy cùng mệnh quan triều đình nói chuyện sao? Lý Đức trợt trầm khuôn mặt gầm lên một câu. Một bên Diệp Văn Thiêm Hoàng Sợ, theo bản năng nhìn về phía nữ nhi mặt lộ vẻ khẩn trương, lại phát hiện nữ nhi vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Thu thậm chí liền biểu tình cũng chưa biến quá, ngự khí nhàn nhã, đại nhân chính mình nói qua, vào viện này ngươi chỉ là ta khách nhân, ta vừa mới nói là khách nhân nói, đêu một tiếng đại nhân đơn giản là khách khí, cho nên những lời này đó không có nói sai, cũng không có thất lễ địa phương Lại thấy vừa mới còn thoạt nhìn tức giận Lý Đức, biểu tình dần dần mềm suốt, những lời này ngươi nhớ rõ nhưng thật ra rõ ràng. Liên quan đến thân gia mạng nhỏ sự tình tự nhiên phải nhớ đến, bằng không vạn nhất nói sai lời nói bị bị chém đầu nhưng làm sao bây giờ. Lý Đức bất đắc dĩ nói, bản quan không phải cái loại này làm sẵn làm mọi người, càng sẽ không động bất động chém người đầu. Diệp Thu bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói không tin. Xem Lý Đức muốn nói lại thôi, thật sự không biết nói nàng cái gì hảo. Diệp Văn Thiêm xem có chút khẩn trương, vốn gì cho rằng hai người sẽ lưu ra điểm sự tới, kết quả còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền nhìn thấy hai người nâng chung trà lên nhàn nhã uống khởi trà tới, phẳng phất vừa mới không khí vi Diệu không phải hai người giống nhau. Trong lòng lại cũng có chút kiêu ngạo, nhìn xem đây là hắn nữ nhi, lớn mật đến có thể cùng tuần tra đại nhân sạc thân còn không có sự, cùng những cái đó chỉ biết theo hoa bắt đĩa nữ tử một chút đều không kém. Không tự chủ được lộ ra tươi cười tới, vẫn là chính mình nữ nhi lợi hại nhất. Diệp Thu phát hiện, đêm đó nói chuyện phiếm không có cái đôi sao, Lý Đức tựa hồ liền đã quên chuyện này giống nhau. Nhưng là Diệp Thu biết, Lý Đức nếu chủ động hỏi nàng tiểu tân trang sự, khẳng định là có hứng thú, nói không chừng thật sẽ đi một chuyến. Vốn định nếu không công đạo hạ dịch hằng làm hắn chuẩn bị hạ, nghĩ lại lại tưởng qua cố tình bị Lý Đức phát hiện khả năng sẽ cảm thấy nàng đang làm cái gì động tác nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy dứt khoát cái gì đều mặc kệ. Tiểu tân trang bên trong cũng không có gì không thể gặp đồ vật muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì đi. Bất quá lại qua vài ngày sau dịch hàng trợt giữa chưa chạy tới tìm nàng, nói là mấy cái huyện nha nha dịch chạy tới Tiểu Tân Trang, mỗi người cũng đều cho tiền, vừa lúc đi thời điểm bốn phía người không ít, cuối cùng Lý Đại Nhân cũng đi. Mới đầu tưởng có chuyện gì, kết quả Lý Đại Nhân lại ở đi vào trước cô ý nói câu lại đây nhìn xem, cho nên ta tới thời điểm còn nghe được ba thánh đều ở nghị luận, nói là Lý Đại Nhân đều vào chúng ta Tiểu Tân Trang. Dịch Hăng nói thật cao hứng, Bởi vì Lý Đức đi vào tuyệt đối sẽ cho tiểu tân trang mang đến không nhỏ phản ứng, chỉ cần buồn huyện người duy trì, sẽ không sợ huyện khác người không tới. Diệp Thu cũng có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Lý Đức sẽ lựa chọn phương pháp này, trong lòng suy tư, kia mua điện loại dược sự có phải hay không cũng đến có điểm động tĩnh. Vì thế chỉ là đánh gây chính cao hứng dịch hằng người tháng này bồi dưỡng mấy cái tin được người phân điểm chuyện của ngươi đi ra ngoài, ta tưởng lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vốn dĩ nghe được trước một câu cho rằng chính mình tiểu thư không nghĩ làm hắn quản lý tiểu tân trang mà có chút khổ sở dịch hằng nghe nói nửa câu sau lời nói nháy mắt liền nhắc tới tâm tới, hắn mặt có kích động chi sắc, tiểu thư mới nói. Sư phó của ta cơ hồ mua chút phụ cận thôn đồng ruộng tới Trung Dược Trà, nhưng là tạm thời không biết không biết những cái đó thôn dân ý tưởng, ta muốn cho ngươi cải trang giả dạng đi hỏi thăm hạ, nhìn xem này đó thôn tương đối hảo mua một ít, giá cả đại khái nhiều ít, ta phải cho sư phó nói hạ. Diệp Thu nghe vậy minh bạch hẳn là thần ý gì lại có kế hoạch, gật đầu nói, tiếng hảo, chờ ta tìm được thích hợp người liền đi làm. Diệp Thu nói, không nóng nảy, ta chính là trước tiên chuẩn bị, sư phó của ta người này nói chuyện vẫn luôn thực tùy ý, làm việc đều là tùy tâm mà đến, nghĩ trước tiên vân an, tỉnh đến lúc đó lại xuất ruột. Dinh hằng lại cảm thấy cái này tính cách khá tốt, lại nói một ít tân trang tình hôm sau, hắn cũng lui xuống. Diệp Thu cũng không không biết lý đức chẳng những chính mình mang theo nha dịch đi tiểu tân trang. Ngụy Kế còn kêu tới cửa sông huyện lệnh Quách Hoài Nhân, mời hắn lại đi một chuyến. Bởi vì không có đi xem, cũng không biết Lý Đức cái này hành vi rốt cuộc là thật sự cảm thấy hảo giới thiệu cho Lý Đức, vẫn là ở giúp nàng tuyên truyền, Diệp Thu cảm thấy hẳn là người sau. Nhưng là mặc kệ cái nào, nghe nói ngày thứ ba tới chút cửa sông huyện những cái đó phú thương con cháu khi, Diệp Thu liền biết này sóng tuyên truyền hiệu quả là có. Chỉ là người nhiều khó tránh khỏi xuất hiện chướng huống, trung gian liền xuất hiện va chạm chướng huống, dính hằng không có biện pháp. Tự tiện cầm Diệp Thu một lọ dược cấp đối phương nhận lỗi, bởi vì Diệp Thu công đạo quá nhất định không thể có sơ sẩy. Theo sau nàng đem tình huống báo cho Diệp Thu, lại cấp Diệp Thu thỉnh tội, hắn miễn bị thương người nhập môn phí, làm Diệp Thu khấu hắn tiền công. Diệp Thu sau khi nghe xong cũng không có trách hắn, người làm không sai. nay đó ngoài ý liệu sự tình bởi vì quá nhiều, phía trước cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại đã là xảy ra vấn đề, an toàn vấn đề liền phải coi chọc lên. Lúc trước Cao Thúc huấn luyện những cái đó hộ vệ đội ta tính toán quá mấy ngày liền phân bung đi, tận lực làm tiến vào trong trang người không sai chút nào. Dịch hăng nói, Cao Tiên sinh lược cùng võ thuật, hắn huấn luyện hộ vệ đội tự nhiên là có thể. Kỳ thật nửa năm trước ta cũng ở đi theo học tập, nghĩ có một ngày tiểu thư nếu là yêu cầu cũng có thể bảo hộ một vài, đương nhiên vẫn là hy vọng không có cái loại này tình huống phát sinh. Hắn rứt lời cười cười. Diệp Thu có chút ngoài ý muốn, nàng vẫn luôn cảm thấy dịch hằng kinh thương có thể. Thoạt nhìn hào hoa phong nhã rất có lửa gạt tính, không nghĩ tới hắn còn học võ thuật. Cao chính lân trước kia ở chiến trường ngây người đã nhiều năm, chính mình đã bị huấn luyện quá, nghe nói hắn lúc ấy vẫn là một cái hộ vệ trường, Diệp Thu cũng xem qua hắn dạy người hình ảnh, là có điểm bản lĩnh. Không biết dịch hằng có thể học thành cái dạng gì. Vì thế nói, học võ nhưng cường thân kiện thể, người không có việc gì động động khá tốt. Đến nỗi nàng liền không cần bảo hộ. Nghe được dịch hàng ý chí chiến đấu xúc xôi, tiểu thư yên tâm, ta sẽ hảo hảo luyện. Dễ dương hắn ta cũng làm hắn đi theo luyện, như vậy bảo vệ tốt chính mình cũng tỉnh cấp tiểu thư thêm phiền thoái. Đây là Diệp Thu vẫn luôn ái cho bọn hắn lời nói, không nghĩ tới dịch hàng thật nghe lọt được. chương 225 chư tịch. Hết thể sự tình đều ở dựa theo tốt phát triển. Bởi vì lý bác quan hệ, Diệp Thu cùng cửa sông huyện huyện lệnh Quách Hoài Nhân cũng có một ít quan hệ cá nhân, kết quả là nàng cửa hàng, thôn trang còn có mặt khác sản nghiệp vô hình bên trong có vài cái cường ngành hậu trường. Nguyên bản còn có cái Ôn Minh luôn là xem nàng không vừa mắt muốn tìm điểm phiền thoái từ lần trước đại hoàng cắn đứt Lưu Văn Hồng cánh tay, Lưu Văn Hồng đi theo bị cách trước Ôn Minh tựa hồ Minh Bạch Diệp Thu không dễ khi dễ như vậy, liền lại không nhúng tay nàng sư phó sinh ý Trước hai ngày Ôn Cẩn Ngọc cuối cùng là lại đây tìm Diệp Thu, Diệp Bạch nhìn đến hắn còn nghi hoặc hỏi như thế nào lâu như vậy không thấy được hắn. Ôn Cẩn Ngọc diện có xấu hổ, lúc ấy còn trột dạ nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái, cuối cùng tìm cái việc học vội lấy cớ. Rồi sau đó lại đây tìm Diệp Thu tần suất đã là khôi phục giống như trước đây, nghĩ đến là ôn minh không có lại ngăn cản hắn tới tìm Diệp Thu. Diệp Thu không biết này trung gian có cái gì sâu xa, nàng chỉ biết, ôn cẩn ngọc có tới hay không đều là bằng hữu, sẽ không bởi vì một cái ôn minh mãi như thế nào. Người khác sợ hắn ôn minh, Diệp Thu nhưng không sợ. Trong ngáy mắt liền đến cuối năm, Diệp Thu ngược lại thanh nhàn không ít. Sinh ý ổn định lúc sau, nàng làm vài tháng phủi tay trường quài. Mà nay trừ bỏ còn không có chỉnh đốn tốt nhận thầu Dược Điền việc cơ hồ không có yêu cầu nàng tự mình trình diện sự tình. Mà nàng rảnh rối liền ở không gian làm Dược, này đó Dược chỉ cung ứng Ngọc Nhan Phường. Tiêu thụ bên ngoài Dược vật hồi lâu phía trước liền từ Dược Trang tới sinh sản, bị Diệp thu hơi điều hiệu quả. Chỉnh thể cùng Ngọc Nhan Phường không sai biệt lắm, nhưng là Ngọc Nhan Phường phẩm chất muốn hơi cao một ít, xem như cửa hàng thật một loại đặc vệ. Mặt khác Diệp Văn Thiêm chuẩn bị mấy tháng học tập, thoạt nhìn t lại ở cuối năm đã đến khi có vẻ có điểm nôn nóng. Bởi vì năm một quá hắn liền khởi hành đi Kinh Thành, này vừa đi quang đi lộ trình chính là gần tháng, đến địa phương vừa lúc liền phải chuẩn bị khảo thí, thời gian không nhiều lắm không nói, còn có rất nhiều có thể biến đổi nhân tố. Tuy rằng Diệp Văn Thiêm cũng coi như là độc lập người, nhưng cho tới bây giờ không có như vậy một mình một người đi như vậy xa địa phương, khó tránh khỏi có chút sầu lo. Hơn nữa hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình ôn tập thời gian không quá đủ, quá tưởng khảo cái hảo thành tích. Cho nên áp lực có điểm đại Nhưng là Diệp Văn Thiêm trong lòng lo âu Lại trước nay không cùng nữ nhi nói qua Hắn chỉ là cùng Giang Trấn Hồng đề ra vài lần Giang Trấn Hồng cũng không có gì kinh nghiệm Lo lắng học sinh trong lòng áp lực quá lớn Không nhịn xuống vẫn là tìm tới Diệp Thu Ý tứ là làm nàng nói chút lời nói khuyên hạ Diệp Thu nơi nào hiểu được cái gì khuyên người Nàng tuy rằng đáp ứng rồi Giang Trấn Hồng Nhưng vẫn không có cùng nàng cha liêu quá Bởi vì nàng còn đang suy nghĩ Chính mình muốn nói như thế nào như thế nào làm Ăn tiết trước hai ngày Diệp Bạch Liên ở chuẩn bị làm cái gì ăn ngon, Khương Sơn đi theo nàng một khối mỗi ngày mua một đống đồ vật, ngẫu nhiên Lý Đức cũng sẽ hỗ trợ chọn cái đồ ăn gì đó. Nói lên cái này, không thể không để một chút Lý Đức chủ thứ hay Lúc trước Lý Đức lưu lại khi nói chính là tưởng đem đằng Xuân huyện sự vụ cấp xử Lý Thuận, Thuận tiện lại tìm cái thích hợp người, mà hắn sớm đã thu được khẩu dụ, Kinh Thành bên kia đã đồng ý làm hắn ăn bài. Chỉ là nói tốt trệ về Kinh Thành ăn tiếc người, lại đột nhiên không đi rồi. Nói là Diệp Văn Thiêm cũng phải đi Kinh Thành, vừa lúc cùng hắn làm bạn. Diệp Thu lần đầu tiên nghe thấy cái này lý do khi, thực xác định chính mình nhìn đến Lý Đức trên mặt trổ dạ Cuối cùng vẫn là Khương Sơn nói lộ miệng, ý tứ là cuối năm Kinh Thành sự vụ nhiều, hắn trở về phải làm rất nhiều sự, cho nên tùy tâm sở dục Lý Đức tính toán trộm cái lười. Ngày thường nhìn uy nghiêm công chính người, ai cũng không thể tưởng được còn có như vậy một mặt. Nếu không phải Khương Sơn không phải kia trương gạt người người, lời này nói ra sợ là không ai tin tưởng. Diệp Thu cũng chưa nói cái gì, dù sao năm nay ăn Tết có điểm không giống nhau, thêm một cái người cùng nhiều mười cái cũng chưa khác nhau. Không sai, năm nay đêm giao thừa ăn Tết địa điểm ở Tiểu Tân Trang. Năm ngày trước, Diệp Thu liền cấp Tiểu Tân Trang còn có dược trang người nghỉ bắt đầu chuẩn bị hàng Tết, sở hữu chi ra đều là Diệp Thu sư phó ra, thông chi cùng ngày Tiểu Tân Trang người đều là hỷ khí Dưng dương. Ngày hôm sau Diệp Thu liền thu được Tiểu Tân Trang cư dân nhóm đưa lại đây lễ vật. Bọn họ tìm không thấy Diệp Thu sư phó. Liền đem cảm kích chi tình rừng ở Diệp Thu trên người, mỗi người lấy lại đây đồ vật có lẽ đều không đáng giá tiền, nhưng đều là chính mình một phần tâm ý. Vẻ mặt mấy ngày Diệp ra đều mau bị đạp vỡ ngay cửa, phụ cận hàng xóm đều lại đây hỏi là chuyện như thế nào. Diệp Thu liền nhặt chút không hảo phóng đồ vật cấp hàng xóm tặng chút, vốn định là giảm bất điểm chữ hàng, không nghĩ tới hàng xóm nhóm vốn là cảm tạ ngày thường Diệp ra ân huệ, lần này thuận thế bồi thường điểm lễ. Kết quả trong nhà đồ vật chẳng những không giảm bất ngược lại ra tăng rồi rất nhiều. Đêm đó Diệp Thu nhặt chút nhìn không rõ ràng thu vào không gian, còn lại làm Diệp Bạch cùng người hầu hỗ trợ thu thập hạ, đều dùng ở cơm tất niên thượng. Cái này cơm tất niên Diệp Thu trước tiên khiến cho dịch hàng phân phó đi xuống. Trừ tịch giữa chưa tất cả mọi người ở tiểu tân trang ăn cơm, buổi tối đại gia lại từng người về nhà đoàn tụ thủ năm 20 lầm. Lý Đức chính là nghe nói muốn cùng nhau ăn cơm cảm thấy rất thú vị, tỏ vẻ muốn cùng nhau qua đi. Vốn dĩ liền vì chính mình người nhà chuẩn bị một bàn Diệp Thu nghĩ thẩm cũng không kém này một hai cái. Bởi vì Diệp Bạch bận quá, sớm muộn gì đều ở làm việc, học viện cũng đỉnh chỉ giảng bài sau, Diệp Văn Thiêm xem Diệp Bạch quá mệt mỏi, cũng đi hỗ trợ. Cuối cùng liền lại đây chơi ôn cẩn ngọc cũng gia nhập hỗ trợ hàng ngũ, nghe nói trừ tịch hơn trăm người một khối ăn cơm sau, ánh mắt hơi lué, vẻ mặt hứng thú. Trừ tịch cùng ngày, thiên sáng ngời Diệp thu bọn họ liền thu thập sạch sẽ đi tiểu tân trang. Đi ngang qua đường phố, từng nhà đều đóng lại môn, rõ ràng đều trở về ăn tết, có vẻ có chút quần cung Cũng may Diệp Thu bọn họ đồ vật đều mua đủ rồi, cũng không thiếu cái gì. Xa xa tới gần tiểu Tân Tràng là có thể nhìn đến kia tảng lớn màu đỏ. Cửa treo đèn lồng màu đỏ, hai bên là mới tinh hồng đối tử, nhìn đặc biệt vui mừng. Dĩnh Hằng còn có lý đại tráng bọn họ sớm liền ở cửa nhìn xung quanh, lúc này nhìn đến một đám người lại đây, nhỏ nhất Dễ Dương trước chạy tới. Hắn rõ ràng rất cao hứng, chính là nhìn đến Diệp Thu bên người còn không có lý đức bọn họ, mới hơi chút che dấu hạ, "Tiểu thư, thôn trang đều chuẩn bị tốt." Mọi người đều ở, đều đang hỏi ngươi, đoàn người nhưng cao hứng. Hắn rõ ràng là rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng là lại nhịn xuống, biểu tình lại càng thêm chờ mong. Diệp Thu hướng tới hắn cười cười, "Hảo, ta đến xem." Dính hằng bọn họ cũng đi ra, một đám người ở cửa đẩy mặt chờ mong xem ra. Diệp Thu xem bọn họ ánh mắt lấp loè còn tưởng rằng chuyện gì, kết quả vừa qua khỏi đi, liền nghe thấy Đinh Thai nhức góc tiếng hô, "Cung nương đại tiểu thư." Nay một tiếng thật đúng là dọa Diệp Thu nhảy dựng, nàng sửng sốt. Vừa mới chuẩn bị nói đại gia thả lỏng, liền nghe bên cạnh bùn bùn một trận vang. Hai sườn không biết đánh nào ném mấy sâu pháo, khói thuốc súng vị thổi quét mà đến, đầy trời đều là nổ tung mạnh nhỏ, kia hơi thở thật sự có ăn tiết cảm giác. Lý Đức bọn họ cũng là ngoại ý muốn nhìn một màn này, giờ khác này nhưng thật ra đã quên kia điếc hai tiếng vang. Theo sau pháo thanh kết thúc, màu trắng xương khói còn quay chung quanh ở bốn phía, tại đây nồng đậm năm vị bên trong, Diệp Thu mang theo mấy người đi vào thôn trang. Mơ hồ nghe được bên người chưa bao giờ đã tới Diệp Bạch cùng Diệp Văn Thiêm phát ra hút không khí thanh. chương 226 ăn cơm. Diệp Bạch phản phất đôi mắt đều không đủ nhìn giống nhau, tiến vào sau, đó là nhìn xung quanh nhìn bốn phía, miệng liền không đình quá. Tiểu thư, nơi này như thế nào cùng tiên cảnh dường như, thật xinh đẹp à. Tiểu thư sư phó thật lợi hại, này đó là cái gì, ta cũng chưa gặp qua. Diệp Văn Thiêm so Diệp Bạch tốt một chút, nhưng là tò mò cũng đều viết ở trên mặt. Chỉ là không có Diệp Bạch như vậy trắng ra, mặc dù tò mò cũng đều giấu ở trong lòng. Diệp Thu này sẽ lười đến giới thiệu, trấn an nàng bình tĩnh lại, chờ buôn bán thời điểm ngươi làm dịch hẳng cho ngươi nói. Phía trước liền nói cho các ngươi tới một chuyến, tổng nói có chuyện không nghĩ tới. Năm sau ta nhất định tới, tiểu thư ngươi liền trước cùng ta nói nói sao. Diệp Bạch trực tiếp làm nụ lên. Diệp Thu khiêng không được nàng bộ dáng này, đành phải trên đường chọn tốt hơn nói giới thiệu một vài. Sau đó liền phát hiện. Rõ ràng trước tiên liền xem qua Lý Đức bọn họ cũng nghe nghiêm túc, còn đi theo sẽ gật gật đầu. Ăn cơm địa phương ở Tiểu Tân Trang trung tâm khu vực Quảng Trường Chỗ, lúc này nơi này bảy không sai biệt lắm 20 cái bàn, liền ở Diệp Thu lại đây khi, liền ở xuống tay chuẩn bị thượng đồ ăn. Ngày nay mọi người đều đổi về chính mình quần áo, quen biết người ngồi ở một bàn, không có gì trên dưới, bần phú chi phân, mỗi người trên mặt đều treo sung sướng biểu tình. Diệp Thu khi... Bọn họ chờ Diệp Thu đám người rơi xuống đằng trước một cái bản sau mới ngồi xuống. Đại món ăn thượng xong, từ dịch hàng bọn họ đi đầu lại đây cấp Diệp Thu kính rượu, bọn họ uống rượu, Diệp Thu lấy trà thay rượu, đại chính mình cũng đại nàng sư phó. Này bữa cơm ăn tất cả mọi người thực vui vẻ. Đại nhân nói chuyện thành tiểu hai tử tiếng cười, hơn nữa bên ngoài không ngừng vang lên pháo thanh, tựa hồ hội tụ thành một đoạn mỹ rượu chương nhạc. Diệp Thu bưng chén nhìn một màn này, trong mắt chiếu dõi những người này khuôn mặt nhỏ khỏe miệng hướng về phía trước con. Diệp Văn Thiêm liền sợ nữ nhi ăn uống không hảo, nhìn đến ăn ngon đồ ăn đều không quên cấp Diệp Thu kẹp thượng một ít. Lần này không phải một người, nàng không hảo giấu đi, đành phải giống nhau ăn một chút. Cuối cùng lấy kết thúc, nàng liền tìm lấy cớ đi nhà xí. Trung gian khi trở về, phát hiện một cái lén lút thanh âm, tưởng ăn trộm thành tích tắc loạn, đi vào mới phát hiện vẫn là nhận thức. Lúc này người nọ tặc hề hề từ cánh rừng gian xuyên qua, Diệp Thu nhìn hắn thật cẩn thận rời đi tưởng Đang muốn đi phía trước lúc đi, Diệp Thu gọi lại hắn, ngươi đang làm gì đâu. Một câu nghe được ôn cẩn Ngọc thiếu chút nữa dọa thất thần. Vừa quay đầu lại nhìn đến là Diệp Thu mới hỏa hoán một ít, nhưng thực mau lại trột dạ cúi đầu, hắn ý đổ nhìn về phía nơi khác giảm bớt xấu hổ, ta. Ta chính là đến xem, nghe, nghe nói ngươi. Nói đến mặt sau, trong lúc vô ý nhìn đến Diệp Thu cười như không cười phản phất nhìn thấu hết thẻ biểu tình, ôn cẩn Ngọc hoàn toàn không thanh. Thực xin lỗi, ta không dám trộm tới Hắn vừa mới nói xong hạ, mới phát hiện Diệp Thu đã đi tới, không đợi hắn tiếp tục xin lỗi, nói, ngươi nếu là không chê chúng ta ăn cơm ăn một nửa, liền cùng nhau đến đây đi, vừa vặn trên bàn còn không mấy cái vị. Diệp Thu lời nói còn chưa nói xong, ôn cẩn Ngọc liền vui mừng quá đối, nói thẳng, không chê, không chê. Dứt lời lại ý thức được phản ứng quá khoa trường, lại có chút không được tự nhiên. Nhưng là mục đích đã đạt tới, hắn đã thực thỏa mãn. Đưa Diệp Thu lành ôn cẩn Ngọc trở về chỗ ngồi khi. Mọi người đều tò mò nhìn lại đây. Bọn họ phần lớn không quen biết Ôn cần Ngọc, không biết vị này chính là ai, chỉ cảm thấy đối phương xuyên cùng kia nhà giàu thiếu ra giống nhau, này sẽ cùng nhà mình tiểu thư đi ở một hối, còn đừng nói rất đăng đối, khó tránh khỏi nghĩ nhiều chút cái gì. Hơn nữa Diệp Văn Thiêm bọn họ rõ ràng quen thuộc tiếp đón Ôn Cẩn Ngọc bộ dáng, càng làm cho bọn họ hoài nghi là nhận thức, hơn nữa quan hệ không giống nhau. Ban lớn tử đối sườn ngồi dịch hằng còn lại là bay nhanh nhìn hai người liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên cái gì? Nghe được có người thảo luận Ôn Cẩn Ngọc cùng Diệp Thu đang đối nói, hắn nắm chiếc đũa tay hơi hơi căng thẳng, nhưng lại thực mau khôi phục nguyên trạng, lại ngẩn đầu khi, lại khôi phục cùng phía trước không sai biệt lắm biểu tình, còn hướng về phía xem ra Ôn Cẩn Ngọc hiền lành cười. Trong lòng trấn an chính mình, chỉ có như vậy thân phận mới có thể cùng tiểu thư đi một khối, chính mình vẫn là đừng có nằm động. Ôn Cẩn Ngọc tượng là thật sự đói bụng giống nhau, ngồi ở Diệp Thu bên người hắn đối một bàn đồ ăn đều biểu hiện ra thực thích bộ dáng. Diệp Văn Thiêm liền giúp đỡ hắn gắp đồ ăn. Hắn một bên nói cảm ơn, một bên không khách khí ăn lên. Chính là Diệp Thu đều hầu nghi nhìn hắn, chẳng lẽ ở ôn ra, ôn Minh đói bụng hắn không được, này đó món ăn liền tính lại như thế nào tỉ mỉ chuẩn bị hẳn là so ra kém ôn ra đầu bếp làm, hắn nhìn liền cùng vài thiên không ăn cơm giống nhau. Ăn xong về sau, ôn cẩn ngọc còn vẻ mặt vui mừng cảm thán, như vậy thật tốt, ta trước nay không cùng nhiều người như vậy ăn cơm xong, cảm giác ăn uống đều hảo rất nhiều. Đặc biệt là loại này đặc thu nhật tử, bên người còn có Diệp Thu muội muội quả thực quá hạnh phúc. Diệp Thu cảm giác được bên người tâm mắt, quay đầu xem ra, ôn cẩn ngọc đã là Thu hồi tầm mắt, kêu biểu tình thoạt nhìn cùng chuyện gì đều không có giống nhau, lại không biết sần đối với Diệp Thu vành thai đã phiếm hổng. Diệp Thu nhìn lướt qua, tầm mắt hơi đốn, rồi sau đó làm bộ không thấy được. Gia hỏa này tâm tư càng thêm rõ ràng, nàng về sau vẫn là chú ý hạ bảo trì khoảng cách. Giữa trưa cơm ăn xong, bộ đồ ăn nhận lấy không lâu lại là điểm tâm ngọt đi lên. Mỹ vị trái cây lấy trước nay chưa thấy qua hình dạng bị bại ở mâm hợp thành một cái hình dạng, có rất nhiều hoa, có rất nhiều động vật, đủ mọi màu sắc thoạt nhìn Mỹ vị lại ăn ngon. Đại gia bất chấp mới lạ, cho nhau cướp đoạn ăn, vui cười thanh đùa giỡn thanh nối thành một mảnh. Diệp thu nhìn này đó cũng thoả mãn, không ủng phí nàng đem chính mình không gian trái cây lấy ra tới. Đáng tiếc thời gian quá ngắn còn phải cho đại gia lưu thời gian về nhà chuẩn bị cơm tất nhiên, nếu không cũng thỉnh cái gánh hát làm cho bọn họ cao hứng cao hứng Nghĩ về sau cũng có cơ hội, cũng không kém ngày này. Diệp Thu đi phía trước thay thế sư phó cùng đại gia nói chút chúc mừng lời nói, liền mang theo Diệp Văn Thiêm bọn họ rời đi. Ôn Cẩn Ngọc nhưng thật ra tưởng đi theo, nhưng là hắn nói cho Diệp Thu giữa chưa ra tới cũng là trộm tới, nếu là lại không quay về liền sợ đại ca tìm ra. Hắn nhưng thật ra không sợ, liền sợ đại ca lại nói Diệp Thu, liên lụy nàng. Ta cũng không biết có phải hay không cảm giác sai rồi, gần nhất đại ca cũng chưa nói như thế nào không cho ta ra tới. Diệp Thu nghĩ thầm, này hẳn là không phải hảo giác, ôn minh hiện tại biết nàng chọc không được, cho nên không dám nói. kia vừa lúc, mặc kệ ngươi nói năm sau có thể lại đây chúc Tết, đến lúc đó cho ngươi tiền mừng tuổi. Diệp Thu nói, có thể là Diệp Thu ngữ khí quá mức lao thành rồi, ôn cẩn ngọc vẻ mặt bất mát nói, luận tuổi ta so ngươi trưởng liền tính cấp tiền mừng tuổi cũng là ta cho ngươi. Diệp Thu không chút khách khi nói, chính là tiền của ta so ngươi nhiều nha. Ôn cẩn ngọc, liền tính là lời nói thật có thể đừng nói như vậy trực tiếp sao, quá đã thương người. mau trở về đi thôi, bằng không đợi lát nữa đại ca ngươi thật đến ta này tìm người tới. Diệp Thu thấy sắc trời cũng không còn sớm, nhắc nhở hắn. Ôn Cẩn Ngọc liên tục gật đầu, hắn cũng không thể cấp Diệp Thu mội mội trọc phiền thoái. chương 227 lễ vật. Đêm giao thừa đêm đó Diệp Thu cũng đi theo một khối hỗ trợ, nói là hỗ trợ kết quả bị phòng bếp mấy người ghét bỏ cấp đuổi ra tới. Diệp Thu tức giận bất bình trở lại sân. Thầm nghĩ còn không phải là nhìn lầm một cái rau xanh, liền như vậy ghét bỏ nàng. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua bận rộn mấy người, cũng không tính toán hỗ trợ. Với lúc có điểm đồ vật muốn làm, vội vàng này sẽ làm một chút. Diệp thu từ không gian ra tới thời điểm, Khương Sơn bọn họ đã rửa sạch hảo cái bàn. Rất có ý tưởng đem bàn ăn dịch tới rồi trong viện, thoạt nhìn còn rất làm người chờ mong. Diệp thu thoáng nhìn kia không thế nào đủ dùng đèn, chạy tới đem khắp phòng đèn cầm mấy cái ra tới đặt ở sân bốn phía điểm hảo lại giúp đỡ dọn ghế rửa phong chén trà. Nang Dương mắt nhìn lại mỗi người trên mặt đều hỉ khí dương dương, chính là Lý Đức cũng không biết nghe được nói cái gì vui vẻ ngửa đầu cười to. Diệp Văn Thiêm bởi vì vừa mới hỗ trợ phóng xài, trên mặt còn có một đạo hắc dấu vết, hắn thản nhiên không biết ở kia ngây ngô cười, có thể nói buồn cười. Náo nhiệt một màn làm Diệp Thu cũng đi theo nở nụ cười. Đồ ăn đặt ở trên bàn khi, Diệp Bạch đi ra ngoài chuẩn bị pháo. Diệp Văn Thiêm cầm ngồi lửa đi điểm ngoài nổ, nhát gan hắn điểm rất nhiều lần mới điểm xong. Theo sau pháo ở diệp ra đại môn hai sườn văng lên, lửa đỏ quăng mang chiếu sáng toàn bộ lộ, khói thuốc súng bên trong còn có mảnh vụn tiến vào một ít. Diệp Thu chính cười nhìn, chợt thấy trên vách tường dây đằng động hạ, nàng tươi cười một đốn, không đợi chúng nó gian ra cành lá, trước một bước qua đi trấn an một phen, lúc này mới tránh cho một hồi sự cố phát sinh. Những người khác đối với cùng hết thể nghiệm nhiên không biết, mặc dù nhìn đến dây đằng lại động, cũng tưởng pháo nổ bay mảnh vụn đập gây ra. Sắc hương vị đều đầy đủ cơm chiều. Năm người ngồi vây quanh ở trên bàn cơm. Giờ khác này không có tôn ti chi phần, tất cả mọi người là bình đẳng đối đãi, đại gia hòa thuận vui vẻ, an vui sướng. Buổi tối đón giao thừa nhiệm vụ Diệp thu chính mình ôm đồn xung dưới, nàng ý tứ là Lý Đức ngày mai còn muốn đi huyện nhà, mắt thấy muốn đi, nghe nói tìm hiểu tiếp nhận chức vụ người đang ở giao tiếp nhiệm vụ, mấy ngày nay hẳn là nhất vội. Mà Diệp Bạch cùng Khương Sơn bận rộn một ngày càng muốn nghỉ ngơi, đến nỗi Diệp Văn Thiêm, thân thể quá yếu, thức đêm sợ hắn chịu không nổi. Cổ đại đón giao thừa này mặt trên tương đối nghiêm cẩn, một thủ liền phải một suốt đêm. Diệp Thu có ngủ hay không đều được, việc này nhất thích hợp nàng tới, nhưng là đề nghị nói ra về sau, Diệp Văn Thiêm nói cái gì cũng bồi. Vừa nghe Diệp Văn Thiêm muốn đón giao thừa, những người khác cũng tỏ vẻ thủ một hồi, cuối cùng đều bị Diệp Thu cưỡng chế tính cấp cự tuyệt. Ngay kế sáng sớm, Diệp Văn Thiêm còn có lý đức đám người lên lại không thấy được Diệp Thu, chỉ nhìn đến từng người cửa treo một cái màu đỏ túi thơm. Mấy người đứng ở trong viện vẻ mặt hiếm lạ nhìn trong tay đồ vật, phát hiện tất cả mọi người có khi càng là ngoài đi muốn Khẳng định là tiểu thư lưu lại, mấy ngày hôm trước ta giống như ở nàng phòng nhìn đến quá loại này túi thơm, không nghĩ tới tiểu thư sẽ tặng ta một cái diệp bạch vẻ mặt cảm động. Lý Đức lại nói, bên trong giống như trang đồ vật. Lời vừa nói ra mấy người đều rất là hiếm lạ mở ra, sau đó phát hiện mỗi người đều không giống nhau. Diệp bạch lấy ra một cái xinh đẹp chu thoa, đôi mắt cũng chưa bỏ được rời đi, thật xinh đẹp đẹ Khương Sơn chỉ có một trường giấy, mở ra vừa thấy là cái đánh dấu, hắn theo nhắc nhở đi vào chính mình sở trụ phòng cửa, xúc lên kia tựa động quá mấy khối gạch, phát hiện là một đoạn xoay quanh lên dây đằng, không khỏi nghi hoặc. Hắn tò mò nhìn trong tay đồ vật, muốn nhìn một chút nhà mình đại nhân chính là cái gì, lại phát hiện là một cái móng tay cái đại tiểu thư quả khô, thoạt nhìn như là hột, nhưng là ai cũng chưa thấy qua. Cuối cùng là Diệp Vân Thiêm, hắn ở mấy người chú ý hạ lấy ra túi gấm đồ vật lại phát hiện là một trương 50 lượng ngân phiếu. Đây là Diệp Văn Thiêm nhìn ngân phiếu lại là ngoài ý muốn lại là vui sướng, A Thu như thế nào biết hắn còn ở sầu vào kinh tiền, bất quá Diệp Văn Thiêm nghĩ đến cái gì thực mau lại cao hứng không đứng dậy, chính là nhiều như vậy tiền A Thu từ đâu tới đây. Mấy người vốn tưởng rằng Diệp Văn Thiêm đồ vật sẽ đặc biệt một ít, không nghĩ tới thế nhưng là ngân phiếu, đối Diệp Thu tặng đồ phương thức khá tò mò. Liên ở bọn họ cho rằng Diệp Thu cho bọn hắn kinh hỉ sau trộm trốn đi khi, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, đại môn mở ra, tiến vào đúng là Diệp Thu. Nàng tiến vào thời điểm trong tay bao lớn bao nhỏ, nhìn đến mấy người kêu bọn họ lại đầy hỗ trợ. Diệp Bạch dẫn đầu qua đi tiếp xuống dưới, nhìn mắt sau có chút kinh ngạc, tiểu thư là đi mua cơm. Diệp Thu lắc đầu, sáng sớm đi tiểu tân trang một chuyến, đem tối hôm qua sư phó của ta lại đây cấp chút tiền cho bọn hắn phần, vừa lúc bọn họ làm cơm sáng làm ta mang về tới. Đúng rồi! Các ngươi nhìn đến sư phó của ta đưa lễ vật đi. Kia không phải tiểu thư ngươi đưa sao? Diệp Bạch nhìn còn miết ở trong tay túi thơm có chút ngoài ý mướn. Lý Đức mấy người càng không cần phải nói, bọn họ không nghĩ tới tối hôm qua vị kia thần y lìa sẽ qua tới, càng không nghĩ tới cái này chưa từng gặp mặt thần y lìa còn cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật. kia tiểu thư ta này có phải hay không quá quý trọng, nếu không trả lại cho thần y lìa đi. Diệp Văn Thiêm cũng nói, cha cũng cảm thấy này 50 lượng không thể mướn. Lý Đức hai người cũng là ý tư này, tuy rằng kia lễ vật rốt cuộc là cái gì cũng không biết, nhưng vô công bất thụ lộc. Này khả năng không được, sư phó của ta đưa đồ vật liền không có thu thời điểm. Nói nói, ăn cơm trước đi, đồ vật các ngươi nhận lấy là được. Mấy người nhéo túi thơm có chút kiếm. Diệp Thu chợt đối Khương Sơn đạo, "Đúng rồi Khương Sơn, sư phó của ta đi lên nói qua, hắn cho ngươi chính là cái vũ khí, ngươi dùng thời điểm nhất định vừa muốn cẩn thận, thứ này mang theo điểm độc tính, nhớ rõ mỗi ngày muốn tới nước." "Cái gì? Vũ khí? Còn mang độc tính?" Khương Sơn nhìn trong tay này tiết không có đầu đuôi dây đằng. Cảm thấy nàng có phải hay không nghe lầm, này không phải chết sao, vì sao phải tới nước? Nay cũng không phải là chết, sư phó của ta tìm được nó khi nó so hiện tại muốn trường một ít, vốn dĩ muốn làm thuốc, sau lại phát hiện làm vũ khí khá tốt, liền làm ra tới thù, vừa lúc ngươi không phải thích vũ khí, này đó là ngươi Tân Niên lễ vật. Nàng biên nói ý bảo Khương Sơn đem kia dây đằng lấy lại đây, sau đó đi đến giếng nước biên, mức chút thủy đối với dây đằng rót đi xuống. Liền thấy kia dây đằng cùng cái sâu dường như vặn lên. Xem ngây ngẩn cả người đi tới mấy người. Nàng lại đem dây đằng còn cấp Khương Sơn, thứ này nhưng buổi tối cứng rắn vô cùng, ban ngày lại rất mềm suốt, mặt trên gai nhọn mà thôi làm nhân thân thể chết lặng, giải dược chính là dây đằng nước suốt, chính ngươi dùng thời điểm cẩn thận một chút, lưu tại bên người có thể phòng thân. Khương Sơn khó có thể tin nhìn trong tay mềm ba ba đồ vật, khó có thể tưởng tượng nó có thể ngạnh tới trình độ nào. Hiện giờ không phải Diệp Thu nói, hắn thậm chí không thấy được mặt trên thứ, cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Hắn tổng cảm giác gióp thủy dây đằng thoạt nhìn tái rồi chút, cùng bình thường dây đằng không có quá lớn khác nhau. Tựa như Diệp Thu nói, nếu có như vậy cái đồ vật tại bên người, đích xác có thể phòng thân, thậm chí còn có thể xuất kỳ bất ý đánh ú. Bản thân tưởng thoái nhượng một chút hắn, này sẽ có điểm luyến tiếp, cuối cùng quyết định ra mặt dày nhận lấy. chương 228 đi rồi. Khương Sơn vui mừng nói, phiền thoái Diệp cô nương thay ta cảm ơn thần ý gì Không khách khí, ngươi thích nói, sư phó của ta mới có thể cao hứng. Diệp Thu vầy vây tay vẻ mặt không đệ bụng. Lý Đức thấy thế nhìn trong tay đồ vật cũng muốn nói lại thôi. Diệp Thu thoáng nhìn hắn động tác liền nói, Lý Đại Nhân chính là tò mò sư phó cho người túi gấm trang đồ vật là cái gì. Lý Đức nhưng thật ra không có phủ nhận, xác thật, ta vừa mới nhìn hồi lâu, cũng không thấy ra tới là cái gì. Nói lại lấy ra tới nhìn hạ. Đại Nhân tốt nhất đừng thường xuyên chạm vào nó, bởi vì đây là một cái hạt giống, còn sống hạt giống. Nghe được Lý Đức động tác một đốn, Lập tức liền đem hạt giống thả trở về, có chút khó hiểu, thần ý liền vì sao đưa ta một viên hạt giống. Đãi ta trở về lại loại sợ là muốn mấy tháng, ta nhưng thật ra có thể nhớ rõ, chính là hạt giống này. Thoạt nhìn có điểm làm, còn có thể sống sao. Hắn nói có điểm lo lắng, nhưng thật ra không có cảm thấy lễ vật là cái hạt giống mà có điều bất mãn. Những người khác đều là nhìn Diệp Thu, hiển nhiên cũng đều nghi hoặc vì cái gì muốn đưa cái hạt giống. Diệp Thu cười nói, sư phó nói. Đây cũng là cái đặc biệt hẳn giống, nếu như ngày nào đó đại nhân gặp được nguy hiểm, dùng chính mình huyết tích thượng một ít, sẽ cứu ngươi một mạng. Dứt lời Diệp Thu dừng một chút lại bổ sung nói, không đến vạn bất đắc dĩ, hy vọng đại nhân tận lực không cần dùng nó. Vì sao? Thứ này có nó thần kỳ địa phương càng có nguy hiểm chỗ, liền sợ có ngoài ý muốn phát sinh, đến lúc đó ngược lại cấp đại nhân mang đến phiền thoái. Lý Đức Cái hiểu cái không gật gật đầu, tốt, kia Đồ vật ta cũng nhận lấy, thay ta cảm ơn thần ý Này phân ân tình lý mô nhớ kỹ Đại nhân không cần khách khí. Còn có các ngươi mấy cái, sư phó của ta luôn luôn là tùy ý quán, hắn khả năng chính là nhìn ăn tết náo nhiệt tưởng đưa cái lễ vật cao hứng hạ, không có ý khác. Mấy người theo sau ngồi xuống ăn cơm, tâm tình đều rất vi diệu. Sự kiện đương sự diệp thu nhưng thật ra gần nhất nhẹ nhàng tự tại, mặt khác mấy người đều thất thần. Khương Sơn tò mò kia dây đằng buổi tối như thế nào ngạnh, diệp bạch nghị kia đồ vật quá quý trọng ngượng ngùng. Mà Diệp Văn Thiêm còn lại là sợ 50 lượng ngân phiếu có thể hay không cấp thần y để mang đến cái gì phiền thoái, đến nỗi Ly Đức cũng suy nghĩ cái loại này tử như thế nào cái cứu mạng pháp. Nếu thật là, kia thứ này thật sự là đến không được. Cùng ngày Diệp Thu lại đi ra ngoài một chuyến, tiểu tân trang bên kia lễ vật đều chuẩn bị tốt, chỉ có ôn cẩn ngọc không có. Hắn muốn đi theo ôn ra người đi quê quán đi một chuyến, phòng trừng muốn bài thiên. Diệp Thu trước thời gian đem lễ vật tặng qua đi. Cho hắn chính là hắn trước kia nhắc mãi muốn thật lâu cùng khoản tiểu hoàng mà khắc còn cấp ôn cẩn ngọc để lại bộ văn nhã sơn người sách mới hợp tập Nàng nghe ôn cẩn ngọc cũng để qua Ôn cẩn thư cũng thích xem này đó chuyện xưa Còn rất si mê Nàng đi thời điểm ôn cẩn ngọc không hề vừa lúc tỉnh nàng nhiều lời lời nói Để lại thư từ sau liền lặng lẽ rời đi Thời gian dây lát lại qua đi mấy ngày Lập tức liền nên đón diệp văn thiêm muốn đi kinh thành thời gian Mặc dù như thế nào không tha như thế nào sợ hãi Ngày này Diệp Văn Thiêm vẫn là sớm thu thập bọc hành lý, bọn họ thuê xe sáng sớm liền sẽ lại đây, ngày hôm qua một ngày Diệp Bạch không đi ngọc nhăn phưởng, lưu lại là một ngày lương khô cùng điểm tâm. Biết nhà mình lao ra cái gì tính cách, liền sợ Diệp Văn Thiêm trên đường có điểm chịu đói, cái gì đều cấp chuẩn bị sung túc. Chính là Diệp Thu không nghĩ tới đồ vật nàng đều nghĩ tới. Vì thế Diệp Bạch chuẩn bị thức ăn cùng quần áo, Diệp Thu liền cho hắn chuẩn bị dược, cùng lần trước đi Trương Châu giống nhau dược, trung gian lại thêm một ít phương tiện dự phòng Diệp văn thiêm buổi sáng lên đôi mắt phía dưới chính là màu xanh lá, mỗi lần nhìn đến nữ nhi tưởng nói chuyện, còn không có mở miệng, người liền có điểm nghẹn nào, rõ ràng là chưa từng có rời nhà lâu như vậy, có điểm luyến tiếp. Diệp bạch nhìn cũng thực khẩn trương, trong nhà không khí có chút khẩn trương lên. Diệp thu vốn dĩ tưởng công đạo vài câu, nhìn đến cha cái dạng này, liền sợ nói càng nhiều nàng càng không bỏ được, vì thế vẻ mặt nhẹ nhàng công đạo làm hắn hảo hảo khảo cái trạng nguyên trở về, đến lúc đó cho nàng nói một chút bên ngoài là bộ răng gì Diệp Văn Thiêm hồng con mắt gật đầu, cha sẽ, nhất định cấp há thu khảo cái chẳng nguyên. Một cái là tùy tiện an ủi một cái là thật sự liền báo nổi lên cái này ý tưởng. Xe tới thời điểm, Diệp Thu cùng Diệp Bạch một khối hỗ trợ lấy đồ vật, Diệp Văn Thiêm liền một cái soạn, nhưng là còn rất trầm. Lý Đức cùng Khương Sơn càng thiếu, chính là vài món quần áo. Diệp Thu nhìn theo xe càng đi càng xa, bản thân nàng không cảm thấy nhiều khổ sở hoặc là luyến tiếp, nhưng nhìn Diệp Văn Thiêm vẫn luôn sốc màn xe. Đầu vươn lui tới bên này nhìn lên, cũng có loại nói không nên lời cảm giác. Quay đầu trở về mới phát hiện Diệp Bạch ở bên cạnh lao nước mắt, Diệp Thu đều ngây ngẩn cả người, làm sao vậy? Không biết, chính là cảm thấy lao ra phải rời khỏi lâu như vậy có điểm luyên tiếp. Tiểu thư cùng lão ra đều là ta chiếu cố, các ngươi lại đều sẽ không chiếu cố chính mình, tuy rằng có lý đại nhân cùng nhau, nhưng là đây chính là đi kinh thành, ta nghe nói lý đại nhân tới khi liền thiếu chút nữa mất mạng. Vẫn là quái ngày thường xem thoại bản quá nhiều. Hiện tại Giang Hồ Ân Đoán đều viết đến phá lệ hung hiểm Diệp Bạch khẳng định liên tưởng đến mặt khác sợ Diệp Văn Thiêm trên đường gặp được ngoài ý muốnn Còn đừng nói diệp Thu cũng nghĩ tới nàng trước kia ở hiện đại xem tiểu thuyết xem phim truyền hình không thiếu nhìn đến loại này tinh tiết vào kinh đi thi học sinh không phải bị người giết cướp đi đồ vật chính là bị người kéo lên môn làm con non rể liền tính đi kinh thành không cẩn thận đắc tội củan quý dù sao đều là một cái chết nếu là thông minh điểm còn hảo Diệp Văn Thiêm Hắn Diệp Thu suy nghĩ một chút Cảm giác hắn là cái loại này chết nhanh nhất Tuy rằng ý tưởng có điểm quá xấu Nhưng đây là nói thật Thật vất vả trấn an hảo Diệp Bạch Vào nhà nhìn đến trống giống phòng Rõ ràng ngày thường ban ngày cũng là không ai Nhưng lần này rõ ràng không giống nhau Diệp Thu che giấu trụ đáy lòng chân thật cảm giác Một mình đi phòng Trước hai ngày đuổi ở Lý Đức còn ở Đem vương miếu thôn đồng ruộng đều mua Chuẩn bị chỉnh đốn lúc sau nhập xuân liền bắt đầu loại dược thảo Nàng chọn lựa chút tiêu hao trọng đại tương tự dược thảo Mấy ngày nay đã toàn bộ sắp hàng xuống dưới, nếu như khác thôn cũng định ra tới, hơn phân nửa sẽ loại dư thảo, non nửa tính toán trọng điểm lúa. Nàng ở không gian đỉnh núi mặt sau tìm chút biến dị lúa loại, tính toán đến lúc đó chọn lựa chút gầy yếu trộn lẫn ở bình thường đại hạt giống cùng nhau gieo, tình đồng ruộng đều bị nàng trưng dụng, đại gia không có lương thực nhưng dùng. Gần nhất nàng đang ở không gian thực nghiệm, nếu là thành công, đầu năm đều phải chuẩn bị. Tháng 10 15 thời điểm, Diệp Thu đã liên tục bận rộn hơn 10 ngày. Ba ngày buổi tối một khối bận rộn. Chuẩn bị sở hữu có thể trước tiên chuẩn bị đồ vật, bởi vì nàng vẫn là làm một cái quyết định. Diệp Bạch cũng phát hiện nhà mình tiểu thư không đúng địa phương, tổng cảm giác muốn phát sinh cái gì. thằng đến hai người ngồi ở trong viện nói chuyện phim khi, Diệp Bạch nghe được nàng nhất không muốn nghe nói. Diệp Bạch cơ hồ là nháy mắt liền khóc ra tới, ngươi muốn ném xuống ta sao? Không, ta cũng muốn mang ngươi, nhưng là bên này ta có thể tín nhiệm chỉ có các ngươi mấy cái, bằng không ta đi rồi sư phó cũng không ở. Trong nhà liền không ai thủ chương 229 cũng muốn đi Diệp Bạch khóc hai mắt đấm lệ mông lung Chính là ta không nghĩ cùng tiểu thư tách ra Nàng như thế nào đều không thể tưởng được Lao ra mới rời đi không mấy ngày Tiểu thư thế nhưng cũng muốn đi theo đi kia về sau trong nhà chẳng phải là liền dư lại nàng một cái sao Nhưng là ngấm lại Diệp Bạch liền cảm thấy khủng hoảng Nàng thói quen đi theo nhà mình tiểu thư Đột nhiên chỉ còn lại có chính mình Nàng căn bản không biết làm sao bây giờ Diệp Thu cũng dự đoán được nàng phản ứng lớn như vậy, đệ khăn làm nàng lau khô nước mắt, Diệp Bạch, đi kinh thành đường xá xa xôi, liền tính mang lên ngươi ta cũng vô pháp bảo đảm lộ trình chung nhất định là an toàn. Ngươi cũng là người nhà của ta, ở chỗ này ta có thể tìm người chiếu cấu ngươi, ta muốn cho ngươi giúp chúng ta thủ ra, chờ đến ta cùng cha trở về, liền sẽ không lại ném xuống ngươi. Ta biết, chính là ta luyến tiếp, ô ô nói xong lời cuối cùng Diệp Bạch trực tiếp khóc thành tiếng tới. Nhà này hiện giờ thuộc nàng lớn nhất Rõ ràng nói tốt chính mình ra muốn chiếu cố tiểu thư, mà nay cũng không biết làm sao vậy, nàng chính là nhịn không được muốn khóc. Nàng càng là biết đi như vậy xa địa phương không an toàn, nhưng là Ta đã quyết định, đi phía trước ta sẽ đem ngươi an bài hảo, ngươi yên tâm, sẽ không có người khi dễ ngươi. Diệp Bạch nhưng kính lắt đầu, nàng không sợ bị khi dễ. Xem nàng đôi mắt đều khóc đỏ lên, Diệp Thu trong lòng cũng rất khó chịu, nhiều lần bảo đảm nàng sẽ tận lực sớm một chút trở về, mới làm Diệp Bạch dần dần tiêu tiếng khóc, tiêu tiểu thư. Tiểu thư nhất định phải trở về nha Diệp Thu gật đầu, không biết đánh nào đảo một khối kẹo tắt đi vào, ăn chút đường ta liền không khóc. Vốn dĩ tâm tình khổ sở Diệp Bạch bị này hống tiểu hài tử ngự khí cấp nghe được nín khóc mỉm cười. Tiểu thư, ngăn, chờ ta đi kinh thành nhìn xem, trở về cấp chúng ta Diệp Bạch mang điểm hoa quần áo hòa hảo ăn. Diệp Thu dầm chân, ta mới không cần, ta chỉ cần tiểu thư cùng lao ra trở về. Vậy lại tìm cái xinh đẹp kinh thành tiểu hỏa cho chúng ta Diệp bạch làm tướng công Đương chúng ta diệp ra tới cửa con rể. Thấy nàng càng nói càng thái quá, Diệp Bạch đỏ mặt giận dữ xem ra, "Tiểu thư, không chuẩn ngươi nói bậy, ta mới không tìm tới cửa con rể, ta cả đời đều không gả chồng." Những lời này về sau không chuẩn nói nữa. Khó được nhìn đến Diệp Bạch lại thẹn lại bực biểu tình, Diệp Thu cảm thấy rất thú vị, nàng che miệng cười khẽ, "Vì cái gì không chuẩn đề, dù sao đều là phải gả, chúng ta Diệp Bạch một không giống nhau, về sau là muốn cưới trở về, hoặc là Diệp Bạch tỉ tỉ nhìn đến thích." Ta đi cho ngươi đoạn. Tiểu thư, Diệp Bạch chạy nhanh lại đây che lại Diệp Thu miệng, kia mặt đỏ mau tích xuất huyết, những lời này nhưng người khác làm người nghe được, bằng không về sau tiểu thư ngươi còn như thế nào gả chồng, ta không khổ sở hành đi, ngươi đừng trêu gẹo ta. Diệp Thu lúc này mới từ bỏ. Nhìn một lần nữa khôi phục gương mặt tươi cười Diệp Bạch, Diệp Thu biết nàng chỉ là ra vẻ vui vẻ cho chính mình xem, nhưng là sự tình nàng đã quyết định, lần này chỉ có thể hủy khuất Diệp Bạch. Ngẫm lại cũng là, ở chung nhiều năm như vậy, Đừng nói Diệp Bạch liên tiếp, chính là nàng nghĩ này vừa đi ít nói nửa năm, nhiều thì một năm, cũng có chút không tha. Diệp Thu đi mau trước hai ngày Diệp Bạch càng thêm trầm mặc, liền tính là cười đều mang theo không tha. Nàng ban ngày lại muốn đi cửa hàng, buổi tối sau khi trở về liền đi theo Diệp Thu đi, nhìn xem có hỗ trợ chạy nhanh cũng động thủ, phát hiện không có chính mình có thể hỗ trợ thời điểm, chân tay luống cuống đứng thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Trước khi đi trước một ngày buổi tối Diệp Thu qua đi gõ nàng môn mới phát hiện Diệp Bạch tránh ở phòng trộm lau nước mắt, nhìn đến Diệp Thu vội lau khô còn bài trừ một cái gương mặt tươi cười, tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Nói bôi qua đi lại lau đem nước mắt. Diệp Thu đi qua đi cho nàng đệ cái bọc nhỏ, đừng khó chịu, xem ta cho ngươi để lại cái gì. Diệp Bạch tò mò tiếp nhận tới mở ra nhìn mắt, này vừa thấy đó là ngây ngẩn cả người, đây là, ta không xác định phải rời khỏi bao lâu, đây là một lượng bạc cho ngươi dự phòng. Nếu là tưởng chúng ta, Liền đi tiểu lầu ăn bữa cơm khao hạ Không cần bao lâu chúng ta liền đã trở lại chương 230 miễn phí Đi kinh thành là cái giải dòng lữ trình Diệp Thu cũng không biết Cái nào quá trình không đúng Trên đường cũng ở hỏi thăm Lý Đức bọn họ tin tức Kết quả lăng là không có gặp được Bắt đầu cũng lo lắng ra chuyện gì Sau ngẫm lại cùng Lý Đức cùng nhau Còn có cải trang hộ vệ đội Tổng không đến mức sẽ ra chuyện Có thể là tâm thái thật tốt quá Diệp Thu cũng không sốt ruột lên đường Nàng đem trên đường trải qua huyện Thôn hoặc là châu phủ toàn bộ ký lục xuống dưới, phàm là đi qua địa phương đều sẽ làm thượng đánh dấu. Chỉ trước mắt 2 tháng qua đi, nàng mang đến kia trường chuyên môn họa bản đồ giấy trắng đã điền mãn đương đương, khoảng cách kinh thành cũng càng ngày càng gần, thôn trấn cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phôn hoa. Diệp Thu cũng nhìn đến rất nhiều thời gian này tới đi thi, mỗi người đều phong trần mệt mỏi. Này đó các học sinh có cái phổ biến đặc tính, lớn lên đều thực gầy yếu nhìn văn nhã lại nhát gan. Diệp Thu có thể gặp được đều là tương đối may mắn đi đến Kinh Thành. Trung gian nàng từng cố ý tiếp cận mấy cái thí sinh hỏi thăm, mới biết được có còn không có kiên trì đi vào Kinh Thành liền sinh bệnh, có chỉ có thể trở về, có liền như vậy đi, nghe làm người tiếp hận lại đau lòng. Diệp Thu nhớ tới hắn cha thân thể cũng nhược, bất quá nàng cấp chuẩn bị có dược, còn cố ý phân chia ra viết dùng dược thuyết minh, hắn hẳn là sẽ không lốc đến bị bệnh còn sẽ không uống thuốc. Nghe xong quá nhiều người ta nói có người chịu không nổi độ ấm lệch lạc sinh bệnh Vốn dĩ tưởng hôm nay nhập kinh Diệp Thu sửa lại chú ý. Này dọc theo đường đi nàng xuyên đều là nam trang, tóc một chói, mang lên mũ xa, nhìn tuy rằng không đủ anh khí, chợt vừa thấy cũng sẽ làm người nhận ra là cái nữ tử. Hơn nữa nàng sửa lại thanh âm, cực nhỏ nói chuyện, gương mặt tươi cười không nhiều lắm, không quen biết nhìn thấy cũng chỉ cảm thấy này nam tử lớn lên quá mức nữ tử, cũng không hướng lên trên mặt tưởng. Diệp Thu ở đi kinh thành nhất định phải đi qua chi trên đường thuê một cái lao bà bà phòng ở, tìm cái quay hàng. Mặt trên viết mấy chữ, miễn phí xem bệnh. Bắt đầu còn có người cảm thấy là kẻ lừa đảo không dám lại đây, hơn nữa Diệp Thu nhìn tuổi không lớn, cảm thấy không kia bản lĩnh, phần lớn người đi ngang qua coi trọng vài lần liền đi rồi. Thẳng đến bảy quán ngày hôm sau, một cái vẻ mặt trắng bệnh nam tử đi đường trên đường đột nhiên miệng sủi bọt mép ngã trên mặt đất. Cùng nhau người dọa không nhẹ, sốt ruột không thôi, nhìn đến Diệp Thu quẩy hàng khi cũng không nghĩ một tới, kết quả vừa hỏi phụ cận không có đại phu Có thể là ông ngựa chết coi như ngựa sống chạy chứa ý tưởng đem người nâng đến Diệp Thu quầy hàng trước, tiểu đại phu, ngươi thật sự sẽ y lý thuật sao? Có thể hay không giúp chúng ta xem hắn đây là làm sao vậy? Diệp Thu gật gật đầu, ở mọi người nhìn chăm chú hạ đi đến người nọ trước mặt. Nàng đem mạch, sau đó nhíu nhíu mày. Đối phương đã không có phun một mép, người lại không động tĩnh, cùng nhau người không dám đụng vào hắn, lúc này đều khẩn trương nhìn Diệp Thu. Nhìn đến Diệp Thu biểu tình khi tức khắc liền nóng nảy, rốt cuộc làm sao vậy? tiểu đại phu ngưng nhưng thật ra nói một câu nha. Một đám người sửng suốt không nói gì, ánh mắt lại là hơi hơi lập lòe. Diệp Thu lại nói, mạch tượng có điểm loạn, là trúng độc, hơn nữa mạch tượng không cường, người bệnh thân thể quá hư, ta quan hắn sắc mặt bạch trung mang hoàng xương gỏ má ao hám đây là ẩm thực không đủ dẫn tới, hắn là ăn thứ gì đi. Vừa mới này nhóm người lại đây liền khiến cho không ít người chú ý, hiện giờ ngâng đến Diệp Thu trước mặt, đi theo lại đây liền có không ít người. Vốn định này tiểu đại phu tuổi còn trẻ khẳng định không có gì năng lực, bằng không cũng không dám treo miễn phí hai chữ, sợ là học nghệ không tinh mới không dám lấy tiền, không ngờ thật nói vài thứ ra tới. Bất quá người này như thế nào sẽ chính mình ăn cái gì chúng độc, sợ là nói sai rồi. Đều chờ cùng kia tuổi trẻ nam tử cùng nhau mấy người trở về đáp, không ngờ mấy người lại lắp bắp nói không được đầy đủ. Các người đều là cùng nhau, khẳng định biết cái gì, nếu không nói ta cũng giúp không được vội, chỉ có thể nhìn hắn đã chết. đại phu Cầu ngươi cứu cứu hắn. Vừa nghe Diệp Thu nói người muốn mất mạng mấy người mới luôn uống, trong đó một người vội vàng nói, hắn là ăn đồ vật, bất quá chúng ta đều ăn, đó là ở trên núi tìm một loại cỏ dại, trong lúc vô ý phát hiện hương vị là ngọn, vừa lúc chúng ta lộ phí dùng hết, liền nghị uống điểm nước sốt chắc bụng, nơi nào nghĩ đến sẽ như vậy. Một người khác cũng nói, chúng ta đây đâu? Chúng ta đều ăn. Diệp Thu nói, đó chính là, kia đồ vật hẳn là mang điểm độc tính, chỉ là các ngươi vận khí tốt. Kêu độc tính không cường không có đại ảnh hưởng. Chỉ là có chút nhân thân thể yếu kém tiêu hao không xong độc tính lúc này mới sẽ có mặt khác phản ứng. Các ngươi đồng bạn chính là tình huống như vậy, nếu khó hiểu độc, hắn sợ là kháng bất quá đi. Như vậy vừa nói mấy người càng luôn uống, đều hỏi Diệp Thu làm thế nào mới tốt. Diệp Thu trực tiếp cho hai cái phương án, đệ nhất loại, các ngươi đi tìm tới kia độc thảo, ta nhìn xem là cái gì độc, cho các ngươi khai cái phương thuốc, liền trên núi có dược khai điểm ngao nấu cho hắn uống. Cái này đơn giản điểm, ta tùy thân mang có dự phòng thuốc bột là có thể giải độc không sai, nhưng giá có điểm quý, muốn vài trăm văn, các ngươi loại tình huống này sợ là cũng không có tiền mua, cho nên ta kiến nghị vẫn là sớm một chút đi tìm kia độc thảo lại đây. Khởi điểm mấy người cho rằng Diệp Thu là muốn bán dược sau nghe nàng nói kiến nghị không mua dược còn ám chỉ minh bạch mấy người khó xử cũng là vì bọn họ suy nghĩ mới hiểu được là chính mình lòng dạ hẹp hỏi. Bàng quan người cũng cảm thấy này tiểu đại phu thật sự là hảo tâm. Này nếu là thay đổi người khác, sợ là mới không ngủ ngay sức lực. Lại nghe người ta hỏi khám phí, lại thấy kia tiểu đại phu chỉ vào thẻ bài, nói tốt là miễn phí đó là không thu tiền. Vì thế mọi người sôi nổi nghị luận lên, khó có thể tin thật đúng là miễn phí. Tiểu đại phu, chúng ta đây đi tìm độc thảo. kia mấy người lưu lại một người chiếu cố hôn mê người, còn lại người chạy nhanh đi tìm mấy ngày. Mấy người vừa đi, những người khác dần dần liền vây quanh diệp thu quầy hàng, có người thử nói, tiểu đại phu. Ngươi có thể hay không cho ta cũng nói chuyện mạch, ta gần nhất cũng không thoải mái, chính là xem đại phu quá phí tiền, cũng không dám đi nhìn, ngươi đã làm miễn phí, liền làm phiền ngươi giúp đỡ nhìn xem. Ngươi nọ nhưng thật ra khách khí, Diệp Thu gật gật đầu, hảo. Vừa nghe lời này còn lại người cũng đổi vàng nói, ta cũng muốn, tiểu đại phu giúp ta cũng xem hạ. Một đám người tranh tiên đoạt sau tế Diệp Thu xem đến đau đầu, đại gia đừng tế ta tại đây sẽ nghỉ ngơi vài tiền, mỗi người đều sẽ xem, nhưng thật ra các ngươi quá xảo. Ta này tĩnh không giới tâm ngược lại ảnh hưởng xem bệnh. Nghe được lời này mọi người thật sự liền không xảo, ngắn ngủi náo nhiệt qua đi liền ngoan ngoán bài khởi đội tới. Diệp Thu liền ngồi ở cái bàn trước một đám nhìn lên. Đại thúc, ngươi đây là dạ dày tật xấu, hiện tại đã có điểm nghiêm trọng, về sau nhớ do ăn ít lánh ngạnh đồ ăn, chú ý nghỉ ngơi nhiều. Có tâm điều dưỡng nói, liền đi trên núi tìm điểm dược thảo chính mình một ngày ba lần uống, đợi lát nữa ta hỏa cái ngươi xem. Thím không có gì tật xấu. Ngươi nói choáng váng đầu là bởi vì có chút cảm lạnh trở về uống điểm canh gừng, có rảnh nói chạy vài vòng liền không sai biệt lắm, thân thể khá tốt. Mỗi một cái lại đây xem, Diệp Thu đều kiên nhẫn nói bệnh tình cùng trị liệu phương án. Phương thuốc cơ hồ không có khai, tìm đều là chính mình không cần tiền là có thể tìm được dự thảo, chỉ có mấy cái tình huống thân thể có điểm tao. Diệp Thu khai phương thuốc. chương 231 truyền tin tức. Cứ như vậy miễn phí nghĩa vụ lao động, Diệp Thu suốt làm năm 6 thiên. Nàng nguyên bản kế hoạch chỉ dừng lại 3 ngày tả hưu, ai tưởng tưởng ngày hôm sau có người bắt đầu tin tưởng nàng hơn nữa tìm nàng xem bệnh sau, nàng miễn phí xem bệnh sự đã bị đại gia cho nhau truyền khai, lại đây tìm nàng người một ngày so với một ngày nhiều. Này trung gian có người từng hỏi qua Diệp Thu vì cái gì muốn miễn phí xem bệnh. Diệp Thu cũng không dấu dếm, chỉ nói lần này lại đây cũng là cùng đi khảo thí phụ thân, chỉ là hai người đi xóa không có chạm mặt. Bởi vì trên đường nhìn đến quá nhiều nhân bệnh xuất hiện ngoài ý muốn học sinh. Thân là cử nhân chi tử nàng biết được trong đó khó xử, cho nên dừng lại mấy ngày vẫn có khả năng trợ giúp đại gia. Không nghĩ tới nguyên nhân này nói ra sau, lại là dẫn tới một ít học sinh cảm kích vì nàng ca tụng một phen. Cái kia lúc trước bởi vì An Độc Thảo học sinh là nhóm người thứ nhất, đi thời điểm thật là cuối cùng một cái. Chính mắt chứng kiến Diệp Thu lợi dụng trên núi cỏ cây cứu sống đối phương, một đám người nghiễm nhiên đem Diệp Thu trở thành thần ý địa. Rồi sau đó mấy ngày, mấy người lựa chọn nhiều dừng lại mấy ngày lưu lại trợ giúp Diệp Thu. Đi theo nàng cùng nhau phục vụ những cái đó khó khăn học sinh. Cái gọi là chuyện tốt đại khái chính là nhìn đến có người làm, sau đó theo bản năng đi theo làm. Thuê cấp Diệp Thu phòng ở Lão Bà Bà Lăng là muốn lui tiền thuê nhà, bị Diệp Thu cự tuyệt sau, liền hô trong thôn người lại đây hỗ trợ lộng nổi nấu. Nghe nói này lại đây học sinh hơn phân nửa đều có chút khí hậu không phục sau. Các nàng hỏi Diệp Thu muốn phương thuốc, chính mình đi trên núi tìm kiếm, mỗi ngày sáng sớm liền sẽ ngao thượng một nồi, đưa cho những cái đó thân thể không khỏe người uống Các nàng có thể hỗ trợ cũng chỉ có này đó, rốt cuộc đều là nghèo khổ nhân ra, chính mình ăn no cũng đã khó khăn, này thức ăn cũng giúp không được vội, chỉ có thể chạy chạy chân. Ngắn ngủ mấy ngày ở chung xuống dưới, Diệp Thu cũng thành bọn họ trong lòng thần ý thể. Ngẫu nhiên không thoải mái cũng sẽ làm Diệp Thu giúp đỡ nhìn xem, sau đó càng thêm phát hiện Diệp Thu y ý thuật cao siêu. Việc này không biết như thế nào liền truyền tới trong kinh thành mặt, bắt đầu chỉ là đi ngang qua người lại đây, ngẫu nhiên nhìn đến một ít ăn mặc rõ ràng bất đồng. Như là nhà có tiền người tìm tới môn xem bệnh khi, Diệp Thu liền biết nơi này lưu đến không được. Những người đó cũng không giàu dếm, nói thẳng là nghe nói có thần ý xem bệnh cố ý nổi tiếng mà đến, bọn họ đều không phải là tranh này miễn phí phúc lợi, ngược lại muốn bỏ tiền, bất quá Diệp Thu tịch thu. Đã là miễn phí xem bệnh vậy không phân chia người. Chỉ là mặt sau học sinh không nhiều lắm ngược lại người qua đường, ba tánh cùng những cái đó hộ gia đình nhiều lên sau, nàng cũng có chút ăn không tiêu. Đuổi ở ngày thứ 8 buổi tối xem xong cuối cùng một người, liền cùng ngày đó thôn dân nói xong lời từ biệt. Đối với thôn dân mà nói, thật vất vả gặp được cái đại phu, còn giúp bọn họ miễn phí xem bệnh, kết quả lập tức liền đi rồi tự nhiên là luyến tiếp. Này đây, Diệp Thu rời đi ngày đó buổi tối bị nàng giúp quá thôn dân đều lại đây đưa tiễn. Diệp Thu đi rồi rất xa còn có thể nhìn đến thôn dân kia cho nàng chỉ lộ đèn lồng, lần đầu phát hiện chính mình sẽ y lý thuật còn khá tốt, tuy rằng trợ giúp người khác cũng vui sướng chính mình. Quan trọng nhất chính là bị người như vậy nhớ nàng trong lòng có chút thỏa mãn. Rời đi đằng xuân huyện 2 tháng cộng thêm 10 ngày sáng sớm, Diệp Thu cuối cùng là bước vào đại hạ nhất phồn hoa kinh thành. Sớm tại lại đây phía trước Diệp Thu đã ở không gian rửa mặt một phen đổi về nữ trang. Nàng xuyên chính là ở đằng xuân huyện thường xuyên tố ý để thường phục, đã từng không tính xuất chúng nhưng cũng không quá kém quần áo mặc ở trên người đi ở đám người lại mặc danh có loại keo kiệt cảm giác. Cũng là quan sát sau mới phát hiện. Kinh thành nam nữ tựa hồ lưu hành mặc vào sắc thái trọng quần áo, thói quen thành tự nhiên sau, Diệp Thu xuyên loại này cũng chỉ có những cái đó đánh tạp hoặc là cấp bậc cực thấp nhân tài xuyên. Bất quá Diệp Thu bộ dáng xuất chúng, mặc dù xuyên keo kiệt vẫn sẽ không làm người cảm thấy khác biệt quá lớn. Vốn dĩ cũng không nghĩ như thế nào thấy được nàng không để ý, chỉ nghĩ chạy nhanh cùng nàng cha hội hợp. Trước mắt cách ra hơn 2 tháng, mặc dù có lý đức bọn họ, Diệp Thu vẫn cứ có chút lo lắng nàng cha thân thể. Chỉ là đương nàng đi các học sinh đánh dấu địa phương lại phát hiện căn bản không có Diệp Văn thiêm tên, vì thế Diệp Thu còn hoa điểm tiền làm người xác minh, lại vẫn là kết quả này. Chưa từ bỏ ý định Diệp Thu lại chạy tới hỏi thăm Lý Đức tin tức, lại biết được Lý Đức lúc trước rời đi kinh thành tin tức đã bị người giấu dếm, mà nay hồi không trở về càng là không ai biết. Mấu chốt là Lý Đức không có cố định chỗ ở, tìm lên phi thường phiền thoái. Rơi vào đường cùng Diệp Thu ít nhất đi trả lâu làm người hỗ trợ tìm, hy vọng có thể sớm có tin tức. Diệp Thu không biết chính là, liền ở nàng người đến kinh thành không lâu, liền có người ở chú ý nàng, hơn nữa thực mau đem nàng vào kinh tin tức chuyển tới vương phủ. nay đại hạ hiện nay cũng cũng chỉ dư lại một cái quốc họ vương gia, kia đó là đường kim nhiếp chính vương ân tắc. Mấy năm nay về ân tắc đồn đãi càng thêm khủng bố, thế cho nên mọi người đều không dám đàm luận, nhưng là gần nhất vương phủ nội tựa hồ thập phần an tĩnh, làm người đều có chút khẩn trương, không biết vị này vương gia lần sau ra tay lại sẽ nháo ra động tính gì. Bọn họ nhưng không quên 3 tháng trước, đương chiều mấy cái trọng thần cùng một ngày bị mãn môn sao chảm. Tuy rằng kia ân tắc trực tiếp lấy ra chứng cứ, nhưng như thế tản nhận thủ đoạn vẫn là làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nghe nói kia bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà người sau khi chết còn bị treo ở hành hình đài, vẫn luôn chờ đến huyết phơi khô mới làm thu thập. Đáng thương chính là mọi người đều sợ ân tắc theo dõi chính mình, không có người dám xen vào việc người khác. Nhớ rõ cuối cùng là có mùi túi. Từ người của triều đình dùng chiếu một quyển ném tới ngoài thành bãi Tha Ma Hậu trường có người đi ngang qua Nghe nói mấy ngày nay chó hoang đều xuất hiện thường xuyên chút Tưởng cũng biết là bởi vì có đồ ăn Lúc này, vương phủ bên trong An tính phản phất không có vài người dường như Xuyên bình thường hạ nhân một đường đi hậu viện Góc khai ân tắc nghỉ ngơi sân Làm người chuyển lời đi vào Bên người thị vệ lại nhị độ truyền lời Cuối cùng tin tức mới truyền tới ân tắc trong hai Lúc này ân tắc chính dựa nghiêng trên mềm tòa phía trên Một tay cầm sách vở Chính nhìn đến thư Trung kia tống lân như thế nào Ngăn cơn sóng giữ cứu lại một cái gia tộc nguy cơ Chuyện xưa xác thật xuất sắc Hầu hạ ân tắc hạ nhân đều biết Gần nhất bọn họ vương ra nhìn hồi lâu thư Đi nào tựa hổ trong tay đều mang theo một quyển sách Mà nay hắn thật là đem sách vở bông kia lãnh đạm con người mang theo một chút không giống nhau cảm xúc Chỉ xem hạ nhân đều cảm thấy ngạc nhiên Không biết kia vào kinh người là ai Vương ra này phản ứng Hẳn là ở cao hứng đi Nghe nói nguyên chỉ đại nhân đi làm việc, nhưng còn muốn hai ngày, hẳn là không phải hắn. Làm người bị xe, buồn vương ân tắc đứng dậy chuẩn bị hướng ngoài phòng đi. Hạ nhân mới vừa theo vài bước mới phát hiện trước mặt người uổng phí ngừng lại, rồi sau đó nói, thôi, đừng bị xe, người đi tìm cái thông minh chút cho nàng phong cái tin tức, nhớ rõ đừng lộ ra dấu vết, nàng chính là không hảo lửa gạt. Tì chức nhất định công đạo sẽ cẩn thận, không biết vương ra làm chuyển cái gì tin tức. Ân tắc nói, Lý Đức bị kiếp lên núi sự. hạ nhân Nhưng vương gia không phải nói này tin tức không thể ngoại phóng, để tránh khiến cho bá tánh khủng hoảng. Chuyện này hắn cũng biết được, kiếp người chính là ngoài thành một đám lưu dân, bọn họ vào rừng làm cấp kêu cái gì vì dân khởi nghĩa khẩu hiệu tự lập đỉnh núi, trước kia không có gì động tác cho nên không bị phát hiện, lần này vừa động thủ liền cướp đi mới trở về Lý Đại Nhân. chương 232 lên núi, trước mắt tuy là tân hoàng thượng tại vị, nhưng ai đều biết này đương ra là bọn họ vương gia. Hiện giờ ở ngoài thành lớn mật khởi nghĩa, nhưng còn không phải là đối với bọn họ vương ra tới. Việc này phát sinh đã có 3 ngày, những người đó gian trá vô cùng, phàm là có người qua đi liền sẽ cầm lý đại nhân uy hiếp. Nguyên bản là từ người của triều đình phụ trách cứu người, chính là vẫn luôn đều không có tiến độ, chỉ nghĩ làm vương ra ra tay. Nhưng bọn họ vương ra nơi nào là tốt như vậy sai xử, ngày thường chuyện tốt không nghĩ bọn họ vương ra, trước mắt xảy ra chuyện, bắt nước bẩn cho bọn hắn vương ra không nói, còn muốn cho bọn họ vương ra ra mặt, cũng không biết nơi nào tới mặt bọn họ cũng là ngu xuẩn, đến nay không cứu người ra tới cũng là vương gia đoán trước bên trong sự. Lúc này nghe nói, vương gia chủ động đem tin tức cấp người ngoài, đối phương tất nhiên là khó hiểu. Người này là ân tắc bên người hầu hạ có thể tín nhiệm, lúc này cũng nói, không thiếu là làm cấp những cái đó quan lớn xem, hiện tại là vì ta chính mình. Vì vương gia chính mình. Hạ nhân vẫn cứ không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nói lập tức đi làm. Đi tới cửa khi ân tắc rồi lại gọi lại hắn, việc này an bài hảo sau. Thu thập hạ hậu viện Tây Sương Phòng, lập tức chúng ta phải có khách nhân. Tây Sương Phòng. Hạ nhân vừa muốn gật đầu, chậm nhớ tới một chuyện, chính là vương gia, người đã quên nơi đó mặt chính là có. Chỉ lo an bài đó là. Hạ nhân lúc này mới gật đầu, rời đi phòng khi lại ở nói thầm. Hắn tưởng này khách nhân hẳn là chính là làm hắn cấp tin tức vị này. Đã có thể làm vương gia đem cứu người coi như chính mình sự có thể thấy được đối phương phân lượng không nhẹ, nhưng đã là quan trọng nhân vì gì lại muốn an bài Tây Sương Phòng. Nơi đó không phải mấy tháng trước liền cấp phong tỏa. Hạ nhân cao mày, hiện tại đừng nói là người đi vào, chính là tới gần đều có điểm trong lòng run sợ, vương ra lại nói đi thu thập Cái này nhưng thật ra không dễ làm. Diệp Thu tìm không ít người hỏi thăm đều không có kết quả, chỉ nghe người ta nói mơ hồ ở phía trước mấy ngày nhìn đến quá lý đại nhân thân ảnh, nhưng là cũng không xác định. Liên ở Diệp Thu suy xét muốn hay không trở về đi đến tìm xem khi, chợt có người nghe được một tin tức. Cô nương... Này tin tức chúng ta cũng là nghe người ta nói, giống như mấy ngày trước chúng ta kia ngoài thành đỉnh núi một đám người trói lại một cái đại quan, tuy rằng phong tỏa tin tức, nhưng nghe miêu tả hẳn là chính là Lý Đại Nhân. Đỉnh núi, kia chẳng phải là Sơn Tặc. Từ xưa đến nay này Sơn Tặc đều là tàn nhẫn độc ác, này giết người càng là đôi mắt không mang theo chớp. Diệp Thu nghe được trong lòng ngại dựng nếu thật là quan viên bị trói, triều đình hẳn là an bài cứu người chính là, các ngươi có nhìn đến sao? Cái này Hình như là đối phương có mục đích đáp chế, chúng ta người vừa lên núi đã bị uy hiếp, sợ kêu đại nhân bị thương vẫn luôn ở chu toàn. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, ta lại đi hỏi thăm hạ, cho tiền tiễn đi đối phương. Diệp Thu lại trầm mặt một hồi lâu, nàng ngay sau đó lại tìm người hỏi có biết hay không bên ngoài đỉnh núi sự, nhưng thật ra nghe có người nói có một đám người không lâu trước đây vào rừng làm cướp, bất quá những người đó vốn là phụ cận ba cánh, hình như là bị nhiếp chính vương chém giết người nhà, lòng mang oán hận lúc này mới lên núi. Đến nỗi trói lại cái gì quan viên thật là không biết Liên ở tại phủ cận người cũng không biết Có thể thấy được tin tức là phong tỏa Chính là những người đó lại có thể nghe được Diệp Thu cũng nghĩ Nhân ra tại đây bán tin tức khẳng định là có chính mình tin tức vóng Nhưng lại nghĩ đến Này phong tỏa tin tức sợ sẽ là kia nhếp chính vương Có ai to gan như vậy cùng nhiếp chính vương đối nghịch còn đem tin tức cho chính mình Tổng cảm thấy việc này có điểm không đúng Diệp Thu suy tư hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì tên tuổi Cuối cùng vẫn là quyết định trước lên núi nhìn xem. Nàng cũng không có kiên nhẫn trở đến buổi tối, mà là liền ban ngày, đơn thương độc mã cóng giỏ che lên núi. Nói đến cũng khéo, kia Sơn không phải nơi khác, đúng là Diệp Thu lúc trước miễn phí xem bệnh phụ cận, phía trước xem bệnh khi nàng không có việc gì còn từng chú ý quá kia tòa Sơn, không nghĩ tới nàng cha liền tại đây. Có trước tiên vấn ăn lộ tuyến đồ, cơ hồ không đi như thế nào đường vòng, trung gian còn làm tiểu hoàng đi dò xét lộ, đại khái biết được cũng không nhiều ít khoảng cách. Mau đến địa phương thời điểm, nàng gần đây ngắt lấy một ít dược thảo, lại từ không gian cầm chút, lúc này mới đi hướng kia duy nhất một cái đi thông sơn chạy lộ. Quả nhiên, còn chưa tới trại khẩu thời điểm, có người đột nhiên từ bên cạnh ra tới bắt lấy Diệp Thu. Diệp Thu làm bộ không biết bị bắt lấy sau người nọ nhìn đến là cái tuổi trẻ tiểu cô nương khi cũng là sửng sốt rồi sau đó hung thần ác sắt nói, người nào, ai làm ngươi bước vào này, người trong nhà không nói cho ngươi đây là địa phương nào sao. Đó là hai cái lớn lên cực kỳ bất thiện người nhưng diệp thu ở mặt thế như vậy chút năm cũng có thể phân biệt một vài xem ra hai người trong mắt vẫn chưa có ác ý nói không chừng liền người cũng chưa giết qua nàng làm bộ sợ hãi xin tha nói ta ta không biết đã ta, ta là tới tìm ta cha hắn là tới đi thi học sinh mấy tháng trước chúng ta đi lạc này một đường ta một bên cho người ta chữa bệnh liền làm người hỗ trợ tìm kiếm mới nghe nói hắn bị đưa tới trên núi ta tưởng xác định có phải hay không chữa bệnh người còn sẽ chữa bệnh Tựa Diệp Thu bộ dáng quá mức có lửa gạt tính, hai người rõ ràng thả lỏng một ít, rồi sau đó mới chú ý tới nàng phía sau cong giỏ tre, tuy rằng không quen biết bên trong đồ vật nhưng cũng tin vài phần. Đặc biệt là nghe nói nàng sẽ chữa bệnh khi, kia trong mắt đều hiện lên chút quá mang. Ta từ nhỏ đi theo sư phó học y dì, y dì thuật thượng có chút tạo nghệ, mấy ngày trước liền ở chân núi cấp người qua đường trần trị, đã có. Kết quả không đợi Diệp Thu nói xong, trong đó một người liền nói, nói hiệu nói vượng, người cho rằng chúng ta không biết. Kêu miễn phí xem bệnh rõ ràng là cái thiếu nhi lang, như thế nào là cái cô nưng ra, ngươi mau nói, ngươi có phải hay không ai phái tới tưởng lẹn vào chúng ta trong núi. Khi nói chuyện một cây đao đã là hoành ở Diệp Thu trước mặt, sắc bén thân đao rõ ràng là mới ma quá còn mang theo quan mang, chật vừa thấy đi làm người cảnh giác sợ hãi. Diệp Thu giả vờ sợ hãi, trên mặt mang theo sợ hãi, ta không gạt người, đó chính là ta. Cha nói nữ nhi ra ở bên ngoài không có phương tiện, trên đường ta mới nam trang trang điểm. Vốn tưởng rằng vào kinh có thể nhìn đến cha ta mới thay đổi trở về, lại nghe những cái đó bị ta cứu người nói cho ta, cha ta khả năng bị người lầm bắt được trên núi. Hai người hiển nhiên cũng chưa xem qua Diệp Thu, nghe được nàng lời này trong lúc nhất thời cũng không xác định, bởi vì xác thật nghe nói kia thiếu niên lang có chút nữ khí. Bởi vì lại sẽ y thuật, hơn nữa y kỳ thuật không tồi, cho nên không ai hoài nghi. Nay sẽ Diệp Thu vừa nói, hai người liếm nhau, có quyết định, mặc kệ ngươi cái gì mục đích, lên núi cũng đừng muốn chạy. Trước mang người đi gặp chúng ta đưa ra, sống hay chết xem hắn nói như thế nào đi. Diệp Thu đúng lúc làm ra hoảng sợ biểu tình, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đi vào. Nguyên bản nàng là có thể trực tiếp đi vào, nhưng là ngấp lại, vì an toàn khởi kiến vẫn là kiểm chế điểm. Nàng cha không chịu nổi lan lộn đến trước nhìn xem sao lại thế này lại nói. Diệp Thu bị mang lên phía sau núi cũng không có lập tức bị mang đi gặp cái kia cái gì đưa ra, mà là bị hai người quan đến một gian trong phòng. Nay phong ở tứ phía gió lùa. Giống như một cái thật lớn nhà giam, trên mặt đất còn có cỏ tranh, thoạt nhìn phía trước như là có người gửi đã tới. Bị thả ra đi tìm người tiểu hoàng vũ cánh bay trở về, rơi xuống Diệp Thu trên vai chắc nàng một chút. Diệp Thu trong mắt ánh sáng nhạt hiện lên, ta đã biết, người nghỉ người đi. Dứt lời đem tiểu hoàng thu vào không gian. chương 233 chưa bệnh. Diệp Thu ở bên này suy tư như thế nào tiến hành bước tiếp theo thời điểm, thế nhưng có người lại đây nói bọn họ đương ra muốn gặp nàng vốn tưởng rằng phải đợi cái mấy cái canh giờ Diệp Thu cong sọt đi theo bọn họ rời đi. Nàng bị đưa tới một cái đơn sơ đại viện tử, nơi này khắp nơi đều là cùng loại phòng ở, chỉnh thể dùng đầu gỗ làm thành, thoạt nhìn vững chắc tính cũng không tệ lắm, trước mặt cái này hẳn là lớn nhất. Tiến vào sau hướng trong đi là cái đại sảnh, bên trong còn có không ít người. Diệp Thu mặt lộ vẻ hoảng sợ đi theo mang nàng lại đây người mặt sau, làm bộ sợ hãi không dám ngừng đầu, thẳng đến mặt trên có người hỏi, nghe nói ngươi là cái đại phu. Lại đây trong núi là tìm cha ngươi, cha ngươi là cái thí sinh. Là, đúng vậy, ta từ nhỏ học y y, y thuật cũng không tệ lắm, lần này cha ta vào kinh ta không yên tâm liền trộm theo tới, lại nghe nói hắn bị đưa tới trong núi, ta thật sự không biết nơi này không thể tiến. Nàng thanh âm kinh hoàng túi đầu bộ dáng như là bị sợ hãi. Kêu đại đương ra ngữ khí nhưng thật ra hòa hoán điểm, đảo không phải nói không thể tiến. Ta nghe nói ngươi phía trước ở dưới chân núi miễn phí làm nghề y y, y. Ta là trên đường nghe nói không ít vào kinh đi thi người bị bệnh, nghĩ cha ta cũng là thí sinh, liền dừng lại mấy ngày. Diệp Thu nói xong lời này liền ngẩn đầu nhìn mặt trên người nọ liếc mắt một cái, phát hiện đối phương tuổi cũng không lớn, để dâu nhìn có điểm hù người, bất qua ánh mắt không giống như là cái loại này cùng hung ác cực. Diệp Thu liền nói, cha ta kêu Diệp Văn Thiêm, là chúng ta trong huyện cử nhân, ở học viện giáo hài tử biết chữ, có thể phiền thoái các ngươi giúp ta tìm một chút sao. Hắn trước kia thân thể liền không tốt, ta sợ hắn có cái gì ngoài ý muốn. Nói xong lời cuối cùng cũng đi ngữ khí tăng thêm, thanh âm mang theo một ít ngẹn nào Chính phía trên đại đương ra nghe được lời này khẽ như mày, nhìn phía dưới nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu cô nương, nhìn cùng chính mình khuê nữ không sai biệt lắm đại, chính là chính mình khuê nữ. Đại đương ra trong mắt lệ khí mọc lan tràn, nắm tay nắm chặt. Ngươi nói người ta làm người hỏi một chút, nhưng là có cái điều kiện, trong lúc này ngươi yêu cầu lưu lại cho ta các vinh đệ xem bệnh. Diệp thu nhảy bén nghe ra đại đương gia ngự khí tựa hồ không có phía trước hòa khí, không biết cái gì nguyên nhân, chỉ biết được lời này nói ra sau, bốn phía xem ra ánh mắt nhiều chút nóng bỏng. Nàng dưng một chút, sau đó gật đầu, cái này đương nhiên có thể. Cô nương họ Diệp đúng không? Có thể làm phiền Diệp cô nương hiện tại hỗ trợ nhìn xem sao. Chúng ta có mấy người, lên núi sau liền có điểm không thoải mái, tìm đại phu cũng nói không nên lời cái cái gì, nói không chừng ngươi có thể nhìn ra cái cái gì. Có thể. Diệp Thu gật đầu. Có thể là Diệp Thu tuổi thoạt nhìn không lớn lại là cái tiểu cô nương, lại có thể là nàng sẽ y đi thuật có thể trợ giúp người một nhà xem bệnh. gia đại sảnh không có đại đương ra ở bốn phía, những người này đối Diệp Thu cực kỳ thân thiện. Diệp Thu cũng đi thế bọn họ người nhìn nhìn, phát hiện đều là tiểu má bệnh, không phải ăn sai rồi đồ vật chính là bị lạnh, chỉ là cổ đại chữa bệnh thượng không có như vậy tiên tiến, uống thuốc có chút không đúng bệnh, một cái đào ngũ đừng khiến cho bệnh tình chẳng nhưng không có giảm bất ngược lại còn tăng thêm Trên núi quá mức đơn sơ, một đám người tìm nửa ngày mới tìm tới bút than cùng một chương động vật ra. Diệp thu tận lực đem tự viết tiểu viết xuống trên núi khả năng không có làm cho bọn họ đi mua. Mà nàng chính mình têu vài người bồi ở trên núi dạo qua một vòng, cũng hái được chút lại đây. Ngao dược thời điểm nàng chính mình lại cầm không gian dược đoái ở cùng nhau, như vậy có thể ra tốc khôi phục tốc độ. Ngày mới hắc không lâu, liền có người lại đây nói cho nàng người nọ bụng hảo. Vì thế... Những cái đó vốn dĩ không tin Diệp Thu ý thuật người tốt đều không thể không tin. Việc này còn truyền tới đại đương ra nơi đó, nghe nói đối phương cũng thật cao hứng. Buổi tối Diệp Thu bị cho phép không ở lồng sát, cho nàng tìm cái phòng, còn đưa tới đồ ăn. Có lẽ là Diệp Thu tương đối phối hợp, lại đem của cải công đạo rõ ràng, còn cứu bọn họ người. Diệp Thu hơi chút một bộ lời nói, đưa cơm đồ ăn người liền nói cho nàng một ít ẩn tình. Tỷ như mấy người lên núi đều là bị người bức bách, trong nhà xảy ra chuyện. Vị kia nhiếp chính vương giết lung tung vô tội bức các nàng đi tìm chết. Lại tỉ như bọn họ đại đương gia vốn dĩ chính là cái điệu đạo thợ săn, nhưng lại bị kia nhiếp chính vương người cấp ngộ sát nữ nhi, vì thế lao bà tìm cái chết, hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm, triệu tập cùng hắn giống nhau người hội tụ tại đây đỉnh núi. Đại thúc, kỳ thật ta cấp thôn người xem bệnh thời điểm, bọn họ còn nói các ngươi bắt một cái quan. Kỳ thật cái kia quan là đương kim thánh thượng phái ra đi tuần tra đại nhân, chuyên môn cấp ba cánh giải ưu. Lần này đi chính là chúng ta đằng xuân huyện, bởi vì vừa lúc phải về kinh, liền mang theo cha ta cùng nhau, ta nghe nói đều bị mang đến trên núi. Ban ngày đại đương ra chỉ muốn hỏi hỏi, nhưng là vẫn luôn không tin tức. Diệp Thu biết đối phương ở nói dối. Quả nhiên, nàng nói xong lời này kia đại thúc liền vẻ mặt xin lỗi, nhìn nhìn bốn phía mới nói, là có như vậy cá nhân, bất quá chúng ta không biết hắn là ai. Nếu là cha ngươi cùng hắn cùng nhau, vậy hẳn là tại đây, bất quá. Hắn nói cũng khó xử nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái, bất quá, ta nghe đại gia nói, đại đương gia tính toán đem ngươi lưu tại trên núi. Ngươi y hề thuật hảo, hôm trước những cái đó quan binh lại đây thiếu chút nữa liền bị thương chúng ta người, nếu là có cái đại phu, chúng ta liền không như vậy sợ. Cái này là bọn họ tư tâm, sẽ làm như vậy Diệp Thu nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn Nhưng thật ra đối cái này thản nhiên nói với hắn lời nói thật người thực cảm kích, hiện tại ta cũng minh bạch, các ngươi cũng có nỗi niềm khó nói, ngươi yên tâm. Ta lên núi chính là vì mang cha ta rời đi, cha ta còn không có tìm được, ta sẽ không đi. Kỳ thật ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra sợ đại đương ra đối với ngươi trà xuống tay. Hắn mịt mờ nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái, ngươi dám tới này, thuyết minh là cái gan lớn, đại đương ra hiện tại liền muốn cái đại phu, hắn khẳng định biết ngươi là vì cha ngươi mới lưu lại, như vậy khẳng định sẽ tưởng phương pháp sáng tác tử. Bất quá, ta cũng không xác định, đại đương ra hắn kỳ thật người khá tốt, đều là bị buộc. Đối phương nói lại thở dài, Bởi vì dừng lại lâu lắm sợ bị nói, hắn cùng Diệp Thu xin lỗi nói một tiếng, bưng không như thế nào động đồ ăn rời đi. Ngoài cửa còn có người thủ, nói cách khác Diệp Thu là không rời đi. Nhưng là đại thúc vừa đi, Diệp Thu tâm tư liền linh hoạt lên. Nàng cũng lo lắng đối phương sẽ đối nàng cha làm cái gì, tuy rằng tiểu hoàng nói hắn cha hiện tại không có việc gì, nhưng càng muốn Diệp Thu càng thêm không yên tâm. Hơn nữa, không biết có phải hay không chính mình nghĩ nhiều, nàng tổng cảm giác đêm nay có chuyện muốn phát sinh. Bởi vậy vẫn là trước tìm được nàng cha lại nói Lại qua không sai biệt lắm nửa canh giờ Cảm giác bên ngoài người đều về phòng tử Diệp thu liếc mắt kia canh giữ ở cửa người lặng lẽ đem này chất vự Bãi thành ở ngủ gà ngủ gật bộ ráng Chính mình lại quen cửa quen mẻo tránh đi này Đó nhà gỗ nhỏ đi ban ngày đi đại sảnh Không sai Tiểu Hoàng tìm được địa phương chính là ở chỗ này ngầm Diệp Văn Thiêm cùng Lý Đức bọn họ bị đóng lại địa phương Một cái lâm thời đảo kiến nhà kho nhỏ Mặt trên nhìn chính là mặt đất nhưng là mặt bên lại có thể nhìn đến cửa sổ, bên cạnh có vài cá nhân ở bắt tay, bị xem thử nghiêm. Diệp Thu đến gần còn có thể nghe được bên trong tiếng hít thở, không sai biệt lắm có 6-7 cái. Trưng 234 chẳng chán. Diệp Thu suy đoán những người đó hẳn là chính là Lý Đức bọn họ còn có nàng cha. Hình như là Lý Đức bản thân đều tiến vào kinh môn, cùng nhau hộ vệ trở về phục mệnh, kết quả có người tìm tới Lý Đức, đánh lén bọn họ đem người trói lại lên mang đến nơi này. Bằng không Lý Đức cũng sẽ không ở nhà mình cửa bị trói đi, việc này nhân ra làm kiêu ngạo, ai cũng không nghĩ tới. Diệp Thu dương mắt nhìn tháng sâu sắc, này sẽ đúng là đại gia nghỉ ngơi thời gian, nhìn chầm chầm một ngày người cũng bắt đầu mệt ra rời. Nàng nhìn lại khi quả nhiên có người ở đánh áp. Diệp Thu kêu ra tiểu hoàng, chuẩn bị điểm dược làm nó ngậm qua đi. Màu trắng bột phấn tử giữa không chung rơi xuống, bám vào ở kia thủ vệ nhân thân thượng, không bao lâu mấy người đó là xoa đôi mắt, trong miệng đánh áp. Mỹ mắt dần dần gục xuống xuống dưới. Không đến một chén trà nhỏ công phu, kia mấy người liền thanh âm cũng chưa phát ra trước sau ngã xuống đất. Diệp Thu ngay sau đó xoay người nhảy xuống phay đức gãy, rơi xuống thời khắc đó xuyên thấu qua cửa sổ nàng nhìn mắt trong phòng mặt, rơi dụng nằm mấy người, thoáng nhìn Diệp Văn Thiêm cũng đen nhánh ố vàng mặt khi, Diệp Thu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Thấy được người liền hảo, này thuyết minh chính mình tới còn không mượn. Diệp Thu lặng lẽ mở ra môn, vào nhà thời điểm chỉ có Khương Sơn phát hiện nàng còn không có ra tiếng đã bị Diệp Thu ý bảo đừng lên tiếng, xoay người vào nhà hư đóng cửa lại mới qua đi nói, các ngươi không có việc gì đi. Này vừa ra thanh nhà ở những người khác mới đột nhiên bừng tỉnh. Trong đám người Diệp Văn Thiêm sửng sốt mới thử nói, A Thu, cha, là ta, ta tới cứu ngươi. A Thu, ngươi không nên tới này, ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Không đúng, ngươi như thế nào tới kinh thành? Phát hiện thật là nữ nhi sao, Diệp Văn Thiêm người hoảng loạn liền đứng lên, bất hạnh. Thừa bọn họ không phát hiện, ngươi chạy nhanh đi, đi mau. Diệp Thu cũng chưa nhìn đến quá Diệp Văn Thiêm như vậy hoảng loạn, chỉ cách hiểu rõ ba tháng, phía trước còn nói dưỡng béo một ít Diệp Văn Thiêm rõ ràng so trước kia càng gầy, sắc mặt cũng vàng như đến hạ hãm. Diệp Thu tuy rằng không biết ngươi như thế nào lại đây, nhưng ngươi xác thật không nên tới nơi này. Lý Đức vẫn luôn chờ đến cha con hai nói xong lời nói mới thở dài ra tiếng, cha ngươi kỳ thật là bị bản quan liên lụy mới bị trộm tới nơi này, bất quá ngươi yên tâm. Triều đình khẳng định sẽ phái người tới cứu chúng ta. Trước đó, người vẫn là chạy nhanh đi thôi. Lý Đức Thoạt nhìn cũng có chút tăng thương, phòng trừng này ba ngày hắn quá cũng không tốt, ở cùng Diệp Thu nói chuyện khi, mang theo nồng đậm xin lỗi. Khương Sơn cũng nói, những người này am hiểu bấy rập ta chính là bị bọn họ thiết kế bắt lấy, tay cũng bị thương. Người nếu là xuống núi nhất định phải chú ý bốn phía, những người này thực sự gian trá. Bên cạnh còn có hai cái nhìn là hộ vệ người, rõ ràng bị thương không có gì sức lực nói chuyện. Vốn dĩ tưởng cứu bọn họ người, kết quả nhìn đến tiến vào Diệp Thu khi, tức khắc có chút tuyệt vọng. Những người này đóng bọn họ gần 4 ngày, nay 4 ngày chỉ đã cho Thủy chưa cho quá bất luận cái gì đồ ăn, bọn họ đã sớm không sức lực, liền tính này sẽ thật sự thả bọn họ, bọn họ cũng chạy không ra sơn. Tất cả mọi người làm Diệp Thu chạy nhanh rời đi, Diệp Thu lại không đi vội vã. Cha, người trước đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Diệp Thu chấn an Diệp văn thêm một câu sau nhìn về phía Lý Đức, triều đình người tới ta là biết đến. Bất quá bọn họ tựa hồ chờ vị kia nhiếp chính vương ra tay, ta lại cảm thấy vị kia sẽ không tới. Dứt lời nàng làm bộ không thấy được mấy người ngưng trọng sắc mặt, lại nói, bất quá các ngươi đừng lo lắng. Ta hôm nay lên núi nhìn hạ, phát hiện những người này cũng không phải cùng hung ác cực đồ đệ, bọn họ đều là người nhà bị hại, bị buộc bất đắc dĩ mới giận dữ khởi nghĩa, ta tưởng có lẽ ta có thể giúp bọn hắn. Lý Đức Vi Lăng, như thế nào giúp? Bọn họ bắt các ngươi đơn giản là vì muốn giết vị kia nhiếp chính vương. Ta nghe nói vị này nhiếp chính vương phong bình không tốt, không bằng ta trực tiếp làm sư phó của ta thế bọn họ sát. Diệp Thu lời nói còn chưa nói xong, liền uổng phí bị Lý Đức Túc Thanh đánh gãy, cơm miệng, ta xem ngươi là bệnh còn chưa hết ấu, chạy đến này tới hổ ngôn loạn ngữ. Hắn ánh mắt nhìn nơi khác, Diệp Thu cơ hồ nháy mắt minh bạch đây là sợ kia mấy cái hộ vệ nghe được. Nhìn đến Lý Đức khẩn trương biểu tình, Diệp Thu đành phải nói, hảo đi, sư phó của ta cũng nói ta dược trọng lượng không đủ, ta không nói bậy Nhưng là Lý đại nhân, ngươi không cảm thấy đây là cái hảo biện pháp sao? Cái gì hảo biện pháp? Rõ ràng là là hư không thể lại hư chủ ý. Lý Đức tức giận trừng mắt Diệp Thu, không thể tưởng được mấy tháng không gặp này, tiểu nha đầu nói chuyện lại là như vậy bừa bãi, hắn đều hoài nghi có phải hay không này 3 tháng đã xảy ra cái gì. Nghĩ còn đánh giá Diệp Thu vài lần, kết quả phát hiện, chính mình tới kinh thành phong trần mệt mỏi, nàng nhưng thật ra nhìn cùng tĩnh dưỡng một phen, thật sự là không thể đối lập. Chợt cánh mũi gian truyền đến một cổ mùi hương. Ly gần nhất Lý Đức gửi người, từ đâu ra bánh bao vị. con đừng nói, trong phòng những người khác bị như vậy vừa nói, giống như cũng nghe thấy được, sôi nổi mọi nơi nhìn xung quanh. Thằng đến Diệp Thu cười tủm tỉm từ phía sau móc ra một cái bao vây, ta ở trên núi trộm, các người ăn trước điểm lót lót bụng, bằng không chạy trốn cũng chưa sức lực. Mấy người ở Diệp Thu đem bao vây đưa qua đi sau liền bay nhanh mở ra, nhìn đến bên trong trăng bóng bánh bao thịt khi mỗi người nuốt nổi lên nước miếng. Bất chấp khách khí, một người đã phát mấy cái ăn ngấu ăn lên Chính là Lý Đức cũng ăn có điểm cấp, còn bị sặc, khu hào chút thanh mới dừng lại tới. Mấy người ăn vui sướng thời điểm, Diệp Thu chính suy tư đợi lát nữa rốt cuộc muốn hay không trước đem nàng cha mang đi, kết quả không tưởng bao lâu, chật nghe đến bên ngoài có động tinh truyền đến, nàng vội văng nói, đại gia đừng lên tiếng. Nhìn đến mấy người dừng lại động tác lo lắng xem ra, Diệp Thu để sát vào đại môn nghe xong nghe, nửa ngày nếu mày nhìn bọn họ, giống như tới người, các ngươi đừng lên tiếng, ta đi xem. Diệp Thu mới vừa đi tới cửa Diệp Văn Thiêm liền kêu nàng không cần đi, bên ngoài nguy hiểm như vậy nếu như bị phát hiện nhưng làm sao bây giờ, ngươi nếu không trước chạy đi, cha thật sự không sợ, cha không thể làm ngươi cũng đi theo chịu chết. Không có việc gì cha, sư phó của ta cùng ta một hối, còn có đại hoàng đâu. Liên tính bị phát hiện xảy ra chuyện cũng không phải ta, ngươi yên tâm đi. Nói Diệp Thu đường cũ đi ra ngoài, tướng môn khóa lại, lặng lẽ thượng mặt đất. Nàng đi vào đỉnh núi thời điểm chỉ nhìn đến dưới chân núi ánh lửa núi thành một mảnh, đỉnh núi người trên cũng bị bừng tỉnh đang ở tập hợp. Diệp Thu chạy về chính mình trụ nhà ở làm bộ ngủ, không bao lâu liền nghe được có người phát hiện hôn mê người, theo sau đẩy cửa vào nhà. Diệp Thu làm bộ bị bừng tỉnh bộ ráng, xoa đôi mắt, làm sao vậy? Các người như thế nào như vậy xảo? Người nọ vốn tưởng rằng là Diệp Thu chạy, nhìn đến nàng tại đây nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Là những cái đó quan binh lên đây, lần này không chừng sẽ thế nào. Nói tới đây, phòng trừng là nội tâm bị xúc động, chật Diệp Thu nói, ngươi liền tại đây đi, nếu là chúng ta thật sự. Ngươi liền nói là bị chúng ta trộm tới, hẳn là sẽ không có việc gì. Diệp Thu nhìn hai người rời đi, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Nửa ngày nghe được bên ngoài tửa càng thêm náo nhiệt, nàng mới đứng dậy lưu tới cửa. Mơ hồ gian nàng nhìn đến sơn gian đội ngũ liền thành một con rồng dài, trước nhất vị trí, một người cao lớn thân ảnh đứng ở trên lưng ngựa, người nọ mang theo một trường giữ tận mặt nạng. Lúc này chính nhìn về phía đỉnh núi tới. chương 235 quen thuộc. Diệp Thu nhìn không tới đối phương mặt, nhưng không biết vì cái gì, người nọ cho nàng cảm giác thập phần quen thuộc. Loại này hào giác ở đối phương khoảng cách đỉnh núi càng thêm gần thời điểm liền càng mánh liệt. Theo sau đỉnh núi thượng nhân bị phá vây binh lính bao vây, Diệp Thu cũng bị tún đi ra ngoài. Nàng không có phản kháng, thuận theo đi theo đối phương tiến vào cái kia bị đau thương nhắm ngay vòng gây. Đi theo liền phát hiện bị trên núi này đó ban ngày nói chuyện qua người vây quanh lên, những người này tựa hồ cố ý che đậy Diệp Thu, mơ hồ gian còn có người trộm cùng Diệp Thu nói chuyện, đợi lát nữa chúng ta là không tính toán sống, chính ngươi nhìn chỗ trống chạy ra đi, nếu là không cẩn thận bị bắt, nhớ rõ giải thích, đến nỗi có thể hay không sống liền xem vận khí của ngươi. người nọ nói tới đây cũng thở dài một tiếng, hiển nhiên cũng không xác định Diệp Thu sẽ như thế nào. Nghe nói vị kia nhiếp chính vương là cái giết người không chấp mắt, Vừa mới đại đương ra nói phía trước tới người hình như là nhiếp chính vương thiết kỵ, tuy rằng không biết mang đội chính là ai, nhưng là bọn họ khẳng định là chết chắc rồi. Bất quá chết phía trước có thể sát điểm đối phương người cũng coi như là kiếm lời. Diệp Thu không nghĩ tới mấy người ôm ý nghĩ như vậy, nàng nhìn nơi xa dần dần tụ tập đội ngũ, tầm mắt ngưng tụ ở vào đầu người nọ trên người. Nàng nhìn đến đối phương cũng xem ra nơi này, không biết có phải hay không ảo giác, ánh mắt kia nhìn phương hướng. tựa hồ là nàng. Lúc này nàng chợt nghe thấy được cái gì, Diệp Thu hơi chút đi phía trước đi đi, nhẹ nhàng ngửi hạ, ngay sau đó ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía đối phương hơi hơi ngưng thần. Mặc dù là hồi lâu không ngửi được cái này hương vị, nhưng Diệp Thu sẽ không nhớ lầm, này rõ ràng là. Người chờ tiện dân, thế nhưng bắt đi mệnh quan triều đình luôn mãi huy hiếp triều đình, hôm nay nhiếp chính vương tự mình lại đây, đó là nhìn ngươi chờ ngay tại chỗ xử quyết. Phía sau cưới ngựa dẫn đầu tiến lên hô quát một tiếng. Liền thấy vây quanh này đó phản dân binh lính đem trong tay trường thương một thứ, đã dần dần tới gần. Diệp Thu cảm giác được bên người những người này phần lớn đều đang khẩn trương sợ hãi, nhưng là không ai trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Bọn họ trong tay cũng là có vũ khí phòng thân, tuy nói dễ nghe tính toán cá chết lưới rách, nhưng ai đều có thể nhìn ra tới, đây là một cái còn không có động thủ là có thể nhìn đến kết cục so đối. Dù vậy, mỗi người đều ôm liệu một lần ý tứ. Chỉ sợ liền bọn họ cũng chưa nghĩ đến kia nhiếp chính vương thế nhưng tự mình tới. Chính là Diệp Thu cũng ở kinh ngạc, hán. Nhiếp chính vương sao? Lúc này đây nàng rõ ràng nhìn đến đối phương chính nhìn qua, ánh mắt kia xuyên thấu qua mặt nạ chính nhìn nàng, phản phất hắn sớm đã biết nàng ở chỗ này giống nhau. Nếu không phải chính mình còn muốn ra mặt, nàng thậm chí sẽ cảm thấy đối phương lên núi là bởi vì nàng. Sao có thể, này hẳn là không có khả năng đi. Diệp Thu liễm hạ con ngươi cảm xúc, xúc đầu ở đám người mặt sau. Hơi chút điều chỉnh hạ thanh âm, liền âm ý đám người mở miệng nói, giết chúng ta có thể, nhưng là làm cho nhiều như vậy tướng sĩ mặt, vương gia có phải hay không phải cho chúng ta một lời giải thích, vì sao phải giết chúng ta người nhà, nếu không có không phải bị ngài bức bách, chúng ta như thế nào sẽ lựa chọn đi lên con đường này, hiện tại đều đến nước này, chúng ta cũng bất cứ giá nào. Thanh âm này thiên thấp, lại là ở ầm ý chung chuyển tới, chật vừa nghe cũng nghe không ra là diệp thu phát ra. Nhưng là Diệp Thu sau khi nói xong liền cảm giác được dừng lại ở trên núi tầm mắt càng thêm rõ ràng. Bồn Vương như thế nào không nhớ rõ giết qua các ngươi người nhà. Ai cũng không nghĩ tới vị kia nhiếp chính Vương sẽ đột nhiên mở miệng, còn trả lời trong đám người chất vấn. Thật là theo sau kia ngự khí biến nguy hiểm lại nói, nói cách khác, Bồn Vương muốn giết người cũng không che giấu. Các ngươi chính là nhìn đến Bồn Vương người đậu thủ. Cái này phản dân nhóm Trần Chờ Hạng, chính là mang đi chúng ta thế nữ dân cư khẩu thành vừa nói là phụ mệnh lệnh của ngươi Lời này vừa ra, những người khác cũng là sôi nổi phụ họa, khinh nhục nhà bọn họ người người cũng là nói như vậy. Diệp Thu lại nghe đến có điểm không đối vị, không phải nói xác định là vị này nhiếp chính vương làm, như thế nào hiện tại nghe tới, cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Chỉ nghe cười lạnh thanh chuyển đến, chiếu các ngươi nói như vậy, những cái đó giết người phóng hỏa sau chỉ cần nói thượng một câu là phụng bổn vương mệnh lệnh động thủ, những cái đó sự nhất định phải là buồn vương làm. Phàn dân môn nghiêm nghiêm bị hỏi đến nghẹn họng, không biết như thế nào trả lời. Phía trước vị kia dẫn đầu lại nói, chúng ta vương ra làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, này giết người cũng chưa bao giờ sẽ phủ nhận. Đừng nói các ngươi này đó dâu riêng người, chính là giết trọng thần, này giết chính là giết, cần gì giải thích cần gì phủ nhận. Các người rõ ràng là bị nhân thiết kế, chính mình ngu mội thế, nhưng tìm chúng ta vương ra đương người chịu tội thay, giết các ngươi đảo cũng không đáng tiếc. Nói người nọ trợt xoay người xuống ngựa, rút đao theo đám người mở ra. Đệ nhất đao vừa lúc chém chúng đằng trước đại đương ra, Đại đương gia mới vừa phản kháng đã bị mấy cái binh lính giá trụ cổ. Kia dẫn đầu trầm mặt tới gần, ngươi chính là này đó phản tặc đầu lính đi, vậy ngươi cái thứ nhất. Hắn đề đao liền muốn chặt bỏ, một đạo thân ảnh thật là lắc mình lại đây, chỉ nghe vũ khí va chạm thanh âm truyền đến, dẫn đầu kinh ngạc một tiếng, bị chấn đến lui về phía sau vài bước, ngơ ngẩn nhìn trước mặt cầm truy thủ ngăn trở người của hắn. Đó là một cái tiểu cô nương, thoạt nhìn còn không đến bờ vai của hắn cao, thế nhưng chặn hắn dùng sức một chém. Dẫn đầu cảnh giác nhìn lại, Người là người phương nào? Diệp Thu bắt qua tay truy thủ, nho nhỏ nàng liền như vậy chắn một đám phản dân trước mặt, giả vờ không có nhìn đến đại gia đầu đến nhầm ngạc ánh mắt, cũng không có xem cái kia dẫn đầu, mà là nhìn về phía lập tức lập nam nhân Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, các người muốn giết người liền giết người, không khỏi quá một tay che trời đi. Một tay che trời. Này thiên hạ vốn dĩ chính là chúng ta vương ra trường quản, này có cái gì vấn đề sao? Dẫn đầu nghiễm nhiên không nghĩ tới còn có người hỏi ra như vậy vô tri vấn đề, mấu chốt là còn làm cho bọn họ vương ra mặt. kia dẫn đầu vừa muốn hạ lệnh làm người vây quanh Diệp Thu, lập tức nam nhân lại vào lúc này mở miệng, đều lui ra, làm nàng lại đây. Vương ra, nữ tử này sức lực bất Phàm chớ. Dẫn đầu nói còn chưa dứt lời, nam nhân đó là ta hắn liếc mắt một cái, thanh âm lạnh lệnh nói, buồn vương không nghĩ nói lần thứ hai. Là, dẫn đầu đành phải cảnh cáo nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái. Làm đại gia tránh ra, chính hắn cũng đứng ở một bên. Diệp Thu chủ động đi qua đi, nàng ngầng đầu ngước nhìn trước mặt người, phản phất đối bên người này đó đội ngũ tùy thời có thể đem nàng chọc cái đối xuyên nhìn không thấy, nói, vương gia cũng cảm thấy ta nói rất đúng đúng không. Bọn họ tuy là phản dân, nhưng cũng tình có điều nguyện, mặc dù giết người cũng đến cho người ta một cái chết minh bạch cơ hội. Húng hồ, có người dám can đảm lợi dụng vương gia huy danh làm này thiên nội nhân bán việc, người ngoài còn không biết như thế nào bôi đen vương gia. Dân nữ cảm thấy, điều tra rõ ràng là tất nhiên, tỉnh có người noi theo việc này, đối đại hạ không hảo đối vương gia người cũng không tốt. Nàng một trương miệng liền nói thật dài một chuyến, nói đầy nhịp điệu, lòng đầy cam phẫn. Những cái đó binh lính đều nghe được cực kỳ đạo lý, đồng thời nhìn về phía nhà mình vương gia. Chỉ có dẫn đầu cao mày, cảm thấy này tiểu nữ tử là ở vì này đó phản dân cầu tình. Bất quá nàng hiển nhiên là đánh sai chủ ý, bọn họ vương gia nhưng không hiếm là cái gì bôi đen không bôi đen. Dưới bầu trời này nói hắn nói bậy người còn thiếu này mấy cái sao. Đến nơi có người hiệu ứng, chỉ cần bọn họ có lá gan vậy lại đây, xem bọn họ học được mau vẫn là vương ra giết được mau. chương 236 ra tới, hắn cười nhạo nhìn Diệp Thu, chờ nhà mình vương ra hạ lệnh sử tử cái này gan lớn vọng luôn tiểu nữ tử. Ngay cả những cái đó phản dân đều cảm thấy Diệp Thu đây là ở phí lời. Đương kim nhiếp chính vương chính là lấy máu lạnh tàn nhẫn mà ra danh, liền đương kim thánh thượng đều là hắn con rối. Như thế vạn người phía trên người, đối với này đó sốt ruột sự nhất am hiểu làm hẳn là chảm thảo trừ tận gốc. Hiện giờ tự mình lên núi chú ý thuyết minh đối chuyện này cực kỳ phẫn nộ, bọn họ một cái đều chạy không được, chỉ tiếc không thể cấp người nhà báo thủ. Phản dân nhóm cảm kích nhìn Diệp Thu, một bên phẫn nộ nhìn kia trên lưng ngựa nam nhân, chỉ hận không được có thể đem trong tay trường đào chém tiến kia nam nhân ngực, như vậy mới có thể làm cho bọn họ cho hả dợ. Tất cả mọi người chờ nhếp chính vương lên tiếng, ngay cả Diệp Thu cũng ở nhìn chằm chằm muốn nhìn một chút hắn sẽ nói như thế nào. Nếu hắn thật sự muốn sắt những người này, nàng cũng ở do dự muốn hay không đối với tới, cứ như vậy nguy hiểm còn rất đại. Liên ở Diệp Thu trong lúc suy tư, nàng cảm giác được nam nhân tầm mắt thâm thâm. Đứng ở trên lưng ngựa nam nhân thật là ở mọi người ngạc nhiên ánh mắt hạ xoay người xuống ngựa, hắn thâm sắc trường bảo ở không trung xẹt qua một đạo thanh lánh đường cong, mơ hồ gian túc lánh hơi thở chuyển đến, chỉ làm người theo bản năng một hãi. Chỉ có Diệp Thu ánh mắt hơi lóe nhìn lại Đi theo nghe được đối phương thanh âm tùy ý nói, cô nương nói không tồi, có người đỉnh Bồn Vương tên tuổi làm sẵn làm bậy xác thật sẽ dẫn người khác noi theo, vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, Bồn Vương tính toán trước đem những người này bác giữ, chờ điều tra rõ ràng đi thêm phản quyết. Như vậy, như thế nào? Diệp Thu có thể rõ ràng nhìn đến đối phương cô ý đi vào chút, kia thâm thúy làm người nhìn không thâu ánh mắt lúc này chính nhìn chằm chằm nàng, bên trong hiện lên cái gì, nhưng là có thể xác định chính là cũng không có ác ý, nàng gật đầu, đương nhiên hảo. Vương ra thật là anh minh. Bên cạnh truyền đến dẫn đầu khó có thể tin thanh âm, vương ra. Hắn phản đối nói còn chưa nói xong, nam nhân trợn tay háo rộng vung lên, đối phương trợn kêu lên một tiếng ôm ngực từ trên ngựa rơi xuống. Dẫn đầu rơi xuống đất nặng nghề trong tiếng còn kèm theo nam nhân lãnh trầm thanh âm, còn làm buồn vương nói lần thứ hai sao. Hắn quét về phía những cái đó đội ngũ, bị hắn nhìn lại, bọn lính sôi nổi tránh đi hắn tầm mắt, có vẻ nơm nớp lo sợ. Còn không đem người mang đi. Hắn nhàn nhạt nói một câu Bọn lính không nói hai lời chạy nhanh tiến lên. Phản dân nhóm trong lúc nhất thời không hiểu được vị này nhiếp chính vương rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng cũng không phản kháng. Bọn họ một đám người liên quan Diệp Thu đều bị binh lính bắt lấy. Liên ở phải bị mang đi thời điểm, Diệp Thu nghe được một câu, nàng lưu lại, buồn vương có chuyện hỏi hắn, còn lại người đi tìm người. Nam nhân vừa mới nói xong hạ, Diệp Thu chỉ phát hiện bắt lấy chính mình nhẹ buông tay, nàng sừng sốt, đảo cũng không ngoài ý muốn. Bay nhanh nhìn mắt đưa lưng về phía chính mình nam nhân, đối phương không hẹ răng nẳng cũng không mở miệng, chỉ là làm bộ xoa thủ đoạn, ánh mắt nhìn nơi khác. Đại đương ra đám người rời đi khi ánh mắt xem diệp thu ánh mắt rất phức tạp. Vốn dĩ kế hoạch cá chết lưới rách, có lẽ xuất phát từ khiếp đảm cũng là vì khả năng thật sự giấu giếm chân tướng, bọn họ hướng nhìn xem vị này nhiếp chính vương rốt cuộc muốn chơi trò gì. Tóm lại là tử lộ một cái, nhiều một ngày thiếu một ngày cũng không quan trọng. Trên núi người bị mang đi sau. Bị nốt ở ngầm phòng Lý Đức đám người cũng bị mang theo ra tới Có thể là vừa mới ăn Diệp thu cấp bánh bao Nay sẽ thoạt nhìn không có phía trước như vậy không có tinh thần Diệp văn thiêm ra tới sau dẫn đầu chính là mọi nơi nhìn Căn bản không chú ý tới một bên mặt nạ nam nhân Chỉ nhìn đến này phía sau nữ nhi Lập tức cao hứng lên A thu Các ngươi cản ta làm gì Đó là nữ nhi của ta Không đợi hắn lại bị binh lính ngăn lại Hắn sốt ruột giải thích chính là binh lính xem đều không xem hắn Mặt nạ nam nhân liếc mắt một cái, phất phất tay, kêu binh lính lúc này mới buông tay. Diệp văn thiêm căn bản không nghĩ nhiều, trực tiếp qua đi nhìn nữ nhi, a thù, ngươi không sao chứ, những người này không đối với ngươi thế nào đi. Nghe nói là vương gia cứu chúng ta, chúng ta đều không có việc gì. Hán ngữ khí rất là hương phấn, đối lập diệp thu nàng biểu hiện liền hơi chút đương nhiên. Nàng tầm mắt nhìn về phía phía trước nam nhân, nói, ta biết, ta đã gặp qua vương gia, chỉ là còn không có tới kịp giải thích ta thân phận. Bất quá lời này hiển nhiên bị đối phương nghe được, kia nặng nề thanh âm truyền đến, không cần giải thích. Hắn quay đầu lại xem ra, ánh mắt ở Diệp Thu trên mặt tạm dừng một lát, buồn vương biết được Diệp cử nhân là lý đại nhân sở đề cử thí sinh, nói vậy ngươi cũng là có cái gì ẩn tình mới ở chỗ này, buồn vương không có hoài nghi ngươi. Hồi lâu không gặp, nàng tựa hồ cao chút, giống như còn là gương mặt kia, lại giống như có điểm biến hóa. Hắn rứt lời Thu hồi tầm mắt, không cho người nhìn ra manh mối. Diệp Thu nghe vậy mày Hắn nhưng thật ra sẽ trang. Một bên Diệp Văn Thiêm có chút nghi hoặc nói, vị này chính là vương gia sao. Là cha ảo rất sao, thế nhưng cảm thấy vương gia thanh âm có điểm quen thai. Hắn nói vứt đầu, cảm thấy khẳng định là chính mình nghe lầm. Vị này chính là kinh thành đại nhân vật, chính mình bất quá là cái huyện nhỏ ra tới thi sinh, sao có thể nghe qua vương gia thanh âm. Lúc này bị Khương Sơn đỡ lại đây, hắn đi vào nam nhân trước mặt đôi tay giao nắm, hạ quan cảm tạ vương gia cứu giúp tri ân. Lần này sự tình làm phiền vương ra ngươi làm lụng vất vả. Lý Đại Nhân nói quá lời, ta đã làm người ở trên núi bị xe ngựa, trước xuống núi đi. Có binh lính lại đây hỗ trợ, Khương Sơn cùng mấy cái hộ vệ cũng lại đây hành lễ, sau đó theo rời đi. Lý Đức đi rồi vài bước, chật nghĩ đến cái gì dừng lại, quay đầu lại nói, Vương, ra, Diệp Văn Thiêm Cha con hai là hạ quan khách nhân, có không làm hai người bọn họ tùy hạ nhân cùng nhau rời đi. Tuy rằng vừa mới không ra tới nhưng là Lý Đức cảm giác được nơi này hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Vị này vương gia chưa bao giờ sẽ xen vào việc người khác, vừa mới lại có thể chú ý Diệp Thu. Hắn cũng không xác định Diệp Thu khi nào đắc tội hắn, nhưng là lại không thể không rút. Nhìn đến đối phương trầm mặt khi Lý Đức trong lòng càng là không đế. Cũng may cuối cùng nhà ra, có thể. Hắn nói lời này thời điểm, Diệp Thu có thể cảm giác được dừng lại ở trên người tầm mắt biến mất. Nàng lại nhìn lại thời điểm, nam nhân đã xoay người lên ngựa bối, không đợi mấy người nói chuyện Trực tiếp giá mã rời đi Tiếng võ ngựa ở cánh rừng truyền ra động tính Kỵ binh dẫn đầu quay đầu lại nhìn Diệp thu liếc mắt một cái Nghiêm túc mặt nói câu Cô nương, thỉnh đi Xuống núi lộ ta nhận được Nơi này có binh lính là được Tướng quân vẫn là chạy nhanh đi bảo hộ vương ra đi Rốt cuộc ta xem ngươi cũng không thế nào muốn nhìn đến ta Diệp văn thiêm không nghĩ tới nữ nhi sẽ nói như vậy Càng không nghĩ tới đối phương thế nhưng cũng tiếp lời nói Cô nương nhưng thật ra thông tuệ Thế nhưng như thế ta liền đi trước một bước Hy vọng cô nương đến lúc đó cũng không nên hổ ngôn loạn ngữ. Lời này nói như thế nào nghe đều có loại uy hiếp cảm giác. Diệp Văn Thiêm đứng ở nữ nhi bên người nhìn kia thân hình cao lớn nam nhân phóng ngựa rời đi. Đám người nhìn không tới mới hỏi hướng nữ nhi, người này tựa không hảo ở chung. A thu về sau nhớ rõ nhìn đến người này cách hắn xa chút, tỉnh bị khi dễ. Diệp Thu quay đầu lại cười cười xem hắn, chắc khi nào còn sẽ xem người. Lời này hiển nhiên không phải khích lệ, nhưng là Diệp Văn Thiêm cũng không thèm để ý. Cha là buồn điểm, nhưng cũng biết phòng người chi tâm không thể vô, A Thu nhớ rõ là được. Cha yên tâm đi, hắn vẫn luôn đối ta xú mặt, ta cũng rất không thích hắn. chương 237 đếm sẽ. Nghe được nữ nhi nói, Diệp Văn Thiêm gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Hai người tự cố nói, liền cùng ngày thường nói chuyện phiếm giống nhau, cũng không cố ý hạ thấp thanh âm. Nghiễm nhiên không biết phía trước đi không xa Lý Đức vừa lúc đem cha con hai đối thoại nghe được trong hai, thấy này cha con hai nói chuyện thế nhưng không tránh người nhĩ. Nhìn một bên còn che chở bọn họ binh lính, có chút bất đắc dĩ. Nếu là nhớ không lầm, bọn họ nói xú mặt hẳn là đi theo ân tắc hồi lâu Mạnh Phi. Nếu nói chết ở ân tắc trong tay người hàng ngàn hàng vạn, kia Mạnh Phi chính là cái kia cầm đào quái tử tay. Người không tính thông minh, nhưng là đối ân tắc nói từ trước đến nay đều là duy mệnh là tử, cũng không tính cái gì người tốt. Mà này đó binh lính không cần tưởng chính là Mạnh Phi thủ hạ. Tuy rằng không biết kia ân tắc lần này là chuyện như thế nào lại là như vậy dễ nói chuyện. Nhưng là cha con hai làm trò nhân gia thủ hạ mặt nói này đó nếu là chuyển ra đi nhưng không phải sẽ đưa tới mầm thai họa Chỉ thở dài một tiếng, ý bảo hai người chạy nhanh đổi kịp. Đỉnh núi nhìn như không cao nhưng cũng phí thời gian. Diệp Thu đi lên khi cảm thấy rất nhanh, xuống núi đi theo một đám người chậm dãi đi, lăng là đi rồi nửa canh giờ. Binh lính hộ tống mấy người đi vào Lý Đức chỗ ở lúc này mới rời đi. Làm người ngoại ý muốn chính là, Lý Đức hẳn là chức vị không thấp, chủ thế nhưng là nhà dân kia phòng ở thoạt nhìn còn không có dịp Thu bọn họ trụ hảo, thậm chí coi như là đơn sơ. Khương Sơn nhìn ra Diệp Thu ngoài ý muốn, giải thích nói, nhà ta đại nhân cực nhỏ ở nhà trụ, trước kia phủ đệ vẫn luôn không có tu sửa tạm thời không có vào ở, nơi này là đại nhân đồng liêu đưa, tuy rằng đơn sơ, nhưng là tương đối phương tiện. Nói lại thấp giọng bổ sung câu, đại nhân nói, ở nơi này, những cái đó tưởng xuyến môn người cũng liền không nghĩ tới, bất việc. Cái này lý do nhưng thật ra mới lạ. Nhưng là Diệp Thu suy nghĩ một chút, thật là vị đại nhân này sẽ nói ra nói. Chỉ là chuẩn bị tâm lý thật tốt, vào nhà nhìn đến đầy đất hôn đột khi, Diệp Thu vẫn là cảm thấy khoa trương. Nhập môn khẩu đôi đầy đất tấm văn gỗ. Lý Đức vào nhà sau liền xin lỗi nói, các ngươi trước tạm chấp nhận hạ, là đại gia qua khách khí, nói ta cửa này cửa sổ đơn sơ liền tặng này đó, chỉ là lần trước đi vội vàng cũng không có làm. Nói hướng trong đi lại nhìn đến bài thứ, giới thiệu những cái đó đều là ai đưa. Nghe ý tứ này cùng quê nhà hương thân quan hệ còn rất không tồi. Cuối cùng thật vất vả tìm được đèn dầu, phân rõ phòng, cấp Diệp Thu chuẩn bị mượn gian, bọn họ mấy cái tế mượn gian. Phòng trưng là quá mệt mỏi, Diệp Thu ở phòng đã phát sẻ ngốc, ra tới khi liền phát hiện Lý Đức bọn họ đều ngủ rồi. Thấy thế nàng trung quy là không nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỷ, tính toán đi ra ngoài một chuyến. Đầu tương độ cao căn bản không cần dùng như thế nào lực là có thể đi ra ngoài. Diệp Thu gom lại quần áo cuối đầu đi phía trước đi. Ước chừng biết kia Vương phủ cho ở nàng dưới chân tốc độ dần dần nhanh hơn chỉ là đi đi diệp thu chợt liền lừng lại nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía đường phố đã đen trên đường phố không biết khi nào sáng một chiếc đèn nhìn là một nhà cha lâu trừ bỏ kia cửa đèn lồng bên trong nhìn lá hắc diệp thu nhìn thoáng qua chợt xoay phương hướng đi qua cửa phòng kéo kẹt một tiếng đẩy ra lọt vào trong tầm mắt chính là đã đóng cửa cái tốt bàn ghế diệp thu ánh mắt lộ ra quá phòng gian màu đen nhìn về phía bên trong Dũ phóng mảnh sau ngồi một bóng người. Đối phương cũng không đốt đèn, trước người bãi âm trà cùng chen trà. Hắn bên người thả một cái, đối diện lại thả một cái, tựa đang đợi người nào giống nhau. Diệp Thu đóng cửa lại hướng trong đi đến, theo đi vào, trong không khí hương khí càng thêm nồng đậm, người nọ thân ảnh cũng càng thêm rõ ràng. Thằng đến nàng đứng ở cái bàn trước mặt. Đối phương lúc này đứng dậy đi đến Diệp Thu trước mặt, nhìn nàng, ta là ai? Diệp Thu nhìn dối ở trước mặt tay. Nàng làm bộ không thấy được tránh đi sau trực tiếp ngồi ở bương băng ghế thượng, bưng chén trà uống lên hôm nay để nhất ly trà nóng. Vương gia lời này hiếm lạ, này đại hạ hẳn là không ai không biết ngươi là đường kim vương gia, vương gia Hà tất hỏi lại. Kia chỉ là đối người khác mà nói, ngươi có thể không đem ta đương cái gì vương gia. Nếu có người tại đây thấy như vậy một màn khẳng định sẽ khiếp sợ tốt đỉnh, bị người làm lơ máu lạnh vương gia chẳng những không có sinh khí, ngược lại thanh âm sung sướng, liền nói chuyện đều là khó được khách khí. nói Kìa không được, vương gia chính là vương gia, như thế nào không lo vương gia. Ân tắc nhìn rõ ràng nói chuyện mang theo chút ý khác Diệp Thu, liền chính hắn cũng chưa phát hiện lúc này chính mình có bao nhiêu dung túng, người đối ta có ân cứu mạng, người có thể chỉ đem buồn vương trở thành người bệnh, liền cùng trước kia giống nhau. Diệp Thu nhứng mày trước kia. Vương gia sợ là nhận sai người, ta chính là lần đầu tiên tới Kinh Thành, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết vương gia ngươi, nào dám đương ngươi là người bệnh. Nói không đợi ân tắc mở miệng Nàng lại nói, này trà ta cũng uống, hôm nay có thể gặp được vương già thật là Diệp Thu chi phúc phận, thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên hồi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, người mới vừa đứng dậy đã bị ân tắc ngăn cản xuống dưới, một hai phải chàng không quen biết ta. Diệp Thu vừa định nói không có, đã bị đánh gây lời nói, dấu giếm tên họ chính là bất đắc dĩ cử chỉ, nhưng ta đối với ngươi cũng không hát ý, ngược lại thực cảm kích ngươi. Nàng nói trợt dơ tay, làm cho Diệp Thu mặt gỡ xuống kia mặt nạng. Trong phòng cơ hồ không có gì ánh sáng, đợi đến lâu rồi, người bình thường cũng có thể thấy rõ ràng gần đây người cùng đồ vật. Ân tác tự giác cùng nàng ly không xa, lấy mặt nạ khi lại không có thể từ trước mặt gương mặt này thượng nhìn đến bất luận cái gì biểu tình. Hắn nói, ta biết ngươi xem tới được. Diệp Thu không phủ nhận, ân, còn nghe rõ. Nói đúng không thích bị người lừa nàng, nhưng ở mỹ vị cùng nhan giá trị song trọng hấp dẫn hạng, Diệp Thu vẫn là không chịu không chế đem tầm mắt dừng lại ở trước mặt người này trên mặt. Sắc mặt thực hảo. Nhìn dáng vẻ độc giải không sai biệt lắm, bằng không nàng cũng sẽ không ngửi được đã lâu hơn vị. Nàng nhịn không được để sát vào nghe nghe, trong lòng nhiều ít có chút phiền muộn nếu thất. Nửa ngày nhìn nhìn chầm chầm chính mình người ta nói, lúc trước chúng ta giao dịch. Còn có thể thành sao? Khi đó không biết hắn là cái gì vương ra, nghĩ cho dù có điểm quyền lực, chỉ cần hắn đổi ý, nàng trực tiếp cậy mạnh đối đãi là được. Hiện giờ mới biết được thế nhưng rất có thân phận, nếu là chính mình làm cái gì, ai biết hắn có thể hay không trả thù. Ở đằng xuân huyện trời cao hoàng đế xa liền thôi, hiện giờ nàng cha vì lần này khảo thí mau đủ liền, vạn nhất thật sự có cái cái gì ngoài ý muốn, hắn khẳng định không tiếp thu được. Tự giác biến bà mụ lên, nghĩ vậy chút sự hậu quả, diệp thu hỏi cái này câu nói thời điểm mạch đều là nhữ chặt. Nàng có thể nói nàng rất muốn hoàn thành này bút giao dịch sao, tốt nhất chính là hiện tại. Nghĩ đến đây, nàng nhìn trước mặt nhảy lên huyết mạch, không tự giác liếm liếm môi Nghiễm nhiên không biết chính mình động tác nhỏ đều bị ân tắc phát hiện ở trong mắt. Hắn nuôi lông mày mỉm cười, mắt đen đượm đầy rung túng cùng hiểu rõ. Hắn như là cô ý giống nhau, đi phía trước thấu thấu, phát hiện Diệp Thu ánh mắt càng thêm không đối khi, trong lòng càng là sung sướng vài phần. Ân Tác thậm chí ở suy xét nếu không chính mình chủ động tiến thân, bằng không chờ đến nàng động thủ không biết muốn cái gì thời điểm. Chương 238 không cần sợ ta. Hắn vừa mới giơ tay, đương nhiên nhận thấy được cái gì, trong mắt ý cười thu lên, nháy mắt đem Diệp Thu đặt phía sau, nhìn về phía trước ánh mắt nháy mắt lánh liệt nguy hiểm. Nếu tới sao không ra tới chẳng lẽ là sợ a sợ ngươi tiểu ra liền sẽ không tới trả lâu ở tiếng gió đại tác phẩm đại môn loảng xoảng một tiếng mở ra một đạo bóng dáng lấy tấn nhị không kịp bị thai trộm chung chi thế vọt tiến vào, người nọ che nửa khuôn mặt nhìn không tới dung mạo trong đêm đen kia trường kiếm lại tản ra ưu Quang ân tác sắc mặt hơi trầm xuống đem mặt nạ một lần nữa mang lên ôm lấy diệp thu chiều đi bên cạnh đau Quang kiếm ảnh bên trong hai người đã ở trong đêm đen tiếp một trường Diệp Thu bị trước người người chặt chẽ che ở mặt sau, nàng không nghĩ tới lúc này thế nhưng còn có người đuổi giết hắn nơi này tới, có thể thấy được muốn giết người của hắn dữ dội nhiều. Đúng lúc này, cánh mũi gian lại thổi qua một cái hương vị, nàng nao nao, theo bản năng bắt lấy ân tắc hướng bên cạnh vừa đứng. Nhưng thấy giữa không trung xới tới một mảnh xương mù giống nhau một phấn, Diệp Thu nhìn đến bên cạnh một phương khăn lông, thuận tay cầm lấy ở giữa không trung vòng một vòng, kia bột phấn nhân thể bị quát trở về. Người nọ kinh hô một tiếng vội vàng dùng tay áo che lại miệng mũi lại vẫn là chậm. Bốn phấn bộ phận dừng ở trên người, hắn luồn cuống tay chân đi rớt, nghiễm nhiên không thấy được đối diện lại đây người. Ân Tắc một trưởng chụp ở đối phương vai trái, người nọ kêu lên một tiếng lui về phía sau, ngẩng đầu nháy mắt lộ ở bên ngoài mặt đã là sưng đỏ một mảnh. Hắn hung hăng xem ra, tia tầm mắt không phải đối với Ân Tắc, mà là đối với một bên Diệp Thu. Ánh mắt kia hung ác mà đến, tựa muốn đem Diệp Thu mặt cấp nhớ kỹ giống nhau, theo sau không cam lòng rời đi. Đừng đuổi theo. Người nọ phi thân rời đi khi Diệp Thu thuận thế tún chặt trước mặt người tay háo, kia bột phấn có độc, tuy rằng chắn một ít, nhưng vẫn là muốn tẩy cái mặt mới được, mặt quan trọng. Diệp Thu nói chuyện là hảo ý, chỉ là ánh mắt nhìn chầm chầm gương mặt kia khi dáng vẻ khẩn trương nhìn lại làm người có loại nói không nên lời cảm giác. Ân tác sừng sốt, hắn dùng tay sờ mặt, tựa thật sự cảm thấy có một chút đau, chỉ là không thế nào nghiêm trọng. Nhưng vẫn là nghe Diệp Thu nói, tẩy một chút liền có thể. Đương nhiên không phải, tẩy xong về sau muốn đổ dược, ta cho ngươi tìm xem Diệp Thu xoay người giả vờ ở trên người phiên đồ vật, Ân Tắc thấy thế đó là đi sau bếp tìm thủy. Hắn ở hậu viện tìm được rồi một ngủ giếng, để ra một thùng hơi chút hơi chút xúc rửa hạ. Đãi Lộn trở lại tới khi hắn lại mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Đèn nhánh phòng nhiều mấy cái đèn dầu, làm này nho nhỏ địa phương tràn ngập ấm áp. Ân Tắc nhìn về phía đưa lưng về phía chính mình bận rộn thân ảnh, ánh mắt tạm dừng ở khuôn mặt thượng hơi hơi thất thần. Nhận thấy được gì đó, Diệp Thu ngẩng đầu xem hắn đứng ở cửa, thúc giục nói, "Rược mở ra." Chính ngươi đổ đi. Muốn chính hắn tới sao? ân tắc gật gật đầu ngồi ở nàng đối diện, quét mắt trên bàn hai bình dược, một cái là cao thể một cái là bột phấn. Hắn hai cái đều cầm lấy đến xem hơi có chút không biết như thế nào xuống tay. Diệp thu nhìn lại khi liền nhìn đến phía trước còn nhìn lợi hại người, này sẽ có chút mục mục, kia thuốc bột đồ không hảo liền thôi thuốc mỡ cũng mặt không đều. Nhìn hắn đã bắt đầu phiếm hồng làn ra, Diệp thu nhịn không được qua đi giúp vội, cho ta. Xem như đoạt lấy tới. Nàng theo bản năng đem hắn cầm nâng hạ, động tác xong sau nhìn đến nam nhân sửng sốt ánh mắt mới ý thức được chính mình động tác giống như có điểm phạm thượng. Bất quá nghĩ lại lại tưởng, là hắn nói ở nàng trước mặt liền đem chính mình trở thành nhân nhân cứu mạng. Lúc trước hắn trúng độc ở nhờ ở nhà thời điểm, nàng cũng không thiếu đối hắn bất kính, tuy rằng hiện tại nhiều cái vương ra thân phận, nhưng... Hẳn là không tính cái gì đi. Diệp thu nhìn hắn một cái, thấy hắn không hề răng cũng không sinh khí, rứt khoát lớn mật lên, nếu thương ngươi cũng phải nhịn. Này đọc phấn cụ thể cái gì độc ta chỉ biết đại khái, này hai loại dược là ta ngày thường làm tới giải trăm độc, bình thường dưới tình huống là không có việc gì, nhưng là này thường ở trên mặt khẳng định sẽ chịu tội một ít. Ấn. Hắn thấp thấp ứng thanh. Không biết vì cái gì, nghe thế phối hợp nói dịp thu, nhìn kia thật sự thành thật bất động, tùy ý chính mình phí thời gian người, mặc danh có điểm không đành lòng. Rõ ràng phía trước ánh mắt còn như vậy tàn nhẫn, nay sẽ ở nàng trước mặt trang đáng thương. Đây là biết nàng có đôi khi mềm lòng cố ý làm cho nàng đi. Nhưng động tác vẫn là không khỏi phóng nhẹ chút. Diệp Thu thường xuyên làm những việc này tự nhiên so ân tắc muốn thuần thụ. Nàng bay nhanh đem thuốc mỡ cùng thuốc bột đều đều đồ xong, nguyên bản tưởng chiến băng gạc, sau lại tưởng tượng, vị này đại khái là sẽ không cho phép trên mặt bị bao thành sắc ước. Nàng nghĩ nghĩ nói, mặt nạ trước đừng đeo, sau khi trở về tìm cái mũ xa mang lên, ta đoán trên mặt vết đỏ muốn lưu mấy ngày, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hảo ân tắc nói Giống như Diệp Thu công đạo cái gì nói cái gì, trước mặt người đều sẽ thành thật đáp ứng, liền câu nghi vấn cùng phủ quyết đều không có, phối hợp làm người cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Cuối cùng Diệp Thu đứng dậy, có thể nói đều nói, ta phải đi. Nhưng mà nàng vừa mới đứng dậy, đặt ở bên cạnh người tay trợt bị bắt lấy, nàng phản xạ tính ném đúng ra, theo sau ý thức được phản ứng quá lớn, lại thả lỏng cảm xúc, có việc. ân tắc không có xem nhẹ nàng vừa mới trong nháy mắt kia xem ra cảnh giác cùng phong bị, trong lòng không khỏi có chút nặng nghề. Quả nhiên như vậy sao, mặc dù là nàng, biết chính mình thân phận cũng bắt đầu như vậy đối đai hắn. Người khác như thế nào hắn không thèm để ý, nhưng là nàng bất đồng, ân tắc không nghĩ từ gương mặt này thượng nhìn đến bất luận cái gì đối hắn không thích cảm xúc. Nếu là lấy trước, hắn hoàn toàn có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn, nhưng là đối mặt nàng, ân tắc vô kế khả thi. Ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, ngươi không cần sợ ta. Diệp thu khỏe mắt hơi nhảy, nhảy lên ánh đến hạ, nam nhân có chút phiếm hồng trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ Hướng chỗ sâu trong xem, kia mắt đen bên trong tựa hồ còn kèm theo một kia quỷ khuất, bao gồm thanh âm kia đều có loại nói không nên lời khổ sở. Khẳng định là chính mình nghĩ nhiều đi. Mặc dù chính mình cứu hắn một lần, nhưng cũng Thu cũng đủ phân chấn. Nhân ra là vạn người phía trên nhếp chính vương, mà nàng chỉ có một hơi có tư sắc thôn cô, nhiều nhất liền sẽ cai y thuật, sao có thể làm đối phương đối chính mình đặc biệt. Nàng nghĩ thầm chẳng lẽ là đối phương trọng tình nghĩa, cho nên đối nàng ngoại lệ. Dù vậy Diệp Thu cũng sẽ không thật sự đem chính mình đương cái gì. Tới kinh thành chính là vì đi một vòng nhìn xem, chờ nàng cha thi xong, nàng liền đi trở về, không có bất luận cái gì tâm tư khác. Mặc dù có, kia tâm tư cũng là nhằm vào này đại hạ quốc thổ, nàng duy nhất nguyện vọng đại khái chính là có thời gian đem đại hạ đi lên một vòng, nghe tới không khó, nhưng là lại có điểm khó. Người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm thấy quá mượn Diệp Thu cùng trước kia giống nhau, tận lực làm chính mình ngự khí trở nên tùy ý. Nhưng là đối thượng cặp kia phảng phất nhìn thấu hết thảy ánh mắt, khó tránh khỏi có chút tâm tư hời hận. Nàng chợt hướng hắn gật đầu, cũng không nhiều lời liền từ kia đã bị phá hư đại môn đi ra. Nhưng mà ở đi rồi sau một lúc nàng phát hiện đối phương tựa hồ theo lại đây. Diệp Thu làm bộ không biết vẫn luôn đi phía trước đi, đối phương cũng vẫn luôn đi theo, thẳng đến nàng tới rồi Lý Đức chỗ ở, quay đầu lại nhìn lại liếc mắt một cái. Nam nhân thân ảnh còn ở nơi xa đứng thẳng, tựa ở nhìn chăm chú nàng giống nhau. Chương 239 là lo lắng nàng. Diệp Thu không biết hắn có ý tứ gì, ngay trước mặt hắn trực tiếp từ trên tường phiên đi vào, trở lại phòng sau còn có điểm tâm tư hời hận, cuối cùng dứt khoát đi không gian. Nàng không biết chính là, Lý Đức chỗ ở ngoại trên đường cái, không bao lâu xuất hiện mấy người. Trong đó một cái chính là đã từng gặp qua nguyên trì, hắn này sẽ ăn mặc đuổi kịp sơn những cái đó binh lính trang phục không sai biệt lắm, trong tay lại kêu ngạo ôm một phen kiếm. Vương ra là lần đầu tiên đưa cô nương ra trở về đi, nhưng là tặng người hắn không phải như vậy được. Ngươi hẳn là cùng nhau đi mới lả. Nguyên chỉ phía sau còn đi theo hai cái thủ hạ, đều là ân tắc người. Lúc này nghe được nguyên đội trưởng theo chân bọn họ vương ra nói như vậy, rõ ràng có cô ý trêu chọc ý tứ, chỉ cảm thấy nghe xong không nên nghe được lời nói, vội túi đầu làm bộ cái gì đều nghe không được. Ân tắc thế nhưng cũng không giận, còn trả lời, nàng không thích. Lời này có thể nói là nguyên chỉ một trận hiếm lạ, nhìn xem kia nơi xa một mảnh đen nhánh phong úp, lại xem bên người vị này, cảm giác phát hiện cái gì đến không được sự. Lúc trước rời đi trước hắn còn chỉ là hoài nghi, nhưng sau lại xem ân tắc không có đem người mang đi, nghĩ thầm là chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn cùng ân tắc tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng là nói chuyện đều thực đầu cơ, đại khái cho nhau hiểu biết. Ân tắc tính cách chính là, hắn muốn vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều sẽ được đến, cụ thể chi tiết hắn đã nhìn đến không ít. Không nghĩ tới hiện tại lại thay đổi, thay đổi đối tượng vẫn là cái bình thường tiểu thôn cô Hảo đi, có lẽ không phải bình thường. Hắn hôm nay mới biết được vị này Diệp cô nương thế nhưng còn sẽ trèo tường, vừa mới kêu một chút hắn ở nơi xa xem rõ ràng, vô dụng nội lực, nhưng là liền như vậy phiên đi lên, thoạt nhìn có chút không thể tưởng tượng. Liên cùng nàng kia một tay thần kỳ y thì thuật giống nhau, làm người nắm lấy không ra. Trước kia chỉ cảm thấy Diệp cô nương thông minh không nói thiên phú cũng cao, người cũng không cùng những cái đó quan gia nữ tử giống nhau dáng vẻ cách cỡm, hiện tại xem ra khả năng không có nhìn đến đơn giản như vậy. Nói không chừng đối phương ngay từ đầu chính là cố ý tiếp cận vô gia. Nguyên chỉ mới vừa lại nhìn về phía bên người liếc mắt một cái, còn chưa nói lời nói, bên hai liền chuyển đến ân tắc cảnh cáo thanh âm, ngươi tưởng những cái đó chính mình ngẫm lại là được, quản hảo miệng. Vừa mới còn nhìn chầm chầm nơi xa cùng cái thâm tình tình lang dường như nam nhân thế nhưng dây lát lại thay đổi mặt. Nguyên chỉ nhìn khôi phục ngày thường giống nhau hơn tắc, há miệng thở dốc cuối cùng khí nói cái gì cũng chưa nói, này khác biệt đối đãi có phải hay không quá rõ ràng. Ân tắc xoay người rời đi. Nguyên chỉ chợt đuổi theo, người này mặt sao lại thế này. Mới vừa đón quang Nguyên chỉ nhìn đến kia trên mặt tựa hồ có chút đỏ lên, gần đây vừa thấy không khỏi do hạ, này nhưng còn không phải là đỏ. Có người mai phục tại trà lâu hạ độc, là Diệp Thu băng đội. Người đi cha cha, đêm nay là ai tiết lộ ta hành tùng, có hiểm nghi trực tiếp giết đi. Thanh âm kia nhạt nhạt, phản phất đàm luận không phải giết người giống nhau. Nguyên trì gật gật đầu, là nên sát, gần nhất chúng ta lười đến động Này đó, nhưng thật ra vừa bãi đi lên. Đúng rồi, ta nghe nói vương gia ngươi hôm nay lên núi cứu Lý Đức. Hắn tỏ mò là vương gia đã sớm nói qua sẽ không quản những người đó, như thế nào liền lên núi đi, còn như vậy đột nhiên, liền hắn cũng chưa thông chi, rõ ràng là lâm thời sửa chú ý. Ai nói là đi cứu hắn? Nam nhân thanh em hơi hơi thượng trọ, kia ngữ khí vẫn là giống nhau tùy ý. Như thế nào liền nói một nửa nguyên trì chợt liền nhớ tới cái gì, lúc này đây hắn là rõ ràng chừng lớn đôi mắt giật mình nhìn ân tắc Chẳng lẽ là Diệp Thu Cha Ngươi là vì Diệp cô nương Không phải Nghe được lời này Nguyên Trì nhẹ nhàng thở ra Cũng là Ngươi liền tính đối Diệp cô nương bất đồng Cũng sẽ không làm được tình trạng này Không phải vì nàng cha Là nàng biết tin tức lên núi Ta không yên tâm Nói còn chưa dứt lời Nguyên Trì thiếu chút nữa Bị chính mình mặt sau nửa thanh lời nói cấp sạc chết Hắn liền nghiêng đổ mục nhìn ân tắc Một lần lại một lần thế ngã Một lần nhận thức người này giống nhau Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân trước kia nghe nói những cái đó hôn quân vì bác Mỹ nhân cười làm sẵn làm bậy còn cảm thấy là khoa trường, hiện giờ nguyên trì thật là tin. ân tác loại này đối nữ nhân không để trong lòng, thậm chí liền mạng người đều không bỏ ở trong mắt, tùy tâm sử dụng bừa bãi tự do người thế nhưng vì kia diệp ra cô nương làm được tình trạng này, xem như càng quá mức đi. Ai không biết hắn hiện tại liền người khác vu hãm hắn phản quốc có đôi khi đều lười đến động thủ. Hiện giờ đối phương thượng cái sơn, liền bởi vì lo lắng cho mình đều chạy lên núi, này. Nguyên Trì đã không biết nói cái gì cho phải, hắn trong lòng có cái thật không tốt dự cảm, nếu là như vậy phát triển đi xuống, ân tác sợ là muốn biến một người. Việc này là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu Nguyên Trì cũng nói không rõ. Lý Đức bọn họ bị trộm tới trên núi ba ngày, cũng liền diệp thu cầm đi bánh bao làm cho bọn họ ăn non nê Xuống núi về nhà đêm đó bọn họ sớm nghỉ ngơi, kết quả mấy người thế nhưng đều ngủ tới rồi ngày hôm sau mau giữa trưa. Khương Sơn trước hết lên, nghe nói nhà mình đại nhân còn ở ngủ. Nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, Diệp cô nương là không biết, nhà của chúng ta đại nhân nếu là nghỉ ngơi không tốt, việc này làm lên đều không thuận tay. Mấy ngày nay ở trên núi hắn vẫn luôn không dám ngủ, trước mắt an toàn mới ngủ lâu như vậy, chờ nghỉ ngơi tốt, việc này còn có rất nhiều phải làm. Diệp Văn Thiêm bên kia cũng ở ngủ, bất quá là Diệp Thu xem hắn ngủ đến không thoải mái, điểm chút trợ miên lưu hương. Nay sẽ chỉ có hai người tại đây, có thể là đêm qua Diệp Thu xả thân phạm hiểm đi tìm bọn họ, đối Diệp Thu nói so trước kia còn muốn nhiều. Còn đề cập một ít Lý Đức ở kinh thành sự vụ. Diệp Thu thế mới biết, Lý Đức thế nhưng còn treo mệnh ở trong cung, ngẫu nhiên bị Triệu hắn vẫn là phải cho những cái đó các hoàng tử đi học, chỉ là hiện tại niệm hắn bận rộn tìm không nhiều lắm. Bất quá hiện tại đúng là kỳ thi mùa xuân bắt đầu là lúc, Lý Đức đến lúc đó là muốn hỗ trợ xử lý sự vụ, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Còn có mặt khác một ít việc nhỏ. Nghe được Diệp Thu nháy mắt liền lý giải khởi Lý Đức, khó trách hắn đi trong huyện đều liên tiếp rời đi, lai like khi đó chưa nói dối. Này kinh thành sự tình quá nhiều, hắn tuy rằng ở trong huyện bận rộn, nhưng chỉ là làm một chuyện. Lúc này kinh chờ đợi hắn chính là một đống sự, hắn cũng là dám làm. Diệp Thu nghe đến đó nhưng thật ra tò mò khởi một sự kiện, Lý Đại Nhân cùng vị kia vương gia quan hệ thật không tốt sao. Cái này, không nên nói không tốt, mà là Đại Nhân cùng vương gia không có gì giao tế. Rốt cuộc đàm luận không phải người khác, Khương Sơn loại này ai đều không sợ tính tình lúc này, đứng ở nhà mình sân đều không tự chủ được hạ dọng, vương gia thủ đoạn tàn nhẫn. Có chút hành vi đại nhân xem bất quá mắt, nhưng là tổng thể tới nói đại nhân cùng vương gia không có mâu thuẫn, cho nên hảo hoặc là không hảo vô pháp bình luận. Diệp Thu hiểu biết gật đầu, vì sao các ngươi đều như vậy sợ hắn, hay là hắn thường xuyên giết lung tung vô tội. Trước kia không biết hắn chính là đường kim vị kia vương gia, trong trí nhớ chỉ nghe được về hắn không tốt sự. Loại sự tình này truyền nhiều khó tránh khỏi làm người lưu lại khắc sâu ấn tượng, chính là Diệp Thu đều từng ở trên núi bởi vì một ít việc cảm thấy đối phương đáng chết. Nhưng là nhìn đến là ai sau nàng lại nhịn không được suy nghĩ nhiều giải một ít về chuyện của hắn. Có phải hay không hắn thật sự như vậy tội ác tài trời? chương 240 tiệm rượu. Kết quả nghe được đáp án lại cùng chính mình hiểu biết hoàn toàn bất đồng. Khương Sơn rõ ràng không thế nào tưởng nhiều lời, nhưng là Diệp Thu đang hỏi, lại không hảo dấu dếm, đó là tìm cái ghế ngồi xuống, làm Diệp Thu lại đây bên cạnh, hạ giọng cho nàng nói vài món sự. Một kiện là năm đó tiểu hoàng đế thượng vị, ân tắc vì làm nhằm vào người của hắn câm miệng. Chém giết một đám kiến nghị cho hắn đất phong rời đi kinh thành người Lúc ấy chính phùng sự tình nhiều phát thời điểm Này vừa ra làm tất cả mọi người kinh hồn tăng đảm Cảm thấy hắn quá mức tàn nhẫn Một kiện còn lại là hắn trực tiếp làm cho đại thần mặt cấp tiểu hoàng đế khó coi Đem đương chiều quyền lên tiếng nắm giữ chính mình trong tay Bởi vì việc này, những cái đó trọng thần nhóm không được đối hắn túi đầu xương thần Người trong thiên hạ cảm thấy hắn có mưu Nghịch chi tâm Cuối cùng một sự kiện, ân tác từng mang binh xuất chinh quá một lần Lúc ấy quân địch đại bại đưa tới giải hòa thư, lại bị ân tắc chém giết đại sứ không nói, cùng ngày liền phá thành giết không ít người. Còn có rất nhiều sự liền không nói tỉ mỉ, chỉ cần liền này mấy cái liền đủ để cho người đối ân tắc ý kiến tăng nhiều. Lúc ấy Diệp Thu lại nhìn ra Khương Sơn nói những lời này thời điểm chính mình tựa hồ cũng không có quá lớn ý kiến. Nói như vậy, hắn quả nhiên là cái hư. Khương Sơn xua xua tay, ta cùng đại nhân thời gian lâu một ít, có một số việc biết điểm nội tình. Những việc này kỳ thật không thể chỉ dựa vào người khác nghe. Năm đó tân hoàng thượng vị, vị kia chém giết đại thần nhìn như đều là cùng hắn không đối phó, nhưng thực tế đều không phải trung thần, bọn họ không phải tham quan chính là cùng kết bẹ kết cánh, chỉ là mặt ngoài công phu hảo, ba cánh đều tưởng tốt. Vương gia tưởng không thèm để ý này đó, ai cũng không thể tưởng được hắn sẽ lớn mật một lần cấp giết. Đến nỗi mưu quyền việc, cái này ta cũng không hợp ý nhau. Nhưng là tiểu hoàng đế, ta đi theo đại nhân gặp qua vài lần, tấn tuổi nói vẫn là cái hài tử. Đứa nhỏ này tới quản lý quốc gia đại sự khẳng định là không có khả năng, cho nên ai ra mặt ai xui xẻo. Diệp Thu hơi hơi nhúng mày, như vậy vừa nói hắn còn thẳng thắn tiệt xong xuôi Liên hỏi, kia sát sứ thần việc tổng không phải ra đi. Đây là thật sự. Chỉ là nói xong lại ngữ khí vừa chuyển, nhưng cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Khương Sơn hiếm khi cùng người liêu những việc này, hơi chút nói sai bị nghe được chính là rơi đầu sự, nhưng hôm nay không biết như thế nào liền tưởng nói một chút. Khi đó đối phương trước công hám chúng ta thành trì, giết vô số ba cánh. Lúc ấy đối phương đầu hàng, hẳn là có mục đích riêng, đều không phải là thiệt tình cầu hòa. Cụ thể đã xảy ra cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là khẳng định là có lý do. Diệp Thu xem như nghe ra tới, Khương Sơn khẩu khẩu thanh vừa nói không xác định ân tắc là tốt là xấu, nhưng nói những việc này đều có tẩy trắng hắn ý tứ. Phân tích này đó kết quả khẳng định chính là hắn trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ là bởi vì đi theo Lý Đức không hảo nói bậy. Vạn nhất không cẩn thận bị người hiểu lầm trận doanh vậy không phải việc nhỏ. Vì thế gật gật đầu, có thể là ta quá tin vỉa hè, mọi người đều nói hắn như thế nào không tốt, ta cũng chưa từng hoài nghi quá. Giống như trước kia luôn là mua được lời đồn đãi đạt tới mục đích, hiện giờ chính mình cũng biến thành này tin vào lời đồn đãi người. Nghĩ đến đây, Diệp Thu khó tránh khỏi nhớ tới tối hôm qua chạm mặt. Mặc kệ người khác cũng hoặc là Khương Sơn vừa mới nói hắn như thế nào kiêu ngạo tàn nhẫn, người nọ ở nàng trước mặt tựa hồ là một cái khác bộ dáng cho nên là hắn cố ý chăng sao, kia lại vì cái gì muốn chăng. Diệp Thu phát hiện chính mình luôn là không tự chủ được suy nghĩ những việc này. Giống như liền tính trang không trang đều không phải cái gì đại sự, cố tình sẽ theo bản năng suy nghĩ. nàng trong đầu rõ ràng ấn đối phương xem ra ánh mắt, tựa hồ một chút đều không tàn nhẫn, ngược lại có điểm. Dễ khi dễ cảm giác. Diệp cô nương, ta biết ngươi có gan có mưu, nhưng là tới kinh thành hết thảy đều phải nghe đại nhân tới, vạn nhất không cẩn thận chọc tới vị kia. Liền sợ ngươi cùng cha ngươi đều sẽ bị liên lụy, vị kia cũng không phải là thiện lương người. Ai đều biết vị kia dung mạo thượng giai, lần này không biết sao lại thế này thế nhưng còn tự mình lên núi cứu bọn họ đương người. hắn sợ Diệp Thu sẽ bị đối phương hấp dẫn, vạn nhất gây hỏa thượng thân đã có thể phiền thoái. Này trong kinh thành chính là không thiếu nữ tử chủ động hiến thân, chỉ là trong trí nhớ ân tắc là thu, nhưng là cụ thể như thế nào an bài cũng không nghe được quá. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Diệp Thu nói. Khương Sơn biết nàng thông minh, khẳng định có thể minh bạch nơi này nguy hiểm, đảo cũng không lo lắng, cha ngươi bên kia liền không cần lo lắng, chúng ta đại nhân trở về, này khảo thi việc khẳng định muốn tham dự một vài, đến lúc đó chuyện nhỏ khẳng định đều cho các ngươi an bài thỏa đáng, liền xem cha ngươi năng lực như thế nào. Cha ta có thể tới cũng là thỏa mãn hắn một cái tâm nguyện, đến nỗi kết quả. Chỉ cần hắn nỗ lực, cái gì kết quả đều được, ta là không thèm để ý. Diệp thu lậu răng cười. Khương Sơn xem nàng tùy ý bộ dáng lòng có bội phục Nói đúng không để ý, này còn không phải chính mình chạy tới, bọn họ một đám người đi thời điểm đều kinh hồn tăng đảm, nàng một cái tiểu cô nương nhưng thật ra gắn lớn, cũng may không có việc gì. Đại nhân hẳn là mau thức dậy, ta đi ra ngoài tìm xem, xem phụ cận nhà ai thím có rảnh, trong nhà quá rối loạn, đến có người nấu cơm mới được. Diệp Thu trần chờ hạ nói, mặc dù là tránh nẽ người khác, Lý Đại nhân cũng đối chính mình quá mức khắc nghiệt. Ta tính toán hôm nay đi ra ngoài nhìn xem có hay không chỗ ở Khảo thí trước có thể cho cha ta nghỉ ngơi một chút. Khương Sơn cũng biết cái này ra là bộ ráng gì, cũng không như thế nào giữ lại, cũng hảo, bằng không bị người có tâm phát hiện, phòng trừng sẽ lung tung nói cái gì đó. Rốt cuộc một cái là thí sinh, một cái là trọng thần, này hai người quan hệ quá hảo, khó tránh khỏi chọc người miệng lưỡi. Ta đây hiện tại liền đi xem. Với lúc trong phòng người còn không có tỉnh lại, Diệp Thu cùng Khương Sơn nói tốt sau, rứt khoát một khối da ra môn. Khương Sơn đối kinh thành quen thuộc, Báo cho Diệp Thu khảo thí địa phương Lại đề cử mấy cái khoảng cách so gần chỗ ở Cuối cùng mới rời đi Diệp Thu còn lại là đi rồi một vòng Chọn chọn nhìn xem Phát hiện khảo thí địa phương người quá nhiều Cho dù có phòng ở Này cũng quá xảo Không rất thích hợp nghỉ ngơi Cuối cùng Diệp Thu đánh mất thuê nhà Chạy tới nhìn phụ cận tiệm rượu Thật đúng là tìm được một chỗ an tĩnh lại phù hợp nàng yêu thích địa phương Lúc ấy liền giao tiền thế trước Trước tiên định rồi 10 ngày hai người gian Nàng tuyển chính là lầu một. Hai cái phòng ly đến gần không nói, còn đơn độc ngăn cách. Ngoài cửa còn có cái sân, trong viện hoa cỏ đều có, lại đi phía trước còn có một cái hồ nước, nhìn diện tích không nhỏ, buổi tối còn có thể tàn bộ. Chính là này giá cũng không tiện nghi, một người một ngày liền phải 300 văn, hai người chính là 600, 10 ngày chính là một lượng bạc tử. Này còn không bao gồm ăn cơm chờ phí dụng, này tính xuống dưới bình quân mỗi ngày thấp nhất một người tiêu hao 500 văn, này vẫn là thiếu. Mà Diệp Thu trực tiếp không tính chính mình. Nàng tới thời điểm chuẩn bị không ít đồ ăn, kiên nhẫn một chút có thể ngao một đoạn thời gian. Địa phương an bài hảo sau liền dư lại tiếp nàng tra lại đây. Kết quả Diệp Thu trở về phát hiện Lý Đức cửa nhà xuất hiện một cái khách không ngợi mà đến. Người nọ tuy rằng đưa lưng về phía chính mình, Diệp Thu lại liếc mắt một cái nhận ra là ai. Không nghĩ tới tối hôm qua mới gặp mặt, hôm nay thế nhưng lại tới nữa, Diệp Thu còn ở đoán hắn tới mục đích là cái gì, đối phương liền phát hiện nàng. Chương 241 đáp ứng Tân tắc nhìn đến Diệp Thu khi đó là chiều nàng đi đến, hắn đầu tiên là sờ sờ chính mình mặt, tuy rằng bị che đại khái, nhưng kia màu đỏ hẳn là còn có thể nhìn đến, không biết nàng có thể hay không ghét bỏ. Hắn nhìn lại thời điểm, chỉ nhìn đến nàng trong mắt cố ý ngoại khi mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mở miệng, ngày hôm qua dược thực hảo, ta lại đây nói lời cảm tạ Diệp Thu cảm thấy cái này lý do có điểm không đứng được chân, hắn một cái đường đường vưng ra, bởi vì một lọ dược tự mình chạy tới này cư dân khu nói lời cảm tạ có phải hay không quá khoa trương điểm. Nhưng xem đối phương chân thành ánh mắt, Diệp Thu lại vô pháp nói cái gì. Không cần cảm tạ, ngày hôm qua ngươi cũng hộ ta, thật tính lên vẫn là ta thiếu ngươi, bởi vì ta trà cũng là ngươi cứu. Ân Tắc không thích nàng cùng chính mình tính như vậy rõ ràng, nhàn nhạt từ một tiếng, rời đi đề tài, nơi này trụ không quá phương tiện, ta cho ngươi chuẩn bị địa phương. Diệp Thu sững sốt, nhìn hắn nói, ta đã định rồi tiểu lầu, tiền đều cho, chủ yếu là kia địa phương ta cũng rất thích. Ân tác lại không buông tay, ta cho ngươi chuẩn bị càng tốt, ngươi có thể mang theo cha ngươi cùng đi. Diệp thu không biết vì cái gì hắn khăng khăng cho nàng tìm địa phương, nhưng nhân ra nói như thế nào cũng là hảo tâm, chỉ là cái này hảo tâm có điểm tiếp thu vô năng. Nàng kiên trì nói, cha ta liền phải khảo thí, ta muốn cho hắn an tâm đọc sách. Vương ra nói địa phương nếu là quá hảo khẳng định sẽ làm hắn sinh ra tâm tư khác, cho nên tiểu lầu là được. Một hai phải như vậy sao? Hắn đột nhiên thanh âm nhẹ một ít. Diệp Thu theo bản năng nói, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng là Nói còn chưa dứt lời, đã bị ân tắc đánh gãy Ta là nói ngươi đối ta có phải hay không quá xa lạ Diệp Thu cũng xem hắn, bọn họ vốn dĩ liền không có đặc biệt quan hệ Này xa lạ chẳng lẽ không nên sao Có lẽ là nàng ánh mắt quá rõ ràng, ân tắc ánh mắt hơi lóe, thở dài Như vậy đi, các ngươi sẽ không nhanh như vậy đi Vậy trước làm ngươi ở vài ngày tự lầu, sau đó tới ta nơi này Diệp Thu vốn định cự tuyệt Nhưng là lời nói đến bên miệng nhìn đến ân tắc ánh mắt, ý thức được chính mình giống như quá không cho hắn mặt mũi. Tốt xấu là hắn tự mình mời, nàng liên tiếp cự tuyệt nhưng còn không phải là tìm việc, còn không phải là ngủ địa phương, cùng lắm thì xúc ở nhà không ra chính là. Chỉ là nàng vừa mới gật đầu nói hảo, ân tắc tiếp theo câu nói nói lại làm nàng đột nhiên ngầm đầu, ngươi nói cái gì? Ân tắc tựa hồ không thấy được nàng giật mình lang biểu tình, lặp lại nói, ta nói vừa lúc tìm người thu thập hạ, trong phủ hồi lâu không có rửa sạch. hắn nói trong phủ Diệp Thu khó được lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, nàng hòa hoán lại đây sau lập tức nói, ngươi nói chủ chính là. Tất nhiên là ta vương phủ. Như là sợ Diệp Thu không nghe rõ, bổ sung nói, ở ta bên người, ta mới có thể làm người chiếu cố các ngươi. Liên cung lúc trước ở nhờ nhà các ngươi giống nhau, cho nên, không cần cùng ta khách khí. Hắn thâm mắt xem ra, bên trong đang tản phát ra nhàn nhạt quang huy nhìn chằm chằm Diệp Thu, tựa hồ đối chính mình an bài rất là vừa lòng. Diệp Thu thầm nghĩ, Này đã không phải khách khí không khách khí sự tình. Nàng còn tưởng rằng này đó kẻ có tiền đều có cái cái gì biệt viện, cho nàng an bài chính là biệt viện bên trong, nào nghĩ đến ân tắc như vậy tới. Này nếu là trụ tiến vương phủ kia còn phải. Mạc danh cảm thấy đây là cái hồng môn yến, cố tình nàng thế nhưng còn đáp ứng rồi. Có thể hay không? Diệp Thu mới vừa há mồm lời nói còn chưa nói xong, ân tắc liền nhàn nhạt, nhạt đánh gãy, trầm giọng nói, không thể. Kia xem ra ánh mắt phẳng phất biết được Diệp Thu tưởng nói hết thầy liền biểu tình đều mang theo một tia cố chấp. Diệp Thu chỉ phải khô căn nuốt xuống còn thừa nói, kia, hào đi. Nàng buông lòng khẩu, đối diện ân tắc đó là cười, thanh âm kia tựa hồ đều đi theo nhu hòa vài phần, ân, đến lúc đó ta đi tiếp ngươi. Diệp Thu nhìn chầm chầm hắn chấp hạ đôi mắt, này có phải hay không quá mức đầu, nói, kỳ thật không cần, ta nhận lộ. Biết ngươi nhận lộ. Ân tắc nhìn chầm chầm nàng, đột nhiên nói, chỉ là sợ ngươi trộm chạy. Lời này thiếu chút nữa làm Diệp Thu bị nước miếng sặc, lung tung nói, sẽ không. Hắn thế nhưng biết nàng suy nghĩ cái gì, này thật là đáng sợ. Ngừng đầu nhìn lại, liền thấy ân tắc mắt mang cười nhạt xem ra, kia tươi cười chỉ xem Diệp Thu hơi có chút trộn dạng. Đành phải nói sang chuyện khác, người mặt tiếp tục dùng dược, Hồng chỉ là một thời gian, thực mau liền sẽ hảo. Ân tắc chút nào không nghi ngờ nàng lời nói, ở dùng, trừ bỏ có dấu vết, không có gì cảm giác. Diệp Thu thầm nghĩ, vậy là tốt rồi thì thật nàng chưa nói này độc phấn nhìn có điểm quen mắt, thậm chí nghĩ có phải hay không ai trộm mua nàng. À Thu, là ngươi đã trở lại sao? Phòng trong đống nhiên truyền đến Diệp Văn Thiêm thanh âm, tựa không xác định người còn không có ra tới. Diệp Thu nghe vậy nháy mắt đi đến ân tắt trước mặt, thúc giục nói, cái kia ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng làm cho cha ta thấy được. Vì sao? Thấy hắn cố ý bất động, Diệp Thu nói, đương nhiên là sợ làm sợ hắn, hắn nhắc gan, ta còn không nghĩ cho hắn biết thân phận của ngươi Thấy nàng như thế bảo hộ chính mình người nhà, ân tắc mạc danh có chút ghen ghét, hắn nhìn mắt sân, tạm dừng hạ, cuối cùng gật đầu, kia hảo, chuyện này ta đáp ứng ngươi, ngươi cũng muốn đáp ứng ta, gặp lại ta hy vọng chúng ta có thể cùng trước kia giống nhau. Không biết vì cái gì, cái này trước kia hai chữ từ trong miệng hắn nói ra tổng cho người ta một loại muốn hiểu lầm cảm giác, chật vừa nghe phản phất hai người chi gian có cái gì giống nhau. Nhưng là lúc này cũng chỉ hảo gật đầu, đây chính là ngươi nói. Ân tắc, ân Diệp Thu cơ hội là nhìn theo ân tắc rời đi lúc này mới vào nhà. Trong viện Diệp Văn Thiêm đứng ở kia không biết đang làm gì, nhìn đến Diệp Thu còn ra bên ngoài nhìn mắt, vừa mới nghe được ngươi thanh âm, là với ai đang nói chuyện. Diệp Thu cũng quay đầu lại nhìn mắt, sau đó nói, một người qua đường, tìm ta hỏi đường, ta nói không có biết, sau đó hắn liền đi rồi. Vậy là tốt rồi, ta sợ ngươi trời xa đất lạ bị người xa lạ khi dễ. Diệp Văn Thiêm tự tin không đủ nói xong lời này, nhìn nữ nhi liếc mắt một cái nhưng mà hỏi ở từ ngày hôm qua gặp mặt liền muốn hỏi một câu, A Thu, như thế nào cũng lại đây, Diệp Bạch không cùng ngươi một khối sao. Diệp Thu sớm biết rằng hắn sẽ hỏi, trước tiên liền nghị kỳ rồi lý do thoái thác, ta nói Diệp Bạch tỷ tỷ thủ ra, là sư phó đưa ta tới, trên đường cơ hộ không gặp được nguy hiểm. Vốn dĩ muốn sớm hơn bảo kinh, trên đường cùng sư phó khắp nơi làm nghề y ý, ý chí hoán hạ, không nghĩ tới cha liền có chuyện. Diệp Văn Thiêm Bội nói, cha cũng không có việc gì, chỉ là do hạ. Rốt cuộc lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Đúng rồi cha. Diệp Thu nhớ tới trở về mục đích, nhìn trong mắt mặt, phát hiện Khương Sơn cùng Lý Đức cũng chưa ở. Ta ở trên phố đỉnh rồi hai gian phòng. Đợi lát nữa chúng ta liền dọn qua đi đi, nơi này quá tế, chúng ta tại đây sẽ quay dậy đến Lý Đại Nhân. Khách điếm sao? kia không phải muốn thật nhiều tiền. Đúng rồi nói tới đây, Diệp Văn Thiêm chợt ở trên người sờ soạn một phen, cuối cùng dùng sức tún địa phương nào một chút, móc ra một cái đồ vật ra tới. Diệp Thu tiếp nhận tới vừa thấy. Lại là lần trước nàng cấp ngân phiếu, chương 242 giàn xếp, vẫn là kia chương 50 lượng ngân phiếu, một chút không thiếu không nói bảo tổn còn thực hoàn chỉnh, rõ ràng là hảo hảo cấp thu lên. Diệp thu sừng sốt, cha như thế nào vô dụng. Trên đường đều là lý đại nhân chiếu cố, dùng đến tiền địa phương không nhiều lắm, hơn nữa cha phía trước lại tồn điểm, vừa lúc đủ dùng. Diệp Văn Thiêm nói làm nữ nhi đem tiền cấp thu hồi tới, tuy rằng là sư phó của người cấp, nhưng quá nhiều. Cha biết chính mình vô dụng tránh không đến đồng tiền lớn, hiện tại không dám cấp A Thu ngươi cái gì hứa hẹn, chỉ có thể làm trong nhà đường thiếu quá nhiều. Diệp Văn Thiêm không biết làm sao vậy, này sẽ hơi có chút cảm tính. Không chờ Diệp Thu mở miệng, hắn lại nói, lần này cùng Lý Đại Nhân nói chuyện phiếm bị hắn chỉ điểm tra mới biết được thật nhiều sự tình đều là A Thu ngươi ở nhọc lòng. Cha còn tưởng rằng chính mình nhiều lợi hại, kết quả phát hiện liền A Thu ngươi một nửa đều so ra kém, cũng may A Thu vẫn luôn không có vứt bỏ cha, cha thực cảm động cha có phải hay không trên đường bị bị khuất. Diệp Thu nghĩ tới nghĩ lui chỉ có như vậy cái nguyên nhân. Nhìn đến Diệp Văn Thiêm đốn hạ liền biết không có đoán sai. Mấy năm nay Diệp Văn Thiêm nơi nào đều không có đi qua, phàm là vượt qua 3 km Diệp Thu đều sẽ cho hắn làm tốt an toàn phòng hộ. Chỉ có lần này tới Kinh Thành, nàng nghĩ có Lý Đức đồng hành, lại cho hắn chuẩn bị thuốc bột mấy người hơi chút điệu thấp hạ tổng không đến mức có cái gì vấn đề. Không nghĩ tới càng yên tâm một lần ngược lại xảy ra chuyện. Ở trên núi là hữu kinh vô hiểm, nhưng ở trên đường khẳng định không thể thiếu gặp được điểm việc nhỏ. Sợ là dọc theo đường đi nhìn đến hoặc là đã trải qua cái gì, Diệp Thu đã sớm phát hiện nàng cha ánh mắt thoạt nhìn đều lắng động lại rất nhiều, tựa so trước kia nhiều chút châm ổn. Có thể thấy được rèn luyện hạ đối người vẫn là hữu dụng. Cha, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi hiện giờ như vậy khá tốt, về sau ngươi hảo hảo làm chính mình muốn làm sự tình là được, đến nơi khác không cần sợ, có ta. Sư phó ở, hắn rất lợi hại, cho dù là ngươi Trọc Thiên Hoàng lão tử, ta cũng sẽ làm sư phó bảo ngươi bình an." Diệp Văn Thiêm nghe được ngơ ngẩn nhìn nữ nhi, không hề có cảm thấy nữ nhi lời này như thế nào khoa trương ngược lại sinh ra chút xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Hắn nhìn về phía nữ nhi tiểu nỏ mặt, bất chi bất giác trung nữ nhi đã lớn lên lớn như vậy. Giống như chính mình căn bản không có đã làm cái gì. Diệp Văn Thiêm gật gật đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào, "A Thu, cha." Lời nói chưa nói ra tới, Liên có điểm cũng không nói ra được. Diệp thu quả thực lấy hắn vô pháp, lớn như vậy người như thế nào còn động bất động muốn khóc, đành phải an ủi. Cha hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo khảo thí, khác không cần suy nghĩ nhiều, ta sở làm đều là chính mình nguyện ý, lại không ai bước ta. Cha biết, cha chính là nhịn không được. Kia bộ dáng quả thực cùng cái không lớn lên hài tử giống nhau. Ngoài cửa Khương Sơn vừa lúc vào nhà, vừa vặn nghe được Diệp văn thiêm thanh âm kia, nhìn đến này cha con hai bộ dáng, chỉ cảm thấy vị trí này hẳn là phản. Diệp Thu cùng Diệp Văn Thiêm Hai như thế nào nhìn đều là Diệp Thu nhìn giống Đại Nhân. Đến nỗi Diệp Văn Thiêm, Khương Sơn phát hiện cũng không hảo đánh giá, nhà mình Đại Nhân nói, Diệp lao ra người không tội, chính là nào đó địa phương. Không quá linh quang đi. Nhưng nếu là không quá linh quang, kia trong bụng mực nước lại không ít, nhà mình Đại Nhân cũng rất thưởng thức, thật là cái mâu thuẫn tồn tại. Diệp cô nương, Đại Nhân hôm nay muốn đã khuya trở về, nghe nói người hôm nay phải đi, hắn nói liền không không lưu hai người các người. Làm ta trở về nhìn xem có hay không có thể hỗ trợ. Lý Đức công vụ rất là bận rộn, Diệp Thu muốn đi ra ngoài sự vẫn là trên đường Khương Sơn nói, nghe được lời này sau, Lý Đức trầm đốn sẽ, cũng không nói thêm cái gì, rõ ràng cũng tưởng tạm thời tránh hạ ngại, hắn sợ đối Diệp Văn Thiêm ảnh hưởng không tốt. Không cần, ta cùng cha ta tổng cộng liền hai cái tay mải, nơi nào dùng đến như vậy phiền thoái. Diệp Thu làm Diệp Văn Thiêm đi thu thập đồ vật, xem hắn vào nhà, mới đối Khương Sơn đạo, lần này lại đây làm phiền các ngươi chiếu cố. Ngày hôm qua chưa kịp cùng Lý Đại Nhân nói lời cảm tạ, biết Lý Đại Nhân không thích này đó nghi thức xã giao, cho nên ta chuẩn bị chút dự phòng dược, coi như tạ lễ. Nói nàng ở trong bọc phi thiên, lấy ra tới một cái túi tiền tử đưa qua, xem Khương Sơn tửa muốn cự tuyệt, trước nói, Lý Đại Nhân thân thể không tốt, bên trong còn có một mặt phương thuốc, rảnh rỗi mà thôi mua chút dược uống cái mấy ngày. Còn có mặt khác đều có thể dùng được đến, liền tính Lý Đại Nhân biết cũng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc không ai đút lót sẽ đưa dược, người liền an tâm đi. Khương Sơn trên mặt tướng đỏ, không nghĩ tới ý nghĩ của chính mình sẽ bị Diệp Thu nhìn thấu. Ngắm lại cũng là, thật muốn là tặng lễ, cũng không ai đưa được Hơn nữa ở chung thời gian không ngắn cảm giác này Diệp ra cha con hai cũng không giống cái loại này vì đi lối tắc mà đi vai lộ người. Vì thế làm cho Diệp Thu mặt đem túi mở ra nhìn mắt, xác định không có mặt khác mới cùng Diệp Thu nói tạng. Ta đây liền thế đại nhân nhận lấy, cảm ơn ngươi Diệp cô nương. Không cần khách khí. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên hỏi ngươi. Lần này các ngươi bị bắt lấy, như thế nào vô dụng ta cấp đồ vật? Nếu như hai người đều dùng, những cái đó phản dân hẳn là không đối phó được. Khương Sơn nghe được nàng hỏi cái này, không khỏi có chút xấu hổ, hơi xấu hổ nói, không phải vô dụng, mà là không thế nào am hiểu. Phía trước cho rằng thực hảo sử cũng chưa từng luyện qua, lúc ấy tình huống khẩn cấp, vì thế liền. Đến nỗi nhà mình đại nhân, Khương Sơn giải thích, đại nhân vô dụng một là cảm thấy bảo mệnh chi vật không thể tùy ý lãng phí. Nhị là cảm thấy những cái đó phản dân cũng không sắc ý, cho nên mạo hiểm thử một lần, cũng may là không có việc gì. Nếu ân tắc không đi, những người đó thật sự muốn làm cái gì, chỉ sợ liền phải dùng. Nghĩ đến đây, Khương Sơn khó tránh khỏi tò mò, cái loại này tử thực sự có lợi hại như vậy sao? Nếu vương ra không đi, nếu là dùng chẳng lẽ thật sự có thể giúp chúng ta thoát vây? Không có chín thành cũng có 8 phần đi. Khương Sơn vẻ mặt giật mình, lợi hại như vậy sao? Nói hắn nhưng thật ra gấp không chờ nổi muốn nhìn. Phảng phất biết hắn ý tưởng, Diệp Thu nói, tò mò về tò mò, nhưng tốt nhất là chờ mong nó sẽ không bị dùng đến, kia đồ vật tuy là bảo mệnh, nhưng cũng có tệ đoan, cẩn thận cho thỏa đáng. Khương Sơn nơi nào không rõ đạo lý này, nếu là dùng đã nói lên bọn họ đại nhân tình cảnh nguy hiểm. Lập tức gật đầu, ta minh bạch. Với lúc Diệp Văn Thiêm này sẽ ra tới, Diệp Thu liền cũng không cùng Khương Sơn nhiều lời, chỉ công đạo hắn hảo hảo luyện tập kia dây mây, một ngày nào đó sẽ dùng đến. Khương Sơn tất nhiên là gật đầu. Khi thật hắn kế hoạch ngày mai bắt đầu liền phải dậy sớm luyện tập hạ Bằng không ở gặp được sự tình bảo hộ không được đại nhân kia hắn còn có ích lợi gì Cuối cùng Khương Sơn vẫn là đưa hai người đi tiểu lầu Chỉ là không có đi vào, xa xa ghi nhớ tên Bởi vì trở về còn muốn bẩm báo Diệp Thu lánh Diệp Văn Thiêm đi tiểu lầu hậu viện Nhìn đến nơi này, Diệp Văn Thiêm cũng nhìn hiếm lạ Chính là cảm thấy giá cả quá quý có chút đau lòng Hắn sợ nữ nhi dùng quá nhiều thần ý ghê tiền Chính mình không năng lực hoàn lại. Đến lúc đó này trả tiền lại biến thành nữ nhi. Cùng ngày Diệp Thu xem như đem Diệp Văn Thiêm dàn xếp hảo. Nàng đem nghĩ đến có thể chuẩn bị đều cho nàng cha bị hảo, liền chờ sắp đã đến khảo thí. Vốn tưởng rằng hết thể đều sẽ thuận lợi, nhưng không nghĩ tới vẫn là có chuyện tìm được rồi nàng. chương 243 khăn. Diệp Thu kế hoạch nàng cha ôn tập thời điểm chính mình phụ trách hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày liền bãi, vì phiền thoái suy nghĩ, tận lực liền môn cũng chưa ra. Vừa lúc lần này tới kinh thành lưu dược quá nhiều cứ thế tồn kho không nhiều lắm, bất thời giờ làm điểm chữ hàng mới là thật đạo lý. Còn có tiệm sách bên kia trước khi đi tuy rằng cho một quyển thoại bản, nhưng này vừa ra tới chính là 3 tháng, đãi nàng trở về đó là giao bản thảo là lúc, nói cách khác nàng hiện tại nếu là có thời gian còn muốn trước tiên viết thoại bản. Tổng cảm giác thời gian lại nhiều cũng không đủ dùng. Mẫu chốt là nàng thật vất vả đi ra ngoài một hồi muốn nhìn một chút kinh thành có cái gì cái gì tốt giấy và bức mực. Mua một ít cấp dễ dương bọn họ, thuận tiện tự cấp hắn tra bị một ít giấy tuyên thành, hiện tại dùng không đến về sau khẳng định có thể sử dụng thượng. Nhưng là đi trên đường không lâu, nàng lại cảm giác có người đi theo chính mình. Diệp Thu dẫn đầu nghĩ đến chính là ân tắc người, chính là đi tới đi tới phát hiện không đúng, đối phương cố ý cùng nàng kéo gần khoảng cách, nàng phóng tiểu hoàng trên vai nhìn hạ, nhìn ra người nọ người tới không có ý tốt. Nàng lần đầu tiên tới kinh thành, cũng không đắc tội qua ai, cũng muốn nhìn một chút hay như vậy nhàn tới tìm nàng một cái nông thôn đến người thường sự. liếc mắt thấy đối phương cùng chính mình khoảng cách dần dần kéo gần, Diệp Thu quẻo vào bên cạnh tiểu đạo. Mới đi không bao xa, tiểu đạo phía trước thế nhưng cũng đi ra mấy người. Diệp Thu nhìn lại khi, liền nghe được sau lưng người nọ công đạo, bắt sống, đều nhìn điểm. Nên diện một cái đại vong giải tới, Diệp Thu bổn tính toán né tránh, nhưng nghe được người nọ nói lại nhịn xuống, nàng làm bộ vô pháp chạy thoát kinh hồ một tiếng liền bị mấy người vây quanh, phía sau người nọ lại đây. Diệp thu phát hiện gió lạnh tới gần làm bộ không biết, thủ đao rơi xuống trên vai thời điểm nàng thuận thế giả bộ bất tỉnh. Nàng nhắm mắt lại chỉ cảm thấy bị người khiêng lên tới, không biết đi rồi bao lâu lại bị đặt ở một cái xe đẩy mặt trên, trên người bị che lại cái gì, cử như vậy lung lay, một hồi nghe được không ít người nói chuyện thành một hồi lại an tĩnh phản phất đi ở không người khu. Trước sau chỉ hoán non nửa cái canh giờ bộ dáng nàng bị người ném vào địa phương nào nhốt lại. Xem chọc lâu, đừng làm cho người chạy. Người nọ công đạo cửa người sau lưng bức thanh giảm xa, diệp thu chỉ nghe được thanh âm hồi âm rất lớn, hơn nữa tiến vào nơi này, bốn phía rõ ràng lạnh rất nhiều, liền suy đoán hẳn là ở cái gì trong sân động. Nàng chờ người nọ tránh ra, cảm thụ bốn phía hơi thở, trừ bỏ 10 mét ngoại lưỡng đạo hơi thở, đó là bên cạnh người không xa một cái. Chỉ là người nọ hô hấp không bình thường hẳn là hôn mê. Vì thế đem trên người đồ vật xúc lên, giải khai trên tay dây thừng, dưỡng mắt nhìn lại, quả nhiên nơi này chính là cái sân động. Bên trong diện tích không nhỏ, nhập khẩu địa phương đao thương côn đồng đều có, bên cạnh còn có cái vết máu loang lổ yếu thẳng, mà nàng đợi địa phương còn lại là một cái lồng sát. Diệp Thu phát hiện nàng cùng lồng sắt còn rất có duyên phận, mới đến kinh thành vào cái một lồng sát, này sẽ lại là lồng sát tử. ân Bên cạnh trợt truyền đến động tính, Diệp Thu bị thanh âm hấp dẫn mới nhớ tới chính mình ở lồng sát tử còn có một người. Nàng lướt qua liếc mắt một cái, thầm nghĩ người này hẳn là sắp chết, đang muốn thu hồi tầm mắt, đột liền phát hiện cái gì Không khỏi gì một tiếng, đi qua. Người nọ trên quần áo có vài đạo vết máu, nhìn như là tiên thương. Tóc hốn độn như là rơm dạ giống nhau, chính nghiêng nằm trên mặt đất. Diệp Thu chú ý không phải hắn lúc này chật vật, mà là nhìn đến gương mặt kia. Ngũ quan có chút thấy không rõ lắm, mặt trên mọc đầy màu đỏ bọt nước cùng màu đỏ hơn ký, bởi vì không có kịp thời xử lý có chút địa phương đã sưng ngủ phòng chứng rất đau, vàng không đối phương sẽ không hôn mê còn ở rầm gì. Diệp Thu đảo không phải nhận thức hắn mà là nhận thức cái này độc. Đây là ngày hôm qua đánh lén ân tắc người nọ dùng độc, lúc ấy bị nàng ngăn lại, nàng nhớ rõ kia độc phấn vừa lúc cũng thổi hồi đối diện người nọ trên mặt. Lại xem trên mặt đất người, thân hình cùng trang điểm đều cùng người nọ tương tự, hẳn là không phải trùng hợp. Diệp Thu nhìn mắt trên mặt đất nửa chết nửa sống người, lại nhìn về phía cửa động, này hiểu rõ hiển thị đi xuống dưới, hơi chút có điểm động tính cửa người là có thể nghe được, rời đi nhưng thật ra không khó. Chính kế hoạch nếu không đem cửa hai người đánh vỡ Chính mình đi đi dạo nhìn xem, một bên tiểu hoàng chợt dĩu rít kêu lên, nó quạt cánh rơi trên mặt đất người nọ trên người, một mặt đối với Diệp Thu kêu. Diệp Thu tò mò nó làm gì vậy, tiểu hoàng đầu một câu, từ người nọ trên eo điêu cái cái gì ra bên ngoài xả. Diệp Thu ánh mắt hơi lué, đi qua đi đem đồ vật xả ra tới, nhìn đến là lúc nào, ánh mắt một thâm, nhìn mắt kia hoàn toàn thay đổi người, có chút tò mò sự tình có như vậy sao sao. Đó là một cái khăn, góc phải bên dưới siêu siêu vẻo vẻo theo hai chữ thu dung. Kia tự cũng không có như vậy tinh tế, thậm chí người bình thường đều nhìn không ra là cái gì tự. Diệp Thu có thể liếc mắt một cái nhận ra tới là bởi vì nàng liền có một cái cái này khăn. Là dung dung ở đằng xuân huyện thời điểm không biết nào điều gần không đối đột nhiên quyết định học nữ hồng. Nàng cung Diệp Bạch một khối luyện tập, Diệp Bạch có điểm đấy theo ra tới đồ vật đẹp xinh đẹp, chỉ có nàng mặc kệ theo cái gì đều là tứ bất tượng, sau lại theo hai cái khăn liền không theo. Còn nói này khăn là nàng phong châm chi tắc làm Diệp Thu không thể ném Nàng chính mình cái kia còn lại là tùy thân mang theo Diệp Thu nhìn thấy rất nhiều lần Nghĩ thầm này tiểu nha đầu cũng dùng tâm Cho nên cũng đem khăn lưu tại không gian Chỉ là không nghĩ tới sẽ ở một người nam nhân trên người nhìn đến nay bên người chi vật không có khả năng tùy tiện tặng người Hơn nữa dung dung kia nha đầu vẫn luôn đương thành bảo bối lợi Chính là tặng người Cũng không có khả năng đưa theo bọn họ hai cái tự đồ vật Chỉ sợ không phải trộm chính là đoạn Mà nói lên dung dung Trước đây nói là trong cốc có việc đó là đi rồi Chu Đại Phu ở nàng rời đi đằng xuân huyện trước không phải cũng đi. Nhưng này thần ý dịp cốc giống như không ở Kinh Thành, hẳn là sẽ không như vậy xảo cũng tới nơi này. Tiểu Hoàng còn ở kêu, tự hồ làm Diệp Thu cứu người. Diệp Thu khó được nhìn đến nó đối người khác như vậy chú ý, vì thế thế người nọ đem hạ mạch, quả nhiên cùng cảm giác được không sai biệt lắm. Trong cơ thể độc tố đã lan tràn mở ra, giống như chung vẫn là nàng độc, có thể kiên trì đến bây giờ cũng là lợi hại. Phía trước Diệp Thu còn không xác định, Này sẽ nàng cảm thấy nam nhân dùng độc phấn chỉ sợ cũng là cùng nàng dược có quan hệ, chỉ là hơi chút thay đổi hạng, hiệu quả còn không thể so nàng. Người đi ra ngoài thăm thăm đây là địa phương nào, ta trước nhìn xem đi, có thể hay không cứu sống xem hắn vật khí. Tiểu hoàng đi thời điểm còn ở đối phương trên người xoay vòng, cuối cùng từ một cái lỗ nhỏ bay đi ra ngoài. Diệp thu xem nó rời đi, lúc này mới đi đến trên mặt đất người nọ bên người, nàng nhìn về phía bốn phía, góc có cái tiểu mương, bên trong đều là cục đá phùng chạy xuống nước trong. Nhìn con rất sạch sẽ, liền đem đối phương quần áo xé một hối. liền kia thủy đem hắn trên mặt dơ bẩn chỗ trà lau một lần. Sử dụng sau này đúng bệnh thuốc bột cùng thuốc mơ đồ hảo, tìm băng gạc cho hắn mông lên. Nhìn trước mặt sắc gớp giường như người, Diệp Thu lại nhìn hắn phía sau lưng, đơn giản đồ điểm thuốc trị thương. Sau thấy thủ vệ không có vào, chính mình đi không gian hiện xứng giải dược, hóa thành thủy sau bẻ ra đối phương miệng rót đi vào. Chương 244 đầu nhập vào. Người nọ hôn mê thời điểm vẫn là đề phòng. Rốt thuốc khi hắn cũng không phối hợp, là Diệp Thu cưỡng chế tính rốt hết. Dược uống xong không lâu, liền không hề dầm gì, như là ngủ đi qua. Diệp Thu sao có thể làm hắn ngủ, chắc hắn nào đó huyệt đạo, đối phương ăn đau dưới câu mày lúc này mới có chuyển tỉnh dấu hiệu. Đại khái một chén trà nhỏ thích hướng thời gian, đối phương nhìn cùng dính ở một khối mí mắt cuối cùng làm mở, vẫn đục ánh mắt ở không tính sáng ngời địa phương càng là ám trầm, thẳng đến hắn nhận thấy được cái gì, chật cả người nhảy đánh dựng lên. vốn là muốn động thủ Nhưng là bị thương quá nặng làm hắn động tác chấm bước, còn không có tới gần Diệp Thu đã bị nàng dơ chân đá qua đi, người nọ đánh vào trên tường phát ra kêu dên thanh, lại như cũ cảnh giác nhìn Diệp Thu. tựa hồ tùy thời chuẩn bị đánh lén giống nhau. Diệp Thu nhìn đến hắn che kín sát khí ánh mắt liền biết hắn khẳng định cũng nhận ra chính mình. Vì thế ở đối phương nhìn chăm chú hạ lấy ra vừa mới cái kia khăn, đây là ngươi. Há liêu đối phương phản ứng cực đại, trả lại cho ta. Khu khu, hắn còn không có lại đây, trận khó chịu ngực Rất khó lại đi gần lại đây. Diệp Thu biết trong thân thể hắn độc tố chưa thanh, phàm là hắn lại động vài lần tay, tình huống thân thể sẽ càng kém. Nhưng cũng không có nhắc nhở, mà là đánh giá đối phương liếc mắt một cái, nhìn đến kia trong mắt suốt ruột cùng khẩn trương dư thừa mặt khắc khi, hơi hơi nhúng mày Đi theo mới lấy ra chính mình cái kia khăn, này khăn ta cũng có một cái, người nói này có phải hay không trùng hợp. Diệp Thu lấy ra cái kia giống nhau như lúc khăn khi còn cố ý đem hai cái có chữ viết địa phương đặt ở một khối Nàng dương mắt nhìn lại, nam nhân cũng sững sờ ở tại chỗ, tửa cũng không phản ứng lại đây. Ngươi, rốt cuộc là ai? Diệp Thu nhìn đến hắn trong mắt cảnh giác nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu, cũng nói, ngươi hẳn là hỏi chính là này khăn là ai thế Nàng thuận thế đem khăn thu hồi, nhìn đến đối phương rõ ràng muốn lại bởi vì kiêng kỵ nàng mà không dám lại đây bộ dáng, trong lòng đã có đại khái suy đoán. Này khăn tay ta chỉ biết vốn có hai cái, một cái bởi vì một chút sự tình ở ta này. Một cái khác hẳn là ở một cái gọi là đẳng xuân huyện địa phương, ngươi, hay là họ Diệp. Liền ta là ai cũng không biết, liền dám giết ta. Đối phương như mày, mặc kệ là ai, cùng kêu cầu vương ra cùng nhau, giết cũng không lỗ. Mặc dù chỉ là nói, thanh âm này cũng chàn ngập sát khí, phản phất có thủ không đội trời chung. Diệp thu hừ lệnh, chiếu ngươi nói như vậy ta là cứu một cái vong ân phụ nghĩa bạch Nhã lang. Trên người của ngươi thương là ta rửa sạch, dùng dược vẫn là ta. Nếu không phải ta ngươi hẳn là không bao lâu sẽ chết tại đây, tính lên ta hẳn là ngươi ân nhân cứu mạng, các ngươi người giang hồ đối ân nhân cứu mạng chính là thái độ này. Đối phương đầy mặt nổi giận, ta chưa từng cầu ngươi cứu ta. Diệp Thu xem hắn chết cắn không chịu vông tay bộ ráng, cũng lời đến cùng hắn đấu võ mồm, kia thật là xảo, nếu không phải nhìn đến ngươi trong tay khăn, ta cũng không tính toán cứu ngươi. Là vũ như như mày, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi có phải hay không họ Diệp. Ta Diệp Thu còn chưa nói lời nói cửa động chuyển đến động tĩnh. Hai người đồng thời nhìn lại, một mặt màu vàng từ trong một góc chui ra tới. Là vừa trở về tiểu hoàng, Diệp Thu không nghĩ tới nó động tác còn rất nhanh, nhanh như vậy liền xem trọng. Nàng rôi tay đi ra ngoài, tiểu hoàng rơi xuống nàng lòng bàn tay, sau đó dịu rít kêu la lên. Diệp Thu một bên nghe một bên gật đầu, giữa mày lại ninh lên. Nàng đi theo đem tiểu hoàng đưa đến bả vai chẳng hảo, một quay đầu liền nhìn đến đối diện người chính vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng. trên vai tiểu hoàng kia trong mắt tựa hồ sẹt qua cái gì, qua lại đem Diệp Thu cùng Tiểu Hoàng nhìn nhìn. Cuối cùng hắn mới thử nói, "Ngươi cùng Dung Dung cái gì quan hệ?" Quả nhiên là nhận thức Dung Dung sao? "Không có gì đặc biệt quan hệ, chỉ là nhận thức." Dứt lời mới lại bổ sung nói, "Đúng rồi, ta xác thật họ Diệp, ngươi nhận thức ta." "Ngươi thật là người nọ." Nam nhân uổng phí sững sốt, nói câu Diệp Thu không nghe hiểu nói sao. Ánh mắt kia lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ từ cảnh giác biến thành kinh ngạc lại đến ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Hắn trợn tiến lên đây, Diệp thu theo bản năng dối chân, còn không có đá ra đi đối phương thật là quỷ gối cùng nàng trước mặt, nàng vội vàng thu chân, ngươi đây là đang làm gì? Diệp cô nương, ngươi giúp ta cứu cứu dung rung. Diệp thu nhứng mày nàng làm sao vậy? Có lẽ là tìm được một đường sinh cơ, là vũ vội nói, trong cốc cùng người cấu kết muốn đầu nhập vào triều đình, bọn họ muốn giết sở hữu phản đối người, hiện tại trong cốc rắn mất đầu, ta là vừa lúc có việc không bị bắt lấy. Nhưng là tối hôm qua đi ám sát người nọ thất bại, bị bọn họ gặp được, ta này mệnh không quan trọng, nhưng ta muốn cứu Dung Dung, nàng không thể chết được. Hắn hiện giờ tự bảo vệ mình đều lực bất tòng tâm, từ bị bắt lấy liền lòng tràn đầy tuyệt vọng, không biết như thế nào cho phải. Không nghĩ tới sẽ gặp được Diệp Thu. La Vũ cũng không nhận thức Diệp Thu, nhưng là hắn nghe Dung Dung nói qua. Tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng là Dung Dung rất ít đối một người như vậy giữ gìn. La Vũ đó là ghi nhớ kêu kêu đằng Xuân huyện địa phương có như vậy một người Ngươi là nói thần ý ghê cốc. Nhìn đến la vũ gật đầu, Diệp Thu làm hắn nhắc lên tới, chính mình trước lót hạ. Nàng là biết hiện nay giang hồ cùng triều đình vẫn là hai cái tách ra địa phương, này mâu thuẫn trước nay liền không có thiếu quá. Trước kia dung dung tại bên người liền đoán giận quá, nói bọn họ trong cốc không ít người đều cảm thấy triều đình cấp chỗ tốt nhiều, có người lặng lẽ liền đi đầu phục triều đình, vì thế bọn họ phân bổ đều dọn ly rất nhiều lần, dung dung mắng không biết bao nhiêu lần. Diệp thu loại này không chú ý đều bị nàng nhắc mãi ghi nhớ vài người tên. Hiện giờ nghe được lời này, liền biết, lần này hẳn là có dự mưu bùng nổ. Vì thế nàng nhìn về phía đối phương, người tên là gì, vì cái gì yêu cầu ta, chẳng lẽ ta thoạt nhìn so người còn lợi hại. Ta kêu là vũ. Diệp cô nương có điều không biết, chuyện của người dung dung cùng ta nói rồi một ít, quan trọng nhất chính là nói tới đây là vũ trong ánh mắt hiện lên một tia khổ sở. Ta sau khi trở về từng gặp qua dung dung một mặt, nàng không cho ta đi cứu nàng. Nhưng là nàng nói cho ta, nếu thật sự có người có thể liền nàng, vậy chỉ có người, này khăn chính là nàng cho ta. Diệp Thu nhứng mẩy, kêu nha đầu đối ta như vậy có tin tưởng sao? Dung Dung rất ít đối một người như vậy tín nhiệm, đã là nàng tin tưởng người, liền khẳng định có năng lực này. Vẫn là lần đầu tiên bị người mang cao mũ, biết đối phương chính là muốn cho nàng cứu người mới nói dễ nghe như vậy, nhưng Dung Dung tốt xấu vẫn là nàng người, ngồi yên không nhìn đến đích xác không đúng. Hơn nữa cứu một người đối Diệp Thu tới nói thật không khó. Trong miệng lại nói, ngươi trong miệng có năng lực này, người hiện tại cùng ngươi cùng nhau đóng lại, ngươi cảm thấy ta còn có năng lực này. Lời này rõ ràng là nhắc nhở La Vũ, hắn chỉ lo bởi vì gặp Dung Dung nói người mà cao hứng, thế nhưng xem nhẹ cái này. Nhìn trước mặt lồng sát tử, La Vũ ánh mắt nháy mắt thản đạm, đúng vậy, ta như thế nào liền đã quên ngươi cũng tự thân khó bảo toàn. Hắn chợt lại nghĩ đến cái gì nhìn Diệp Thu, ngươi là cùng ân tắc cùng nhau người, bọn họ như thế nào sẽ bắt ngươi. Chương 245 cứu người Diệp Thu ánh mắt hơi lué, này thuyết minh ngươi nhận sai người, ta nếu là đoán không tồi, ngươi nói trong cốc đầu nhập vào triều đình, ngươi là cảm thấy đối phương là ân tắc. Là Vũ không nói chuyện, nhưng hiển nhiên chính là ý tứ này. Diệp Thu liền nói, ngươi nói xảo bất xảo, mấy ngày hôm trước mới vừa hồi kinh tuần tra đại nhân bị một đám lưu dân bắt lấy, những người đó luôn miệng nói là bởi vì ân tắc giết bọn họ người nhà, nhưng là việc này ân tắc lại không hiểu được. Hiện giờ ngươi nói trong cốc người đầu nhập vào triều đình, nhưng là bọn họ lại bắt ta. Cho nên ý của ngươi là Là có người cố ý nghỉ tin tức Không sai biệt lắm đi Ân tắc giết như vậy nhiều người đều đổi nhận Không đạo lý bởi vì vài người liền nói dối Cho nên ta tin hắn nói chính là nói thật Bởi vậy Các ngươi trong cốc người đầu nhập vào triều đỉnh sợ là có khác một thân Mọi người đều biết Ở đương kim nhiếp chính vương ân tắc quản khống hạ Này không nghe lời đều bị giết Trước mắt tới xem cục diện tạm thời hài hòa Chính là này hài hòa hạ Có bao nhiêu ám sóng kích động ai cũng không biết Mà nay người nọ cố ý chế tạo sự tình làm người nhằm vào ân tắc, sợ là đã sớm giữ mưu lợi dụng ba cánh lật đổ ân tắc. Hiện giờ dám can đảm cùng ân tắc như vậy tới cơ hồ không có, đối phương lại làm bất động thanh sắc có thể thấy được che giấu rất sâu. Diệp thu cảm giác ân tắc khẳng định cũng biết, chỉ sợ đã biết là ai. Chỉ là có bao nhiêu bị tính kế người còn không thể xác định. Nàng suy tư lúc sau, hỏi, dung dung tại đây. La vũ lắc đầu, ta cũng không biết, tất cả mọi người bị nhốt ở một chỗ, không biết ở nơi nào. Hắn là ở trên đường gặp được, lúc ấy trộm lẻn vào cùng dung dung lời nói, đi thời điểm còn kinh động đối phương, bằng không sẽ không nhanh như vậy bị trảo. Diệp Thu dừng một chút, ta đây đi xem đi. Vừa mới tiểu hoàng chuyển động một vòng chỉ biểu đạt ra có rất nhiều người ý tứ, cụ thể là ai nó không có cái kia phân biệt năng lực, nhưng là lộ là nhớ kỹ. La Vũ nghe được lời này ngây ngẩn cả người, có người tới cứu ngươi Hắn dẫn đầu nghĩ đến chính là ân tắc, ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng. Diệp Thu không trả lời hắn chỉ là nhìn bên ngoài người nọ tựa hồ không như thế nào chú ý địa lao bên trong, liền quay đầu hỏi La Vũ, ngươi có đi hay không? Nếu đi ta có thể trước đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi không thể đi theo ta, bằng không kia sẽ cho ta chọc phiền thoái. La Vũ bị nàng hỏi có điểm không biết như thế nào trả lời, nếu có thể đi hắn khẳng định muốn chạy, nhưng vấn đề là hắn hiện tại đi không được. Hắn ý tưởng vừa qua khỏi, ngầm đầu nháy mắt thật là nháy mắt không bình tĩnh. Diệp Thu không biết cái gì đi đến lồng sắc cửa, nàng ngón tay ở kia xích khóa lại đùa nghịch hạ. Thậm chí không thấy được nàng làm cái gì, thật là rắc một tiếng khóa mở ra. Nàng đem kia xích sắt cải bỏ, quay đầu lại nhìn về phía La Vũ, còn không có tường hảo. La Vũ chính xứng sở ở tại chỗ, hắn phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì sau, xem Diệp Thu ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Thân thể vẫn cứ không khỏe hắn ôm ngực đi hướng sau khẩu, phát hiện kia khóa thoạt nhìn không có bất luận cái gì hư hao, nhưng liền như vậy khai. Hai người ra tới sau, Diệp Thu lại thuận tay cấp khóa lại, Ở La Vũ nhìn không tới địa phương đem kia ổ khóa vị trí nhéo nhéo, sau đó rời đi. Cửa có người, đợi lát nữa ta tới La Vũ thầm nghĩ ra cửa bên ngoài còn không nhất định có thể đi ra ngoài, nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Diệp Thu nên ngang đi qua. Theo sau càng quỷ dị sự tình đã xảy ra. La Vũ lo lắng nàng có việc bất chấp chính mình đẩy người chất vật, bay nhanh qua đi. Đã có thể ở hắn mới vừa đuổi theo Diệp Thu chuẩn bị đi nàng phía trước khi, cửa hai người trận đồng thời ngã xuống đất không có bất luận cái gì dự triệu đổ xuống dưới. La Vũ giật mình không thôi, theo sát liền nhìn đến Diệp Thu từ hai người bên người đi qua. Thấy hắn không ra tới, Diệp Thu quay đầu lại thúc dục còn không đi. Bọn họ La Vũ lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thu liền nói, Nga, hạ điểm độc tỉnh làm ra động tĩnh. Nàng nói nhẹ nhàng La Vũ trong lòng khiếp sợ thật là một trận một trận như thế nào đều bình phục không được. Bởi vì hắn căn bản không thấy được Diệp Thu là như thế nào hạ độc hơn nữa đã là hạ độc Khi bọn họ vừa mới ra tới như thế nào còn không có sự. Hắn trong lòng nghi vấn một cái tiếp theo một cái, khá vậy biết hiện tại rõ ràng không phải do hỏi thời điểm. Tiểu hoang biết nơi nào có xuất khẩu, một hồi ngươi đi theo nó, tạm thời đừng nghĩ cứu người. La Vũ nhìn lại khi, chỉ nhìn đến phía trước cái kia thúy sắc chim nhỏ chính vô cánh hướng phía chính mình bay tới, tựa hồ nó có thể nghe hiểu tiếng người giống nhau, vẫn luôn ở hắn trên đầu xoay quanh. Có linh tính là người cảm thấy khó có thể tin. Chuẩn xác mà nói. Từ vừa mới rời đi thiết lao, này phát sinh vài món sự đều làm hắn khó có thể tin. Bản thân hắn xác thật có chút hoài nghi trước mặt tử còn không có chính mình đại cô nương rốt cuộc có cái gì năng lực, nhưng hôm nay hắn lại tin phục. Hắn có loại cảm giác, nàng nhất định có thể cứu ra dung dung Diệp cô nương, cảm ơn ngươi, đã có cơ hội, La Vũ nhất định báo đăng ngươi. Hảo, ta nhớ kỹ. Diệp thu cũng không khách khí. La Vũ hướng nàng ôm quyền, theo sau ở tiểu hoàng dẫn đường hạ đi rồi bên cạnh tiểu đạo. Diệp Thu chờ hắn rời đi, lúc này mới chít thân nhìn về phía trên mặt đất hai người, nàng phí điểm sức lực đem người ném vào nhà tù, thuận tay đem bên ngoài đại môn khóa chết, thuận tiện phong khóa mắt, cứ như vậy cho dù có người phát hiện cũng muốn điểm thời gian. Theo sau Diệp Thu mới ở cái này cùng loại trang viên địa phương đi lại lên. Nàng bị đóng lại địa phương ở trang viên mặt sau cùng, đi phía trước đi không xa xuyên qua môn chính là trụ phòng ở. Lui tới còn có không ít người, Diệp Thu mỗi lần nhìn đến người tới liền trước tiên trốn hảo, cũng không ai phát hiện nàng. Nàng một cái đại người sống liền như vậy đem trang viên cấp đi dạo biến, nhưng chính là không có nhìn đến dung dung Tìm người nàng thật sự không ám hiểu, nhưng là lại có người am hiểu. Diệp Thu ở một chỗ không người địa phương thả ra gió mạnh, đè lại nó miệng công đạo một phen, sau làm nàng nghe nghe hai cái khăn. Gió mạnh đó là ở bốn phía người người Nó khíu giác hiện tại thực nhanh ngại, phàm là ngửi qua đồ vật, nếu như kia hơi thở ở nơi khác lưu lại, gió mạnh cũng có thể đoán được. Diệp Thu đi theo nàng ở mấy cái phương hướng đi lại. Đi rồi vài con đường cũng chưa thu hoạch đang lúc diệp thu cho rằng dung dung khả năng không ở lúc này gió mạnh thật là xem chuẩn một chỗ chạy như điên qua đi diệp Thu thấy thế cũng theo qua đi gió mạnh vóc giáng đại nhưng là nó động tác nhanh chóng lại có thể trước tiên cảm giác đến nhân loại tới gần không cần diệp thu nhắc nhở phát hiện có người liền sẽ trước tiên tranh lẽ cuối cùng diệp Thu bị đưa tới phía trước nàng ở địa lao phủ cận không xa địa phương nơi này chợt vừa thấy không có gì đặc biệt thẳng đến gió mạnh cắn rửa tường một đống đống cỏ khô Diệp thu qua đi hỗ trợ mới phát hiện phía dưới lại có cái thang lầu.